muốn ta giúp ngươi sao ra ngoài nếu mẩu tiêu thủy ngoài ý liệu nếu thủy công chúa thế nhưng nói ta giúp ngươi đem hắn tìm trở về mà ngươi cấp cho ta che chở đại ta cũng đủ cường sau dẫn ta tự do như thế nào nếu thủy yêu tộc giống cái vi tôn giống được yêu tộc tu luyện gian nan thực lực của bọn họ cùng cùng tuổi giống cái vô pháp so nếu không phải hiến tế phong ấn yêu cầu nam tử tiến hành nếu thủy yêu tộc giống được căn bản không có bất luận cái gì địa vị đang nói nếu thủy yêu tộc tu luyện công pháp vì âm thuộc tính Vừa vận trấn áp tổ tiên tử địch, nếu thủy yêu cần thiết có được cũng đủ dương khí, lúc này mới dẫn tới nếu thủy nhất tộc công chúa thế nhưng vì nam tử. Nếu thủy công chúa muốn rời đi tộc địa tương đối phiền thoái, nếu là có thể lấy trợ giúp nếu màu tiêu thủy được đến người kia tộc tu sĩ vì điều kiện, đổi lấy nếu màu nhất tộc che chở cùng với tự do cho phép, đại tương lai hắn tu luyện thành công, là có thể rời đi Tây Khê chi thủy, độc đã mắt vũ thủy giới phong cảnh. Mỗi một cái tu sĩ trong lòng đều có một mảnh thiên địa, nếu thủy công chúa cũng không ngoại lệ nếu màu tiêu thủy sửng suốt, nàng nghĩ nghĩ nói, hảo, một lời đã định. nếu thủy công chúa lộ ra tươi cười, ta kêu nếu trúc thanh, đi thôi, trước tìm được tổ tiên di trạch, xử lý kia chỉ lao hải quy, tìm được cái kia hấp ảnh, rời đi nơi đây. bộ hoàn sa biết mặt sau khẳng định có người cùng lại đây, nàng duy nhất có thể làm chính là nhanh hơn tốc độ. cũng may bạch cốt châu hoa tựa hồ biết chủ nhân ý tưởng, hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, đến sau lại bộ hoàn sa thế nhưng yêu cầu toàn lực phi hành mới có thể đuổi theo. Nơi đây thiên địa thủy toàn hồng, phi thời gian lâu rồi thực dễ dàng bị lạc phương hướng, càng dễ dàng tâm tình hâm hực, cũng may bộ hoảng xa có bạch cốt châu hoa dẫn đường, nếu là nàng chính mình tiến vào, phỏng trừng căn bản tìm không thấy ngày đó mà thi cốt nơi. Bay hai cái canh giờ, bạch cốt châu hoa tốc độ bắt đầu hạ thấp, như là ở cảm ứng, khi thì mơ hồ khi thì do dự, cuối cùng nó dừng lại ở một mảnh hồng thủy trên không. Bộ hoảng xa hơi hơi như mày, nàng dừng lại, túi đầu xem dưới chân hồng thủy, nơi này, nơi này toàn hồng thủy như thế nào phân biệt cụ thể vị trí kia bạch cốt châu hoa lập lòe một chút bắt đầu chiều hạ phi nháy mắt thế nhưng biến mất ở hồng trong nước bộ bản sa nhấp môi nàng hít sâu một hơi thân hình đột nhiên bành trướng lên dây tiếp theo biến thành thật lớn hải long vương bùng một tiếng lẻn vào hồng trong nước vừa tiến vào hồng thủy bộ bản sa cả người chấn động hồng thủy thế nhưng thanh triệt vô cùng xuyên thấu qua thật sâu hồng thủy nàng thế nhưng có thể nhìn đến vô hạn xa địa phương lắng động lại thật dày bạch xa Nguyên lai like, Nguyên lai like này hồng thủy cùng bạch sa thế nhưng là hồng thủy vì hồn, bạch sa vì cốt, thủy tán mà hồn thoái. Đúng vậy, bộ hoàn sa vẫn luôn ở rồi dám phong ấn nơi ở nơi nào, không nghĩ tới này phiến hồng thủy chính là kia chết đi thiên ma. Giờ phút này nơi nhìn đến toàn vì hồng thủy, có thể thấy được ngày đó ma sinh thời vô cùng cường đại, sau khi chết hóa hải, vọng chi vô nhai. Bộ hoàn sa ngơ ngác nói, nếu máu loang thi cốt, kia vì sao châu hoa mang ta ở đây? Bởi vì phong ấn cũng ở chỗ này. Thật sâu hồng dưới nước, bạch sa thượng, một đôi đỏ như máu đôi mắt không tiếng động xuất hiện, nó nhìn bộ hoảng xa, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Hảo đăng tiếp, hảo đăng tiếp, hảo đăng tiếp. Nếu ngươi sớm tới trăm năm, ta nuốt ngươi là có thể sống lại. Bộ Hoản xa mặt vô biểu tình, chết hảo. Chương 117 Bộ Hoản xa đối cái này thiên ma không có một tia hảo cảm, bất quá nếu ở thiên ma dưới sự trợ giúp cầm nếu thủy yêu tộc cất trong kho, lại bị thiên ma không biết dùng cái gì thủ đoạn ký kết khế đước. Bộ Hoản Sa vẫn là loại trụ tính tình, hỏi như thế nào đem người mang đi? Chẳng lẽ muốn cho nàng đem trước mắt này phiến Hồng Hải mang đi sao? Đừng náo loạn. Ngày đó Ma Khắc Khắc cười, nha đầu, lão phu huyền thiên muốn đem ta mang đi, trước đem Phong ấn tẩy bỏ à? Phong ấn. Bộ Hoản Sa nhìn kỹ nửa ngày mới phát hiện Hồng Hải đế màu trắng trầm xa thượng có vô số tinh tế màu xám nhạt sợi tơ, như là một trương dậm giạt võng, đem phim chính biển cắt bao trùm, chính là những cái đó màu xám phủ văn sao? Huyện thiên ma đạo, không tồi, đó là sán thủy yêu lực, chỉ cần này đó lực lượng tồn tại một ngày, ta liền vô pháp tránh thoát phong ấn, thậm chí. Thẳng đến tử vong, này đó phong ấn như cũ sẽ khắc ở ta còn sót lại hồn phách thượng. Bộ Hoản xa trong mắt hơi lóe, tàn hồn. Ngươi không phải hồn phi phách tán sao? Huyễn thiên ma đạo, ngươi cho rằng hiện tại cùng ngươi nói chuyện chính là cái gì? Nga, kia tai kiến. Bộ Hoản xa vừa nghe huyện thiên ma còn có tàn hồn lưu lại, lập tức không nghĩ làm nếu là này tàn hồn tránh thoát phong ấn trực tiếp gặp nàng làm sao bây giờ mặc kệ nói như thế nào kêu Huyền Thiên Ma đều là ma thần nàng một cái kẻ hèn nguyên anh kỳ tiếp diu vẫn là trốn chạy đi Huyền Thiên Ma giận dữ muốn chạy môn đều không có nhưng vào lúc này vô số hồng thủy hóa thành sóng gió động trời lao xuống bộ bản sa sắc mặt căng thẳng xoay người liền chạy nhưng nàng vốn dĩ liền ở hồng thủy bên trong trên người hộ thân cương khí cơ hồ một giây bị phá nàng trước mắt tối sầm mồn to hộp máu liên ở bộ hoản sa sắp bị hồng thủy nuốt hết trong nháy mắt nàng phun ra máu tươi đụng chạm tới rồi hồng thủy hai người tương chạm vào khi toàn bộ không gian đều chấn động một chút trời sụp đất nứt một cổ uy áp buông xuống cứ việc một tức không đến lại đủ để đem huyên thiên ma nghiền thành cha huyên thiên ma biến mất trước giống giận thê lương mà sợ hãi a người người người a a a sau đó ân không âm bộ hoản sa lảo đảo lui về phía sau Nàng gắt gao nhìn chầm chầm hồng dưới nước bạch sa cùng màu xám phù văn, ngay sau đó không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Nàng phun ra máu tươi rơi xuống, lại chưa tản ra, mà là biến thành trong suốt màu đỏ tinh thể, như một thanh lợi kiếm đâm vào bạch sa bên trong, dây tiếp theo đầu tiên là màu xám phù văn bắt đầu vận mẹo, như là một cái bị chiên xảo trưng tác xà, ở nỗ lực tránh né cái gì giống nhau lưu động. Không vài giây, những cái đó màu xám phù văn biến thành một tia tinh tế màu xám sợi tơ, hốt hoảng chợt vật chạy ra khỏi hồng thủy. Bộ hoàn sa trợn mắt há hốc mồm, nàng nhếch môi cũng chạy ra khỏi hồng thủy, mà liền ở nàng lao ra đi trong nháy mắt, toàn bộ hồng thủy đều phản phất sống giống nhau, điên cuồng va chạm đáy biển bạch xa. Cùng lúc đó cái này không gian cũng bắt đầu đông đưa, có màu đen cái khe xuất hiện, sắp hỏng mất. Bộ Hoản sa sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Huyên Thiên Ma chính là ma giới ma thần, nàng phun ra máu tươi lại đối hắn sinh ra như thế đại ảnh hưởng, này thuyết minh cái gì? Chính mình thật là ma thần hậu duệ. Huyên Thiên Ma đã chết. Chỉ dư tàn hồn, nhưng mặt khác ma đâu. Nếu tương lai chính mình gặp được mặt khác ma, bị bọn họ phát hiện chính mình huyết mạch, đời trước cảnh nộ có thể hay không lặp lại xuất hiện. Bộ hoản xa giờ khắc này tâm lệnh như hôi, hoán hận cùng phẫn nộ tràn ngập lòng dạ, vì cái gì nàng muốn như vậy xui xẻo. Vì cái gì nàng muốn gặp được loại sự tình này. Vì cái gì. Nhưng vào lúc này hồng thủy đột nhiên chảy ngược, bạch xa hoa cốt, thế nhưng xưng một cái giữ tận bạch cốt vương miệng. Cùng lúc đó, quần cuộn vô biên hồng thủy chen chúc nhảy vào Bạch Cốt Vương Miện, mà bộ hoản sa Bạch Cốt châu hoa dừng ở Vương Miện phía trên, điểm xuyên ở Vương Miện chính giữa, mà Bạch Cốt châu hoa cánh hoa cũng trở nên dữ tợn lên, bốn phía phiến la biến thành gai ngược. kia màu xám dây nhỏ tựa hồ còn tưởng quấn lên Bạch Cốt Vương Miện, nào biết bộ hoản sa phun ra đi huyết sắc lợi kiếm rừng ở Bạch Cốt Vương Miện thượng, toàn bộ Vương Miện tức khắc biến thành màu đỏ tươi. Bộ hoản sa ngơ ngác nhìn một màn này, kia hồng cốt Vương miệng bay đến bộ hoản sa trước mặt dừng lại. Bộ quản xa thử thăm dò giơ tay, hồng cốt vương miện dừng ở bộ quản xa trên tay, nháy mắt liền biến mất. Màu xám dây nhỏ xoay người liền thao. Bộ quản xa giờ phút này đột nhiên nhanh trí, giơ tay một lòng tay, kia hồng cốt vương miện đột nhiên lao ra, thế nhưng biến thành một cái thật dài xiển xích, trực tiếp đem kia màu xám dây nhỏ triển chết kéo hồi, bộ quản xa thu hồi hồng cốt vương miện, do dự một chút, bắt lấy kia ti màu xám dây nhỏ. Kia màu xám dây nhỏ như là xà giống nhau nỗ lực giãy giụa, bộ xa hơi hơi híp mắt. Đột nhiên rảo phá ngón tay, đem chính mình huyết đồ ở màu xám dây nhỏ thượng, dây tiếp theo màu xám dây nhỏ liền bất động, như là đã chết giống nhau. Bộ hoàn xa tâm tình thực phức tạp, đột nhiên phát hiện chính mình huyết như vậy cấp lực, năm đó chính mình phun ra nhiều như vậy, thật là lãng phí. Ai tử từ à, vừa mới bắt đầu đuổi giết nàng người cũng không nhiều lắm, nhưng sau lại lại như quá giang chi khanh, là cá nhân đều tưởng chụp chính mình mấy trưởng, sẽ không liền bởi vì cái này đi. Liên ở nàng tưởng tiến thêm một bước nghiên cứu khi nơi xa đột nhiên hiện lên một đạo thanh quang, bộ hoảng xa sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chính mình còn ở nếu thủy yêu tộc tổ địa nội đâu, hiện giờ nàng hủy hoại nhân gia tổ địa, a a a a chạy mau, nguyên lai là ngươi, cách thật xa, nếu màu tiêu thủy liền nhận ra bộ hoảng xa, nàng thanh âm bén nhọn mà phẫn nộ, nhân loại đáng chết, ngươi cư nhiên đem tộc của ta tổ địa hủy hoại, ta muốn giết ngươi, bộ hoảng xa quay đầu liền chạy, nàng một bên chạy một bên dùng thần thức tra xét trong tay màu xám sợi mỏng còn lấy ra hồng cốt vương miệng, y đổ thu hoạch chút tin tức. Huyền Thiên Ma En năm trước có cái tử địch tên là Sán Thủy, Huyền Thiên Ma vì Thiên Ma, Sán Thủy vì yêu Ma, Thiên Ma cùng yêu Ma vốn là mỗi ngày giết tới giết lui, hai người lúc ban đầu vì cái gì đánh lên tới đã không nhớ rõ. Dù sao chờ hai người lấy lại tinh thần khi đã thành sinh tử thù địch, Huyền Thiên Ma cùng Sán Thủy yêu đánh trời đất tối sầm, lần nọ một không cẩn thận từ ma giới đánh hạ tới, dừng ở U Thủy giới, ngay lúc đó U Thủy giới thượng là cái tiểu thế giới. Linh khí không đủ, hai người vốn là đánh hao tổn quá nặng, đi vào thế giới này sau cũng vô pháp khôi phục, cuối cùng Sán Thủy yêu cờ cao một nước, đem Huyên Thiên Ma phong ấn. Sán Thủy yêu hậu tới ở nếu thủy bờ sông cùng mỗi chỉ xà yêu nhất kiến trung tình, hắn để lại huyết mạch truyền thừa, đãi ngàn vạn năm sau thương thế chuyển biến tốt đẹp, hắn liền rời đi u thủy giới, hồi ma giới đi. Trước khi đi hắn cố ý phân ra một tia thần hồn ý thức khắc họa thành phù văn áp chế Huyên Thiên Ma, mà này tia thần hồn ở dài dòng năm tháng không ngừng hấp thụ Huyên Thiên Ma lực lượng thế nhưng tiến hóa ra chính mình ý thức màu xám sợi tơ một bên cắn nuốt huyễn thiên ma lực lượng một bên yêu cầu bên ngoài hậu duệ không ngừng hiến tế tinh huyết nam rộng thắng dài kia thi ý chí càng ngày càng cường không chỉ có thành công gặm huyễn thiên ma còn tính toán luyện hóa huyễn thiên ma thi cốt lấy yêu ma tinh huyết cùng thiên ma thi cốt khác loại ra đời hậu thế chỉ tiết huyễn thiên ma cũng không phải ngốc tử nó đem chính mình vốn dĩ liền rách nát bất khâm linh hồn phân liệt ra một tia không ngừng thử tham dò mỗi 50 năm qua hiến tế nếu thủy công chúa dần dần nó thành công đem một tia tàn hồn bám vào nếu thủy yêu tộc trên người. bất quá thực đáng tiếc nếu thủy yêu tộc thân thể căn bản vô pháp gánh vác nó linh hồn, thậm chí còn bị bên ngoài đám kia thủy yêu phát hiện manh mối, cho rằng nó là một con quỷ vương tàn hồn, còn bỏ vào nếu thủy nhất tộc cất trong kho. thằng đến huyên thiên ma bị kia tim màu xám ý thức chân chính cắn nuốt hầu như không còn, nó vẫn là không có tìm được đường sống, mà lưu tại cất trong kho tàn hồn thành nó duy nhất hy vọng. vô số tuế nguyệt qua đi, bộ hỏn xa đi vào. Nàng gặp kia lũ tàn hồn, kia lũ tàn hồn buồn tính toán ngôn ngữ dụ hoặc, bám vào người ở bộ hoảng xa trên người, người hà lúc ấy thời gian khăn trương, bộ hoảng xa lại đặc biệt phòng bị, huyên thiên ma tàn hồn cũng chỉ là cùng bộ hoảng xa định ra đơn giản nhất khế ước, chỉ cần bộ hoảng xa tiến vào hồng thủy, cũng chính là nó bản thể hồn phách chi trong biển, nó là có thể lập tức từ đáng chết trong tàng bảo khố ra tới, trở lại chính mình thi cốt bên người. Sau đó đọc xá. Xá ngươi mội a vì cái gì trước mắt cái này nha đầu lại có như thế thuần hậu huyết mạch này không khoa học vì thế huyễn thiên ma tàn hồn cùng kia ti xán thủy yêu ý thức đều lãnh tiện lợi bạch cốt vương miệng biến thành hồng cốt màu xám sợi mỏng biến thành bộ hoản sa chặt dây buộc tóc bộ hoản sa cảm giác song mặt sau sắc âm tinh bất định lên nàng đã là từ màu xám sợi mỏng trong trí nhớ đạt được rời đi nơi đây phát quyết bất quá còn có một chuyện làm nàng có chút dối rắm từ huyễn thiên ma trong trí nhớ cũng biết nàng huyết mạch có thể bị cao cấp ma tộc cảm giác Đồng thời đối cao cấp ma tộc có cực cường áp chế tác dụng, nhưng đối cấp thấp ma tộc lại không loại này hiệu quả, nói cách khác chỉ cần nàng vẫn luôn về phía trước, không ngừng tu luyện, phi thăng đến càng cao tầng thế giới, gặp được càng rất cao cấp bậc ma, nàng bị phát hiện tỷ lệ liền lớn hơn nữa, đương nhiên, đối những cái đó ma áp chế cũng càng cường. Bộ hoảng xa tâm loạn thành một đoàn nàng nhấp môi, sau lưng nếu màu tiêu thủy theo đuổi không bỏ, lão hải quy không biết tung tích, nàng không rảnh lo nhiều như vậy, đơn giản trực tiếp đánh ra pháp quyết chuẩn bị rời đi nơi đây đã có thể vào lúc này sau lưng truy đuổi nếu trúc thanh đột nhiên hết lên một cổ vô hình giao động chợt tàng ra bộ hoàn sa đánh ra pháp quyết ngón tay run nhẹ nhẹ một chút không xong bộ hoàn sa trợn tròn mắt tuy nói đánh ra pháp quyết là có thể rời đi nhưng thực tế thượng loại này pháp quyết là một loại sẽ mở không gian thuật pháp pháp quyết đánh ra linh lực giao động xảy ra vấn đề kia sẽ mở không gian thời khắc mấu chốt bộ hoàn sa đồng tử manh xúc sau lưng nếu màu tiêu thủy còn chưa tới gần vô số tiên ảnh liền nhào tới, bộ hoản sa xoay người đối mặt nếu màu tiêu thủy, đôi tay cùng nhau, màu đen ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên. Nếu màu tiêu thủy hướng thế không giảm, nếu trúc thanh trong tay không biết khi nào nhiều ra một cái tiểu cây sáo, hắn đem sáo nhỏ hành ở bên môi nhẹ nhàng một tuổi, lương tiếng sáo ngắn ngủi kêu to vài cái. Nếu màu tiêu thủy trước người liền xuất hiện một đoàn nhan nhá sương khói, bộ hoản sa màu đen ngọn lửa bị nghiêng nghiêng hoặc khai, trên mặt nàng hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, dưới chân hơi hơi dùng sức. Thân hình đấu chuyển, tránh ra sau lưng đã làm mở ra màu đen cái khe. Nếu màu tiêu thủy sắc mặt đại biến, người, bộ hoãn sa khoẹt môi lộ ra mỉm cười, nàng trở tay một trường, liều mạng bị tiêu tiên ảnh đánh vào trên mặt lửa đốt chi đau, lòng bàn tay cuồng bạo linh lực đống nhiên bùng nổ, trực tiếp đem nếu màu tiêu thủy đánh vào màu đen cái khe. Nếu trúc thanh người người, hắn đơn giản nhanh hơn tốc độ, thế nhưng cũng đi theo nếu màu tiêu thủy vọt vào màu đen cái khe. Bộ hoãn sa nhún mày, có người tìm chết nàng mới sẽ không ngăn đâu. Đem hai cái phiền thoái ra hỏa nhét vào màu đen cái khe, bộ Hoản xa thở dài một hơi, nàng ngọi nơi nhìn nhìn, không phát hiện lao hải quy, đơn giản lần nữa mở ra cái khe, ngân bước rời đi. Lần này Tây Khê Chi Thủy hành trình làm nàng tâm thần đều mệt, giờ khác này nàng đột nhiên đặc biệt muốn gặp Diệp Thủy Hàn. Không biết sư huynh hiện tại ở đâu? chương 118 Bộ Hoản xa nhìn bốn phía, nơi đây là một mảnh thủy lâm, dưới thân là mênh mông vô bờ rừng cây, rừng cây sinh trưởng ở ba bốn mệ thâm trong nước Bên trong còn sinh tồn không ít sinh vật. Bộ hoản xa hơi hơi như mày, đây là nơi nào? Vì cái gì khai nếu thủy yêu tộc tổ địa không gian, ra tới là cái này địa phương? Nàng nhắm mắt lại bắt đầu cảm giác lên. Phía trước nàng ở sơn lệ trên người để lại một kia tiểu ngọn lửa, căn cứ này ti ngọn lửa, nàng có thể định vị tự thân vị trí cùng khoảng cách, tốc độ cùng hắn hội hợp, nhưng hiện tại. Bộ hoản xa mở to mắt, cười khổ lên, đều không phải là vô pháp cảm giác đến sơn lệ vị trí, mà là sơn lệ quá xa xôi. Nàng dù cho toàn lực cảm giác cũng chỉ có thể biết đại khái phương hướng. Nghĩ nhiều vô ích, Bộ Hoản Sa bắt đầu mọi nơi tìm kiếm dân cư, tổng muốn trước biết rõ ràng nàng nơi ở là nơi nào. Nàng bay không bao lâu, liền cảm thấy cách đó không xa thủy trong rừng có linh lực dao động, Bộ Hoản Sa lập tức biến hướng lặng yên không một tiếng động ẩn nốt qua đi, liền thấy một cái lão nhân mang theo một cái nữ hải đang cùng một con thật lớn cá yêu chém giết. Nữ hải kia thực lực thấp kém, lão nhân thực lực nguyên anh trung kỳ, tuy nói không tồi, nhưng nhìn qua Lại có chút linh lực vô dụng, giờ phút này kia cá yêu chém giết ra tâm huyết, thế nhưng trực tiếp đột phá lao nhân công kích phạm vi, nhằm phía hắn phía sau nữ hải. lão nhân bi thống giống to, thanh nha. Nữ hải thê lương hồ, ra ra. Bộ hoảng xa. Nị mạ vì cái gì tên này cùng ta giống nhau. Bộ hoản xa khỏe miệng hơi hơi run rẩy nàng giơ tay, một đạo ánh lửa đột nhiên xuất hiện, xoa mặt nước trực tiếp đem kia cá yêu cốn lên, không phải dây liền đem kia cá yêu tiêu chết. Lão nhân kia đem cháu gái bổ nhào vào trong lòng lực, cẩn thận kiểm tra rồi hai lần mới buông tâm, hắn nhìn về phía bộ hoảng Sa, biến sắc. Lão nhân cũng là Nguyên Anh kỳ tu vi, hắn vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng bâng cơ thiêu chết cá yêu đạo Hữu sẽ là hóa thần kỳ tiền bối, nào nghĩ đến thế nhưng cũng là Nguyên Anh kỳ. Từ từ a, có lẽ là làm bộ đâu. Lão nhân hơi hơi trầm ngâm, liền thái độ cung kính nói, đa tạ vị đạo hữu này hỗ trợ, tiểu lão nhân Bạch Sinh, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Bộ Hoản Sa cười cười ta danh thiên hương, không biết nơi đây là nơi nào. Bạch sinh lão nhân nói, nơi đây là linh thủy, theo thủy lâm nhắm hướng đông, là có thể nhìn đến linh thủy thác nước. Linh thủy bộ quản sa nghĩ nghĩ, tiêu thủy ở nơi nào? Tiêu thủy, tiêu thủy ở phía đông bắc, khoảng cách nơi này rất xa. Kia khoảng cách cái chắn sơn đâu? Bạch sinh sửng sốt, tây cương môn hộ cái chắn sơn. Từ linh thủy đến tây cương, thẳng tắp khoảng cách ít nhất phải đi một tháng a. Hơn nữa trong lúc còn có lớn lớn bé bé nếu thủy yêu tộc bộ lạc khẳng định muốn đường vòng, tới tới lui lui ít nhất phải tốn phí 2 tháng thời gian mới có thể đến cái chắn sơn, nếu nửa đường tái ngộ đến cái gì đặc thủ tình huống. Bộ Hoản xa sử sốt, xa như vậy. 2 tháng, nàng thở dài, không biết đạo hưu trong tay nhưng có bản đồ. Nàng nhìn thoáng qua bạch sinh lão nhân bên cạnh nữ hải, ta nơi này nhưng thật ra có một cái trúc cơ đan, nếu là đạo hưu không chê. Bạch sinh lão nhân nghe vậy đại hỷ, hắn cháu gái luyện khí 10 tầng, chính yêu cầu trúc cơ đan. Tuy nói hắn là một vị nguyên anh tu sĩ, nhưng hắn thọ nguyên nhiều lắm 10 năm, 10 năm sau liền phải tọa hóa, có một số việc cũng lực bất tòng tâm, thậm chí đấu tranh quá mức còn sẽ tổn thương thọ nguyên, này dư lại tới 10 năm, chẳng sợ nhẫn phải vì cháu gái nhịn xuống đi. Lúc này đây ra tới sát ca yêu cũng là tưởng nhiều lấy chút yêu đan, làm tốt cháu gái đổi một quả trúc cơ đan, nào nghĩ đến. Hắn tử túi càn khôn lấy ra một quả ngọc giản, nghĩ nghĩ lại lấy ra một quả cùng nhau đưa cho bộ hoàn sa. Tiểu lão nhân cả đời đều ngốc tại Tây Khê Chi Thủy, đối nơi đây không dám nói thập phần hiểu biết, nhưng cũng biết tám phần. Đây là tiểu lão nhân tự mình đi qua bản đồ, còn có một ít nghe nói tin tức, một quả ngọc giản là về Tây Khê Chi Thủy một ít quy tắc cùng nội tình, có lẽ đối đạo hưu hữu dụng. Bộ hoãn sai những mày, nàng tiếp nhận hai quả ngọc giản, nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nàng nói: đa tạ đạo Hiu giải thích nghi hoặc nàng tùy tay từ tay háo lại lấy ra một lọ trúc cơ kỳ dùng nhưng gia tăng linh lực tụ khí đan ném cho bạch sinh lão nhân lại đem kia đầu bị nàng thiêu đến rách tung toé cá yêu ném qua đi. tuy nói yêu thịt bị thiêu, bất quá yêu đan hẳn là còn ở. ta muốn chi vô dụng, các ngươi cầm đi đi. nói xong, bộ hoản sa theo bản năng liếc mắt một cái bạch ruột sau tiểu nữ hải, kia nữ hải nhìn qua văn tĩnh ngoan ngoãn, rồi lại thật cẩn thận dùng tò mò ánh mắt xem nàng. bộ hoản sa hơi hơi dụ mắt, năm đó chính mình có phải hay không cũng là như thế này luôn là tránh ở người khác phía sau, cười rộ lên điểm mỹ nhu nhược, chậm rãi cũng liền biến thành nhu nhược người. Nàng thân hình chợt lóe, chợt xuất hiện ở tiểu nữ Hải trước mặt. Nàng đưa ra ngón tay, nâng lên nữ Hải cảm, mặt mày gian phong tình vạn trùng, ánh mắt lại cụ là lạnh nhạt cùng lạnh lẽo, đối mặt yêu thú, ngươi chỉ có mặt có thể sử dụng sao? Nữ Hải sợ ngây người, nàng ngơ ngác nhìn bộ hoàn xa, dây tiếp theo hai má phát sốt, một cổ hổ thẹn từ lòng bàn chân sông lên trong lòng, thẳng vào trong ngực. Bộ hoảng xa lười đến nói cái gì nữa, nàng thân hình chợt lóe, hóa thành bầu trời một đạo màu đen quan mang, đi rồi. Bạch sinh lão nhân ôm chính mình cháu gái, nôn nóng nói, làm sao vậy? Cái kia nữ tu đối với ngươi làm cái gì? Ra ra đi tìm nàng. Nữ hải kéo lấy bạch sinh lão nhân tay háo, lắc đầu, không có việc gì ra ra. Nàng đôi mắt thật sâu nhìn kia nói màu đen quan ảnh, thẳng đến biến mất, mới thu hồi tầm mắt, nàng nắm chặt nắm tay, trong lòng dâng lên nùng liệt không cam lòng bộ phận xa hồn nhiên không biết chính mình thuận miệng một câu sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng, bất quá nàng cũng không thèm để ý là được. căn cứ bạch sinh lão nhân cấp ngọc giảng, khoảng cách nơi này gần nhất phường thị tiêu bạch thủy phường thị, này một mảnh khu vực tên là bạch sơn, bạch trong núi lại linh thủy chảy quá, bạch sơn chỗ sâu trong nghe nói sinh hoạt một tiểu đàn nếu thủy yêu, bạch sơn bên kia là một chỗ hẻm núi, hẻm núi nội có một nhân tộc tu sĩ môn phái, quy mô không lớn, thực lực mạnh nhất người bất quá hóa thần, trừ bỏ cái kia môn phái. Phủ cận còn có tán tu bao nhiêu đều linh tinh vụn và sinh hoạt ở Bạch Sơn. Trong phạm vi, Bạch Sinh lão nhân cũng là trong đó một vị. Bộ quản xa nhìn nhìn lộ tuyến, thở dài nói: này thật đúng là dài dòng lên đường thời gian a, còn phải cẩn thận tránh đi sắp bùng nổ nếu thủy yêu tộc nhóm. đương nhiên, bộ quản xa một chút cũng không hối hận rào thất bại nếu thủy nhất tộc hiến tế, thậm chí còn đem nếu màu tiêu thủy cùng nếu thủy công chúa lộng không có. Chỉ hy vọng sơn lệ thông minh điểm, nhưng đừng bị bọn họ bắt được. Bộ hoàn sa một đường hướng đông, bắt đầu lên đường. Diệp Thủy Hàn cùng Hoa Phủ Tiên Tử tiến vào tiểu kính phía sau núi mới phát hiện, nơi đây kỳ thật là cái nửa vị diện không gian. Hẳn là năm đó mây mù tiên tử tự thân tiểu không gian, nhân mây mù tiên tử ngã xuống, tiểu không gian cùng ngũ thủy giới liên tiếp lên, mới hình thành tiểu kính sơn. Tiểu kính sơn nhân hình thành nguyên nhân, bên trong chân thật cùng hư ảo tương giao dung, trách không được phía trước Hoa Phủ Tiên Tử gia tộc thăm dò thất bại, muốn ở tiểu kính sơn tìm được mây mù tiên tử truyền thừa ít nhất muốn tìm một cái trận pháp đại sư, lại tìm một cái bậc tính đại sư, lại tìm hai vị thực lực cao cường tu sĩ, cùng với một cái hoa phủ tiên tử gia tộc tu sĩ mới có thể thành công. Diệp Thủy Hàn lại một lần đánh nát trước mặt yêu thú, ngay sau đó này chỉ yêu thú liền biến thành gương mảnh nhỏ, rơi dụng sau biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Thủy Hàn nói, trước đây các ngươi tham dò khi có cái gì thu hoạch sao? Hoa phủ tiên tử sắc mặt tái nhợt, nàng trong tay cũng cầm một thanh linh kiếm, đứng ở Diệp Thủy Hàn phía sau cảnh giới, nghe được Diệp Thủy Hàn hỏi chuyện. Nàng bất đắc dĩ nói, có nhưng thật ra có, nhưng mỗi lần tiến vào lộ tuyến đều không giống nhau, thật giống như tiểu kính sơn là tùy thời biến hóa giống nhau. Chúng ta phía trước lưu lại tư liệu căn bản vô dụng. Diệp Thủy Hàn nghĩ nghĩ nói, Tiêu Tiên Tử có cái gì kiến nghị sao? Hoa phủ Tiên Tử nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, nàng nơi nào là tới tìm truyền thừa, căn bản chính là tới cùng Diệp Thủy Hàn gia tăng cảm tình. Nàng trong mắt vừa chuyển, nói, gia tộc bọn ta ghi lại, tiến vào lúc sau đầu tiên là sẽ gặp được các loại kính yêu thú. Ngay sau đó sẽ đến một chỗ vườn, chúng ta vẫn là đi trước cái kia vườn lại tiếp tục cha sẽ đi. Diệp Thủy Hàn không nghi ngờ có hắn, đi theo hoa phủ tiên tử một đường về phía trước, ở đánh bại N nhiều yêu thú sau, cuối cùng đi vào một chỗ hoa viên trước. Hoa viên ngoại có tầng tầng lớp lớp khô đằng quân quanh, nhập khẩu là một chỗ cửa đá. Diệp Thủy Hàn hơi hơi như mày, hắn nhìn này chỗ vườn, nhìn nhìn lại bốn phía, phát hiện chung quanh cảnh sắc như cũ là cái loại này tính mặt phản xạ giả dối, có xương trắng, có lá xanh Nhưng thấy thế nào như thế nào sai lệnh. Hoa phủ tiên tử tự hồi hồ nhìn ra Diệp Thủy Hàn nghi hoặc, nàng nói, này bốn phía đều là giả dối phong cảnh, nếu là không cẩn thận đi vào, liền sẽ lâm vào trận pháp giữa, chỉ có trước mắt vườn là chân thật tồn tại. Hoa phủ tiên tử khi trước đứng ở sư môn trước, vươn ra ngón tay tích một giọt huyết, kia cửa đá phát ra kéo cái thanh, Diệp Thủy Hàn ánh mắt chợt lóe, âm thầm cân nhắc nếu là không phải lộng chút hoa phủ tiên tử huyết dự phòng. Cửa đá mở ra sau, Hoa phủ tiên tử đi vào. Diệp Thủy Hàn đuổi kịp, phát hiện trong vườn nơi nơi là hoa cỏ, hữu phía trước là một chỗ nhà tranh, nhà tranh ngoại còn có một mảnh nhỏ hồ nước. Hoa phủ tiên tử nói, chúng ta vẫn luôn hoài nghi nơi này là mây mù tiên tử năm đó nơi, cũng mặc kệ như thế nào tìm, phòng trong đều trống không một vật, cái gì đều không có. Diệp Thủy Hàn ngứng mày, hắn thật cẩn thận đi vào nhà tranh, nhà tranh rất nhỏ, chính giữa một gian phòng, bên trái một gian, bên phải một gian, không có. Tam gian trong phòng đều trống rỗng. Dương đá bàn đá ghế đá đảo còn hoàn hảo không tổn hao gì nhưng mặt khác diệp thủy hàn tổng cảm thấy có chút không đúng liền tính nơi này nhiều năm không có người cư trú nhưng cũng quá an tĩnh ân an tĩnh diệp thủy hàn sắc mặt đột nhiên thay đổi hắn bước nhanh đi ra nhà tranh liền nhìn đến hoa phủ tiên tử đang đứng ở phòng ngoại hồ nước bên tựa hồ ở quan sát nước ao nhìn đến diệp thủy hàn đột nhiên lao tới hoa phủ tiên tử sửng sốt làm sao vậy diệp đạo Hữu diệp thủy hàn nói Ngươi không cảm thấy nơi này thiếu chút cái gì sao? Hoa phủ tiên tử chấp chớp mắt, thiếu chút cái gì? Thiếu cái gì? Nàng nhìn bốn phía, phía trước gia tộc tới đây thăm dò khi chính là như vậy a? Diệp Thủy Hàn trong lòng dùng mình, không, ngươi không cảm thấy thiếu điểm sinh khí sao? Hoa phủ tiên tử cười duyên nói, sinh khí? Vườn này bách hoa nở rộ, nơi nào không có sinh khí? Diệp Thủy Hàn nghe xong hít hà một hơi, hắn nhìn về phía trong vườn cánh lá, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến cũng không một đóa hoa. Càng đâu ra bách hoa nở rộ, thậm chí hắn chô đã thấy thực vật đều là khô đằng lao thụ hoàng Diệp, chẳng lẽ? Hắn đông nhiên quay đầu lại, nhìn kỹ hoa phủ tiên tử, hoa phủ tiên tử như cũ một thân vàng nhạt sắc váy sam, phát hiện Diệp Thủy Hàn đang xem nàng khi, trên mặt nàng hiện lên một tia ván trách, rồi lại xấu hổ cúi đầu, hai má ứng đỏ, nhìn qua như thơ như họa, đẹp không sao tả xiết. Diệp Thủy Hàn lại gắt gao nhìn chằm chằm hoa phủ tiên tử làn váy, không biết khi nào, nơi đó thế nhưng thành hư Chương 119. Diệp Thủy Hàn tâm hoa lạnh hoa lạnh, bên người hoa phủ tiên tử không thể hiểu được biến thành hư ảnh, mà hắn lại hồn nhiên không phát hiện. Đầu tiên muốn xác định chính là, Diệp Thủy Hàn chỉ là cười, khỏe mắt đuôi lông mày liền mang lên nhu hòa cùng quan tâm, hắn cố tình đến gần rồi hoa phủ tiên tử, ngựa khí nhu hòa, ánh mắt lưu luyến, hắn trong lòng thôi miên chính mình, đây là sư muội đây là sư muội đây là sư muội, Là ta xem xóa, ở tiên tử trước mặt, bánh hoa thất sắc, ta thế nhưng không chú ý tới mãn viên xuân sắc. Hoa phủ tiên tử tức khắc gò má đỏ bừng, nàng e lệ ngượng ngùng chừng mắt nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, hơi hơi nghiêng người, cười khanh khách nhìn nơi khác, ánh mắt ba quang liễm diễm, đúng như hoài xuân thiếu nữ, tiểu mỹ động lòng người. Diệp Thủy Hàn phát động chín biến hỏa, cẩn thận nghe Hoa phủ tiếng lòng. Hoa phủ trong lòng nghĩ chính là, a a a a Diệp đạo hưu hảo tốt đẹp tuấn hảo xoáy hảo đồng a nhất định phải đẩy ngã hắn. Diệp Thủy Hàn nỗ lực gáp lực cái xanh, hắn hít sâu một hơi, tại hạ cũng không phát hiện cái gì dị thường. Trừ bỏ nơi này, không biết còn có mặt khác quỷ dị chỗ sao. Hoa phủ tiên tử ván trách nhìn Diệp Thủy Hàn, thật là ngốc tử. Loại này thời điểm còn nghĩ thám hiểm. Hắn liền không thấy được chính mình một cái đại mỹ nhân, đang chờ hắn an ủi cùng che chở sao. Hoa phủ tiên tử một dầm chân, hần rỗi một tiếng, trực tiếp chạy ra khỏi vườn, lâm ra phía trước, còn cố tình quay đầu lại nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái tràn đầy môi sắc, tưởng đỏ gò má kích động tình yêu dễ chịu quan huy. Nhưng ở Diệp Thủy Hàn trong mắt, này Hoa Phủ tiên tử cơ hồ toàn thân đều biến thành hư ảnh. Hắn trong lòng rẽ run, chẳng lẽ trước mắt Hoa Phủ tiên tử thật là thật sự, nhưng nàng chính mình cũng không phát hiện trên người gì chẳng sao. Diệp Thủy Hàn mắt nhìn Hoa Phủ tiên tử thật sự lao ra đi, không thể không đuổi kịp, mà khi hắn đi vào cửa đá trước vừa thấy, Hoa Phủ tiên tử sớm đã không biết tung tích. Diệp Thủy Hàn hít ngược một hơi khí lạnh, hắn nhếch môi, nghĩ nghĩ vẫn là lui về vườn. Lúc này đây không có Hoa Phủ tiên tử tại bên người. Diệp Thủy Hàn cuối cùng có thể tra xét rõ ràng, hắn như là sốc đất giống nhau từ vườn cửa là cửa đá bắt đầu xem khởi, đồng thời hắn triệu ra chín biến hỏa hộ thân, bất quá đương chín biến hỏa xuất hiện trong ngáy mắt, hắn quanh thân không khí liền phát ra vặn vẹo vỡ vụn thanh âm. Diệp Thủy Hàn biến sắc, hắn thật sâu nhìn chính mình trong tay chín biến hỏa, trong đầu xuất hiện một cái không thể tin tưởng ý tưởng, chẳng lẽ này bốn phía đều là giả? Chín biến hỏa nhưng đốt sạch thiên hạ thần niệm thần hồn, nhưng rõ ràng biết nhớ nhung suy nghĩ, có thể dẫn động chín biến hỏa? Liền chứng minh trong không khí đích xác có cái gì? Diệp Thủy Hàn nhấp môi, hắn chậm rãi trở lại nhà tranh trước, đứng ở hồ nước biên, không chút để ý nhìn thoáng qua hồ nước. Hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó đột nhiên lui về phía sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chầm chằm đỉnh đầu, lẩm bẩm nói: "Tiểu Kính Sơn, thì ra là thế." Đỉnh đầu, rõ ràng là một cái cảnh trong gương thế giới, nơi đó mặt bạch hoa sáng lạ, hoa phủ tiên tử đang đứng ở bên ngoại vẻ mặt giận dữ nhìn trong vườn chính mình. Cảnh trong gương trong thế giới chính mình cùng chính hắn giống nhau, cũng đứng ở hồ nước biên chấm tư, giờ phút này Diệp Thủy Hàn ngầm đầu, cảnh trong gương trong thế giới Diệp Thủy Hàn cũng ở ngẩng đầu, đương cảnh trong gương Diệp Thủy Hàn nhìn đến Diệp Thủy Hàn khi, hắn hơi hơi mỉm cười, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Có lẽ là Diệp Thủy Hàn ảo giác, kia tươi cười dị thường ấm lãnh. Diệp Thủy Hàn hít sâu một hơi, hắn xoay người đi ra vườn, liền nhìn đến cảnh trong gương trong thế giới hắn cũng đi ra vườn, vừa lúc bị Hoa phủ tiền tử kéo lấy tay háo. Diệp Thủy Hàn vung tay lên, cảnh trong gương trong thế giới hắn cũng vất tay, thứ lạc một chút, trong gương cùng gương ngoại Diệp Thủy Hàn tay áo đều bị xé nát. Hắn nhìn chính mình rách nát tay áo, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Chẳng lẽ trong gương đã chịu bất luận cái gì thương tổn, cũng sẽ phản hồi đến gương ngoại chính mình trên người sao? Diệp Thủy Hàn suy tư một hồi, đột nhiên giơ tay thả ra chín biến hỏa, phiếm nhàn nhạt tím màu xám ngọn lửa lao ra, cảnh trong gương trong thế giới Diệp Thủy Hàn khỏe miệng lộ ra một tia âm ngoan tươi cười. Hắn cũng dơ tay đánh ra một tia ngọn lửa, màu sáng ngọn lửa nháy mắt ở hoa phủ tiên tử trên người bốc cháy lên. Hoa phủ tiên tử phát ra thê lương tiếng kêu thẳng thiết, hỗn loạn vẫn hận cùng bạo nộ. Diệp Thủy Hàn ngửa đầu, nhìn kỹ một màn này, nửa ngày hắn cười. Thì ra là thế. Trong gương Diệp Thủy Hàn cũng đánh ra ngọn lửa, nhưng chín biến hỏa không phải bộ hoàn sa thiên cơ hỏa, thiên cơ hỏa nhưng cắn nuốt hết thảy. Chín biến hỏa đánh ra, ô nhiệm chỉ là thần niệm cùng linh hồn, thậm chí có thể đem địch nhân biến thành con rối nhưng tuyệt đối sẽ không tiêu chết địch nhân, cho nên trong gương Diệp Thủy Hàn đều không phải là chính hắn, mà là tiểu kính trong núi nào đó sinh linh đang làm trò quỷ. Mây mù tiên tử am hiểu rèn linh tính sinh vật, có lẽ toàn bộ tiểu kính sơn sớm đã có được linh tính, núi này sớm đã không phải bình thường bí cảnh động phủ cũng hoặc là đại năng ngã xuống sau di lưu nửa vị diện, mà là một cái độc lập không biết sinh vật. Diệp Thủy Hàn lẩm bẩm nói, ta tiến vào kỳ thật không phải tiểu kính sơn, mà là tiến vào một con không biết linh vật trong cơ thể trước mắt hết thảy đều là hư vọng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp Thủy Hàn lộ ra tự tin mỉm cười. Hắn nhắm mắt lại, toàn thân bốc cháy lên tím màu sáng ngọn lửa. Ngọn lửa vừa mới bắt đầu chỉ có nhàn nhạt một tia, theo Diệp Thủy Hàn không ngừng tiêu đốt linh lực. Thực mau hắn liền cảm giác tới rồi một cái mạc danh linh hồn giao động. Hắn đống nhiên chớn mắt, bắt được ngươi. Này thế gian hết thảy sinh linh, này thế gian hết thảy nhưng tư có thể tưởng tượng tồn tại, chỉ cần có thần niệm tồn tại, liền tuyệt đối vô pháp chạy thoát hắn chín biến. Diệp Thủy Hàn quanh thân ngọn lửa đột nhiên đại tác phẩm, linh lực điên cuồng kích động, hắn giơ tay đánh ra mấy cái pháp quyết, đồng tử trận co rụt lại, ba nghìn tâm ma chi thuật, vô số tím màu sáng ngọn lửa như là sứa xúc tua mãnh liệt phun trào, như là vô số giống nhau tản mát ra vô biên hỏa ti Giây tiếp theo một cổ bén nhọn thanh âm chợt kêu to lên, Diệp Thủy Hàn mắt điếc thay ngơ, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu đem hết toàn lực thao tác chín biến hỏa, cảm giác chung một đoàn sáng ngời quang đoàn bị chín biến hỏa tầng tầng quấn quanh kia đoàn ánh sáng hẳn là chính là tiểu kính sơn linh diệp thủy hàn không chút do dự tăng lớn thuật pháp hắn lập tức cảm giác tới rồi kia chỉ linh nhớ nhung suy nghĩ nó lại nói đây là chủ nhân gia không thể làm bất luận kẻ nào đi vào ta phải đợi chủ nhân trở về chủ nhân diệp thủy hàn sử sốt tiểu kính sơn không biết nó chủ nhân mây mù tiên tử đã ngã xuống sao chín biến hỏa hừng hực thiêu đốt phát ra một trận giao động chủ nhân của ngươi đã chết kia đoàn ánh sáng chợt nhảy lên lên gạt người Nhân loại đều là kẻ lừa đảo Chủ nhân sẽ trở về Diệp Thủy Hàn trầm mặc một hồi Hắn nói, nếu ngươi biết nhân loại đều là kẻ lừa đảo Cũng nên biết, chủ nhân của ngươi ở lừa ngươi Nàng thật sự không về được Kia đoàn ánh sáng tập trụ Như là đã chịu cái gì đánh sâu vào giống nhau Vẫn không lúc nhích Kẻ lừa đảo Nàng nói làm ta chờ nàng Nàng nói, nàng nói nàng sẽ trở về Cái kia thanh âm thực non nớt Như là hài tử giống nhau Chúng ta ước định, chúng ta hứa định tốt Chủ nhân sẽ trở về, đây là nàng ra, ai đều không được tiến. Diệp Thủy Hàn hơi há mồm, muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ phải thở dài. Có lẽ chủ nhân của ngươi cũng không có lửa ngươi, nhưng ngươi chờ ở nơi này, có lẽ vĩnh viễn đều đợi không được nàng. Không phải có lẽ, mà là vĩnh viễn. Ngươi hẳn là đi ra ngoài tìm nàng. Kia đoàn ánh sáng tựa hầu ngây ngẩn cả người, nhưng ta đi rồi, nàng đã trở lại làm sao bây giờ. Diệp Thủy Hàn bật cười, này đoàn linh thật là quá ngọn. Hắn nói. Ngươi lưu lại một kia ấn ký, lưu tại chỉ có ngươi cùng nàng biết đến địa phương, như vậy nàng một hồi tới khẳng định sẽ đi nơi đó đụng vào ngươi lưu lại ấn ký, như vậy ngươi sẽ biết. Ngươi thủ tại chỗ này, có lẽ chủ nhân của ngươi ở địa phương khác đang chờ ngươi cứu nàng, nếu không vì cái gì lâu như vậy đều không trở lại. Diệp Thủy Hàn thanh âm ôn hòa mà dựa dán, các ngươi rõ ràng không phải ước định sao. Nàng sẽ không lừa gạt ngươi, nếu còn chưa tới, đã nói lên nàng gặp nguy hiểm, ngươi không nghĩ giúp nàng sao. Kia đoàn ánh sáng lập tức bị mê hoặc, tưởng ta muốn giúp chủ nhân. Giọng nói rơi xuống, phim chính không gian đều đã xảy ra rung động, Diệp Thủy Hàn lập tức vận khởi hộ thân cương khí ngăn trở đẩy trời trong suốt các bụi nếu là hắn không nhìn lầm, kia hẳn là các loại kính xa. Muôn vạn kính xa hội tụ ở bên nhau, biến thành một cái tiểu nam hải. Hắn ăn mặc màu nguyệt bạch tiểu sam, ngắn ngủn tóc mái, đôi mắt phiếm nhợt nhạt màu xám, nhìn kỹ đi lại là trong suốt, tiểu nam hải đứng ở Diệp Thủy Hàn trước người, hắn nói, nhân loại ta muốn đi tìm chủ nhân. Diệp Thủy Hàn thiếu chút nữa cười ra tiếng, hắn banh mặt, chúc ngươi vận may. Nam Hải buồn giàu nói, ta không biết như thế nào tìm, ngươi có thể giúp ta sao? Diệp Thủy Hàn ngữ khí nhu hòa cực kỳ, hảo à, chính là ngươi xem, nếu không phải ta, ngươi căn bản không nghĩ tới chủ nhân của ngươi yêu cầu ngươi trợ giúp, ngươi cũng không thể quyết định đi tìm chủ nhân đúng không? Nam Hải khô cằn gật đầu, đúng vậy, ngươi so với ta thông minh, mà ngươi hiện tại lại muốn cho ta giúp ngươi nhưng làm như vậy đối ta không chỗ ta. Diệp Thủy Hàn cười tủm tỉm nhìn Nam Hải, ngươi có thể cho ta cái gì đâu? Nam Hải chớp chớp mắt, tay nhỏ một phách, hôn mê hoa phủ tiên tử xuất hiện ở Diệp Thủy Hàn trước mặt, cái này cho ngươi. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, hắn lắc đầu, ta không cần. Nam Hải nhíu mày, hảo kỳ quái, nữ nhân này muốn ngươi, nhưng ngươi lại không nghĩ muốn nàng. Diệp Thủy Hàn cười cười, tôi cười như cũ thực nu hòa. Chính là nam hải lại trực giác cảm thấy nụ cười này có thể so vừa rồi chân thật nhiều. Diệp Thủy hắn nói, ta đã có muốn nữ hải, nhưng không phải nàng. Nam hải buồn khổ vung tay lên, đem hoa phủ tiên tử bỏ qua, hắn nói, vậy ngươi muốn cái gì? Ta nếu có thể làm ngươi ra đời công pháp? Diệp Thủy hắn nói, có thể ra đời linh tính công pháp, ta muốn cái này. Nam hải lập tức sắc mặt để phòng lên, ngươi muốn cái này làm gì? Chẳng lẽ muốn dục sinh ra vô số linh vị này sử dụng? Nếu như vậy nó chết đều không cho. Diệp Thủy Hàn nói, ta tính toán dùng cái kia công pháp ôn dưỡng chính mình linh kiếm. Nam Hải, ngươi nằm mơ. Diệp Thủy Hàn nói, lại cho ta thích nữ hải làm một kiện váy. Nam Hải nhớ tới chính mình chủ nhân mây mù tiên tử, cái kia tươi cởi mở ảo như mây như sương mù nữ tử, tức khác tâm sinh chi kỷ cảm giác. Hắn vui sướng nói, hảo, ta cho ngươi. Diệp Thủy Hàn, chương 120, tiểu kính sơn hóa thành Nam Hải tên là Vân Kính. Hắn rất hào phóng đem lúc trước mây mù tiên tử lưu lại về rèn luyện linh tính công pháp cho Diệp Thủy Hàn. Tựa hồ là nhân Diệp Thủy Hàn phải cho một nữ tử làm có linh tính ấy, loại này vô nghĩa lý do chọc chúng vân kính nội tâm, vân kính thế nhưng cho rằng Diệp Thủy Hàn là người tốt. Hắn tính toán cùng Diệp Thủy Hàn cùng nhau rời đi nơi đây, mang thế giới du lịch tìm kiếm chính mình chủ nhân. Diệp Thủy Hàn nghe xong khỏe miệng run rẩy, ngay sau đó lại hóa thành thẫn thờ, vân kính chủ nhân mây mù tiên tử sớm đã ngã xuống, chỉ dư vân kính một mình chờ đợi. Tu tiên một đường trừ bỏ tịch mịch, lại không có vật gì khác." Ai lại nói tiếp, "Chủ nhân của ngươi không phải có hậu duệ sao?" Ta nghe Hoa phủ tiên tử nói, bọn họ tới nơi này cơ hồ cái gì cũng chưa tìm được. Vân Kính khinh thường nói, "Chủ nhân hậu duệ đều không phải là nàng đích truyền huyết mạch, mà là nàng tỷ tỷ kia nhất tộc, chủ nhân trước kia cùng nàng tỷ tỷ quan hệ cũng không tốt, nếu không chủ nhân đi phía trước sẽ không đối nàng tỷ tỷ bên kia không có lưu lại một câu dặn dò." Diệp Thủy Hàn hiểu rõ. Hắn đối tỉ muội chi gian xấu xa không có hứng thú, chuyến này đạt tới mục đích sau quyết đoán trốn chạy rời đi, đến nỗi phía trước cùng Hoa phủ tiên tử gia tộc đặt thành hiệp nghị. "Ân, có sư phụ phong tới chân nhân hỗ trợ, hắn sợ cái gì?" Vì thế Diệp Thủy Hàn quyết đoán trốn chạy. Hắn xuống phía dưới một mục tiêu đi tới, trên đường hắn bắt đầu cân nhắc rèn luyện linh tính thuật pháp. Nay thuật pháp tên là Vạn vật có tư, tên rất có ý tứ, Diệp Thủy Hàn vừa mới bắt đầu cảm thấy kỳ quái, sau lại Vân Kính nói: Chủ nhân tuổi nhỏ tại gia tộc gặp bất ham tao ngộ, nàng đại bộ phận thời gian đều là một người một chỗ, chủ nhân cảm thấy tịch mịch, liền sẽ cùng vật chết nói chuyện, đại sau lại tu vi cao thâm sau, liền tìm hiểu ra cái này pháp môn. Diệp Thủy Hàn nghe xong như suy tư gì, một cái vạn vật có tư, liền phát họa ra mây mù tiền tử khi còn nhỏ thê lương sinh hoạt, trách không được có thể nghĩ ra loại này thuật pháp. Hắn cảm khái 3 giây đồng hồ, bắt đầu nghiên tập cái này vạn vật có tư. Xem xong sau, Diệp Thủy Hàn biểu tình thực vi diệu. Vạn vật có tư, này pháp thuật đều không phải là chính thống pháp thuật, mà là cùng loại một loại kỳ nguyên thuật, cùng Phật môn nguyện lực, cùng tín ngưỡng lực có chút tương tự. Đánh cái cách khác, Diệp Thủy Hàn muốn cho này váy đỏ sinh ra linh tính, nhất định phải là phát ra từ nội tâm hy vọng cùng khát vọng, khát vọng váy đỏ có thể có linh, khát vọng váy đỏ có thể sống lại. Cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có điều tưởng, còn cần hắn mỗi ngày hao phí một ít tài liệu phối hợp linh lực ôn dưỡng cái kia váy đỏ, cuối cùng mấu chốt nhất một chút, gọi là gọi linh. Ôn dưỡng 9981 thiên hậu, toàn bộ váy đều quanh quẩn linh lực, cùng với đến từ chủ nhân khát vọng cùng chờ đợi. Sau đó lấy chủ nhân tâm huyết cùng bao hàm đối váy thâm trầm nhất ái, là có thể đánh thức một cái hoàn toàn mới linh. Diệp Thủy Hàn xem xong sau đầy đầu thắt tuyến, phía trước bước đi đều hào thuyết, nhưng là cuối cùng cái kia đánh thức, thứ hắn làm không được a, làm hắn một cái đại lao ra mà chống đỡ váy thâm trầm nhất ái tới đánh thức váy linh ngộ, còn không bằng cấp tiểu sư muội, làm nàng tự mình tới đáng tin cậy đâu. Vân kính đôi hắn bỏ dở nửa chừng rất bất mãn. Ngươi sao không có thể từ bỏ đâu? Chẳng lẽ ngươi không thích nữ hải kia sao? Thích a Diệp Thủy hắn nói, nhưng đều không phải là cái loại này khắc cốt mình tâm thích, mà là một loại. Sao chưa nói đâu? Một loại như tơ như lũ, có tối nghĩa có kính nể, có kinh diễm có đau lòng có. Nói ngắn lại, là một loại thực phức tạp cảm tình, so với thuần túy tình yêu, hắn loại này cảm tình kỳ thật thực chưa nói phục lực. Chỉ có thể dùng tình bất chi sở khởi. Nhất Vãng Nhi thâm tới hình dung đi. Diệp Thủy Hàn cũng không biết ở khi nào, ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở nhà mình lì tiểu sư muội trên người, ban đầu hắn đích xác đương nàng là sư muội, là cái tiểu hải tử, chính là bộ ảnh xa nàng đều không phải là chân chính hải tử a, nàng vẫn là một cái thực lực cao thâm, có thể du tẩu ở Đông đảo cường giả chi gian, nhưng theo hắn phi thăng, nhưng đổi theo hắn xuống biển, chẳng sợ không có hắn cũng có thể sống hảo hảo cao cường tu sĩ. Vẫn là một cái huyết mạch mạnh mẽ sống gắt gao sống nhị suất trọng sinh nhân sĩ. Hắn đem nàng trở thành hài tử, liền sẽ bị nàng cường hãn bộ phận và mặt, đem nàng trở thành cường, giả. Loại này nhận chi rồi lại ở nàng bắt lấy hắn tay háo làm nũng chung tiêu tán. Diệp Thủy Hàn không ngừng thay đổi chính mình đối bộ hoảng xa nhận chi, cuối cùng hắn tự sang ngã, cảm thấy. Chỉ cần là nàng là được à? Diệp Thủy Hàn vào đầu, mặc kệ tốt, hương, cường đại, nhỏ yếu, hèn mọn, cao ngạo. Mặc kệ nào một mặt, đều là nàng, không phải được rồi. Vân Kính ngơ ngác, hắn nói. Nhân loại cảm tình quả nhiên hảo kỳ quái. Này cùng nhân loại không quan hệ đi. Diệp Thủy Hàn hỏi lại, liền giống như mây mù tiên tử cái kia vạn vật có tư, phải nói chỉ cần có được linh hồn, có được trí tuệ, có được lo diệp tự hỏi năng lực, vậy có thể sinh ra cảm tình loại đồ vật này đi, đến nỗi đối mặt loại này cảm tình muốn như thế nào xử lý. Sao, có lẽ nhân loại ở phương diện này thiên phú dị bẩm. Vân kính gục xuống đầu, phải không? Nếu năm đó ta giống ngươi giống nhau. Chủ nhân có phải hay không liền sẽ không rời đi? Diệp Thủy Hàn biến sắc, ngay sau đó lại cười rộ lên, hắn bất động thanh sắc phát động chín biến hỏa. Nga. Lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Từ từ A, hoa phủ tiên tử nói mây mù tiên tử Nga xuống, nhưng tuổi hồ cái này Vân Kính lại chưa từng nói như vậy qua a Làm chủ nhân quan trọng nhất khí linh, làm chủ nhân nửa vị diện linh, làm chủ nhân động phủ tồn tại, Vân Kính hẳn là cùng mây mù tiên tử có liên hệ, mây mù tiên tử hay không Nga xuống, Vân Kính mới nhất rõ ràng hắn vẫn luôn nói chủ nhân sẽ trở về, chẳng lẽ mây mù tiên tử thật sự không có ngã xuống? không biết chủ nhân chỉ là nói có một cái thực tốt cơ hội muốn đi ngoại giới thám hiểm, nhưng nơi đó tính bài ngoại tính rất nghiêm trọng, ta làm chủ nhân nửa vị diện không gian là vô pháp theo vào đi, cho nên chủ nhân mới đưa ta lưu tại bên ngoài, không có chủ nhân tại bên người, ta cảm thấy hảo nhàng chán, liền lâm vào ngủ say. vân kính tựa hồ lâm vào hồi uất giữa, khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên trắng bệnh trắng bệnh, một ngày nào đó ta đột nhiên cảm nhận được một cổ tê tâm liệt phế thống khổ, sau đó cùng chủ nhân chi gian liên hệ liền trở nên như có như không lên, lại sau lại chủ nhân vẫn luôn không trở về, ta đợi không được chủ nhân, chỉ có thể giúp nàng thủ động phủ, không cho những người đó tiến bảo. Diệp Thủy Hàn hơi hơi như mày, vậy ngươi trước kia như thế nào không nghĩ đi ra ngoài tìm người chủ nhân? Chủ nhân đáp ứng quá ta, nàng nói, nàng sẽ trở về tìm ta. Vân kính Tựa Hồ muốn khóc ra tới giống nhau, chủ nhân cũng không nói dối. Diệp Thủy Hàn có thể sáng tạo ra vạn vật có tư loại này thuật pháp nữ tử, đích sắc không giống như là sẽ lửa trừ người bên ngoài mặt khác sinh linh người. Vậy ngươi tính toán như thế nào tìm ngươi chủ nhân đâu? Ta biết chủ nhân phía trước đi nơi nào. Vân Kính nhìn Diệp Thủy Hàn, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau nói, nơi đó ít nhất muốn hóa thần kỳ mới có thể tiến vào ngươi tu vi quá thấp, bất quá cũng may có thể tăng lên. Diệp Thủy Hàn sử sốt, từ từ A, ngươi là nói để cao thực lực của ta. Tuy rằng trời dáng bàn tay vàng ta thật cao hứng lắm, nhưng ta mới vừa nguyên anh trung kỳ không bao lâu, chợt tiến giai nguyên anh hậu kỳ sẽ ảnh hưởng tâm cảnh, càng đừng nói lại tăng lên đến hóa thần kỳ, đó là tuyệt đối không có khả năng thành công. Vân kính nét miệng cười, đột nhiên trở mặt, kia cũng không phải do ngươi. Hắn mở ra bàn tay, bộ hoản xa một đường chạy như bay, hướng tới cái chắn sơn bay nhanh chạy đến. Trên đường nàng cũng từng lướt qua liền ngừng tìm hiểu hồng cốt vương miệng, sau đó nàng đã biết một cái thú vị tin tức kia chết đi thiên ma thế nhưng từng là mổ một tiểu tộc thiên ma chi nhánh vương hắn sở dĩ cùng yêu ma sán thủy đánh lên tới chính là bởi vì hai tộc đồng thời nhìn chúng một cái thế giới muốn tranh đoạt thế giới kia thuộc sở hữu quyền hơn nữa túc thủ oán hận thâm hậu liền vung tay đánh nhau kết quả đánh ra ma giới dừng ở ưu thủy giới hồng cốt vương miệng chính là cái kia thiên ma cuối cùng thi cốt lúc trước nàng cùng cái kia thiên ma định ra khế ước muốn đem thiên ma thi cốt mang về ma giới nhưng hiện tại bộ hoàn lại có chút hối hận Đây chính là Thiên Ma chi nhánh tộc Đàn Vương Mạch a, nuốt này đó có cha, có lẽ nàng là có thể tinh luyện ra cái kia Thiên Ma huyết mạch, hóa thân Thiên Ma, cuối cùng khống chế cái kia Thiên Ma tiểu tộc đàn đâu. Bất quá thực đáng tiếc, nàng cũng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, trên thực tế đương nàng thử dùng Thiên Cơ Lửa Thiêu hủy Hồng cốt vương miện khi, vương miện đích xác sẽ bị hòa tan, nhưng cùng lúc đó, nàng cùng Thiên Ma khế ước cũng sẽ phát động, lúc ấy bộ ổn xa còn ở trên trời phi đâu, bất quá trong nháy mắt, nàng toàn thân tu vi đều bị phong ấn trực tiếp từ không trung rất lưu lại. May mắn phía dưới là trải rộng suối nước, thân thể của nàng thực lực cũng không yếu, một đầu chui vào trong nước, bất quá eo đau bối đau 2 phút, liền không có việc gì. Nhưng nếu là cùng người chiến đấu giữa đột nhiên tới như vậy một chút, vậy muốn người chết lạc. Bộ Hoản Sa không thể không nghẹn khuất thu hồi Hồng Cốt Vương Miện. Tuy rằng Hồng Cốt Vương Miện không thể dùng, nhưng là cái kia màu xám sợi mỏng lại hoàn toàn thành bộ Hoản Sa dây buộc tóc. Đó là sán thủy yêu ma lưu lại một tia ý thức. Trải qua vô số vạn năm tiến hóa cùng nếu thủy nhất tộc huyết mạch hiến thế, màu xám sợi tơ sớm đã có chính mình ý thức, có thể hòa giải cái kia viễn cổ sán thủy yêu ma hoàn toàn là hai cái thân thể, nhưng lại cụ bị vị kia sán thủy yêu ma ký ức, bộ ảnh xa ở dùng chính mình máu tươi phong ấn màu xám ý thức sau, do dự không chứng lên. Nếu nàng tiêu phí thời gian đêm này tiêu ý thức hoàn toàn dung hợp, có lẽ nàng là có thể lộng minh bạch rất nhiều vấn đề, tỉ như nàng chính mình huyết mạch vấn đề, như ma giới vấn đề chỉ như tương lai tu luyện chi lộ như thế nào đi từ từ bộ hoàn sa trong lòng có chút thấp thỏm lo âu chuyện này hoàn toàn vượt qua nàng nhận chi cùng khống chế đời trước nàng đại bộ phận thời gian đều ở vào bị đuổi giết chung căn bản không có thời gian tìm tòi bí mật cũng không có thời gian khai quật tự thân huyết mạch trọng sinh mà đến một lần nữa xem kỹ qua đi chính mình con đường cùng ký ức nàng mới phát hiện kỳ thật chính mình cái gì cũng không biết theo bản năng nàng nhớ tới diệp thủy hàn nếu sư huynh đối mặt loại tình huống này Hắn hồi nghĩ như thế nào? Như thế nào làm? Như thế nào lựa chọn? Bộ hoảng xa đột nhiên dừng bước chân, nàng nghĩ tới một cái nhất tuyệt diệu rời đi nơi đây biện pháp. Thật là chi độn, ta thế nhưng quên mất còn có thể dùng cái kia thuật. Tâm tưởng sự thành. Bộ Hoản xa thiên phú thần thông. Giờ phút này, nàng thật sự hảo tưởng hảo tưởng hảo tưởng lập tức đứng ở diệp thủy hàn bên người, nàng muốn hỏi hắn một vấn đề. Cho nên, nàng nhắm mắt lại, kia lầm bầm nói, khiến cho lòng ta tưởng sự thành đi. Băng. Một trận khói nhẹ hiện lên, nàng xuất hiện ở một cái thật lớn thủy tinh cung trước. Chuyện được phát miễn phí tại tình.com. Chương 121. Bầu trời rớt xuống một cái bước muội muội. Diệp Thủy Hàn mở to hai mắt nhìn. Giờ phút này hắn mãn tâm mãn nhãn đều là đột nhiên xuất hiện bộ hoàn sa biểu tình vặn vẹo tới rồi cực điểm. Hắn trong lòng đầu tiên là cao hứng, ngay sau đó hắn đột nhiên ý thức được cái gì, hét lớn, mau tránh ra. Bộ hoàn sa đầy cõi lòng vui sướng mà đến. Nàng nhìn đến Diệp Thủy Hàn khi đặc biệt cao hứng, đồng thời còn kèm theo một ít thấp thỏng, nàng hiểu rõ chính mình là cái gì, cũng phát hiện chính mình tương lai con đường so với chính mình ngấm lại càng thêm bụi gai nhấp nô. Nếu Diệp Sư Minh đã biết này hết thảy, hắn sẽ là cái gì thái độ? Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ chán ghét chính mình, thậm chí cùng chính mình nói tái kiến sao? Bộ Hoản xa tới phía trước thậm chí đều ám hạ nhẫn tâm, nếu nhà mình Sư Minh thật sự tính toán từ đây giang hồ không thấy nàng liền đơn giản trực tiếp dùng thiên cơ nuốt sư huynh như vậy sư huynh sẽ không bao giờ nữa khả năng rời đi là về. bất quá đương nàng chân chính nhìn thấy diệp thủy hàn nhìn đến diệp thủy hàn trong mắt tất cả đều là thân ảnh của nàng nhìn đến hắn nhân nàng xuất hiện mà lộ ra miệng cười nàng lại hối hận nuốt sư Minh sư huynh liền sẽ không như vậy đối nàng cười làm sao bây giờ đâu diệp thủy hàn cũng không biết bộ hoản sa rơi xuống trong nháy mắt trong đầu chuyển động như thế nguy hiểm ý niệm hắn xài bước tiến lên ý đồ đem bộ hoản sa lại đây. Nhưng dù vậy cũng vẫn là chậm, bộ hoảng xa tới khi mãn đầu góc đều là Diệp Thủy Hàn, rơi xuống khi vân kính vừa lúc một trường trụ tới, thẳng đến vân kính một trường này trực tiếp trụ ở bộ hoảng xa phía sau lương thượng, bộ hoảng xa mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Di, chính mình giống như bị người tấu. nang biểu tình trong nháy mắt biến thành trống giống, dọa Diệp Thủy Hàn cả người đều không tốt. Bộ hoảng xa giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân đều sôi trào lên, phản phất có thứ gì ở trong cơ thể thiêu đốt giống nhau nàng theo bản năng toàn thân thiêu đốt đen nhánh sắc ngọn lửa ngay sau đó nhanh hơn tốc độ vọt tới trước để tránh thoát lúc sau công kích trùng hợp phía trước Diệp Thủy Hàn duỗi tay bắt lấy nàng cánh tay trực tiếp mạnh mẽ đem nàng kéo qua đi giấu ở chính mình phía sau Bộ Hoản Sa ngơ ngác thẳng đến đứng ở Diệp Thủy Hàn phía sau nhìn Diệp Thủy Hàn kia cũng không khoan lại dị thường an toàn bả vai nhìn hắn gắt gao ôm lấy nàng cánh tay tay nhìn hắn cả người càng chặt khí cơ phi dương nàng mới phản ứng lại đây Bộ Hoản Sa cũng không biết chính mình làm sao vậy. Nàng thế nhưng vẫn chưa chú ý sau lưng kia một trường, cũng không để ý đối diện cái kia tiểu chú lùn, nàng chỉ là trong lòng ngọt nào tưởng, a nha sư mình đang khẩn trương nàng đâu. Liên ở bộ hoảng xa suy nghĩ bay tán loạn mất hồn mất vía hết sức, Diệp Thủy Hàn trực tiếp đem chính mình linh lực theo bộ hoảng xa lòng bàn tay đưa vào đi vào, hắn linh lực mang theo nhàn nhà tấm áp trực tiếp xua tan bộ hoảng xa trái tim thấp thỏm cùng nôn nóng, nàng lặng lặng nhìn bên người người nam nhân này, đột nhiên cảm thấy, có lẽ nàng hẳn là tin tưởng hắn. Có chút lời nói không hỏi xuất khẩu, cũng không đại biểu kết quả, có lẽ nàng trực tiếp dò hỏi hắn, kết quả sẽ càng tốt. Đương nhiên cũng sẽ tệ hơn. Nhưng nếu nàng không bước ra này một bước, chẳng phải là cùng quá khứ giống nhau, trước sau dừng chân tại chỗ, chưa từng về phía trước. Diệp Thủy Hàn vẫn chưa phát hiện bộ hoảng xa dị thường, hắn đại khái kiểm tra rồi một chút, phát hiện bộ hoảng xa trên người cũng không cái gì không ổn. Hắn xoay người nhìn về phía vân kính, đang muốn mở miệng, đột nhiên biến sắc. Nguyên lai không biết khi nào. Vân kính bên người thế nhưng xuất hiện một nữ tử, này nữ tử thân xuyên hát xa, cùng bộ hoảng xa giống nhau, này nữ tử mặt mang khăn che mặt, cùng bộ hoản xa giống nhau, này nữ tử trên người thiêu đốt màu đen ngọn lửa, cùng bộ hoảng xa giống nhau. Vân kính biểu tình rất khó xem, hắn đô miệng nói, thật là quá chán ghét, nữ nhân này từ nơi nào toát ra tới, nàng như thế nào có thể đột nhiên toát ra tới đâu. Diệp Thủy Hàn bắt lấy bộ hoảng xa thủ hạ ý thức dùng sức, hắn như mày, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Bộ hoảng xa thủ đoạn bị thít chặt ra một đạo vết đỏ, đau đớn bừng tỉnh nàng, nàng hơi hơi rãy rủa một chút, diệp thủy hàn lập tức phát hiện chính mình cảm xúc mất khống chế, hắn vội vàng quay đầu lại xem bộ hoảng xa, xin lỗi, không lộng đau ngươi đi. Bộ hoảng xa cười cười, tươi cười dị thường mềm mại, nàng ôn nhu nói, ta không có việc gì, sư minh chớ có lo lắng. Giờ phút này bộ Hoản sa thượng là thiên hương trạng thái, nàng đã có thành thục nữ tử phong tình, lại lại thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên nhi Diệp Thủy Hàn vừa rồi trong lòng nôn nóng không chú ý, giờ phút này đối tượng bộ hoàn xa kia sán lạn miệng cười, tức khắc trong lòng ngứa hắn theo bản năng đình chỉ thân thể, ánh mắt có chút phiêu, muốn nhìn bộ hoàn xa, rồi lại nghiêm trang rời đi ánh mắt, kia khô cằn thô tháo bộ dáng trực tiếp đem bộ hoàn xa cho cười. A a a a như vậy sư huynh thật là quá tuyệt vời, giống như lập tức liền bổ nhào vào đâu. Nàng cầm lòng không đậu vươn tay, sơ sờ, sờ nhà mình sư huynh gương mặt, phát hiện Diệp Thủy Hàn gương mặt nóng hầm hập. Diệp Thủy Hàn chỉ cảm thấy đến một cái mềm một tay nhỏ nhẹ nhàng vướt chính mình khuôn mặt Ta sát còn có thể hay không vui sướng nói chuyện Hắn đơn giản trực tiếp dối tay nắm lấy bộ hoảng xa tay nhỏ Thuận tiện trưng mắt nhìn bộ hoảng xa liếc mắt một cái Đường áo, trước nói chính sự Hắn đem chính mình lực chú ý chuyển rời đến vân kính trên người Những mày, đó là cái gì? Bộ hoảng xa đôi mắt sáng lên nhìn chính mình tay bị sư huynh nắm lấy Trong lòng tựa hồ có chỉ thỏ con ở nhảy ai nhảy Trước kia sư huynh đều đem nàng đương một tiểu nhà đầu. Xem ánh mắt của nàng tất cả đều là quan tâm cùng yêu quý, mà vừa rồi hắn xem nàng khi, lại có loại thân mật cùng oán trách, chẳng lẽ sư huynh hắn cũng, hắn cũng thích chính mình. Vân Kính gục xuống đầu, vẻ bài cực kỳ. Đây là ta thiên phú năng lực, cảnh trong gương. Vân Kính héo đạp đạp nói, trăm năm mới có thể dùng một lần đâu, có thể tích góp lực lượng cảnh trong gương ra một cái cùng ngươi giống nhau như lúc thực lực nơ canh, đánh bại nơ canh, thực lực của ngươi ít nhất có thể phiên gấp đôi. Diệp Thủy Hàn đầu tiên là khẽ miệng run rẩy. Này năng lực lược nghịch thiên A, ngay sau đó hắn lại thở dài một hơi, hắn tiến giai nguyên anh mới đã hơn một năm, hiện giờ đã là từ lúc đầu tiến vào trung kỳ, tiện nghi sư phụ phong tới chân nhân cũng không biết hắn khi nào tiến giai nguyên anh, cho nên đương hắn từ nguyên anh sơ kỳ biến thành nguyên anh trung kỳ khi, còn có thể nói chính mình tích lũy thật lâu cho nên đột phá, nhưng nếu ra tới du lịch nửa năm không đến liền lại tiến giai thành. Hậu kỳ, thậm chí lại vô nghĩa trở thành hóa thần kỳ tu sĩ. Quỷ đều không tin hảo sao. Hắn nói khẽ với bộ Hoản xa nói, sư muội, nghe được sao? Đánh thăng cái kia cảnh trong gương, thực lực của ngươi ít nhất có thể phiên bội. Bộ Hoản xa đang ở não bổ nhà mình sư huynh thích chính mình, đồng thời lại lại trong lòng dựng thẳng lên vô số tán đồng cùng phản bác lý do, trong lúc nhất thời chính tâm loạn như ma, không biết như thế nào cho phải đâu, liền nghe được Diệp Thủy Hàn nói bở lạp tờ lạp tờ lạ. Nàng không chú ý nửa câu đầu, chỉ nghe xong đến nửa câu sau, cái kia thực lực có thể phiên bội. Bộ Hoản xa phản xạ có điều kiện nói, thực lực phiên bội có thể làm sư huynh thích ta sao? Diệp Thủy Hàn vân kính Vân kính sắc mặt đột nhiên sáng ngời lên, hắn như là nhìn đến cái gì phi thường thú vị đồ vật giống nhau, rất có hứng thú đứng ở một bên vây xem. Bộ Hoản xa lúc này mới phản ứng lại đây, nàng, nàng vừa rồi nói gì đó. Lại xem Diệp Thủy Hàn, liền nhìn đến Diệp Thủy Hàn chính bình tĩnh nhìn nàng, thật giống như phía trước hết thể đều là ảo giác. Bộ Hoản Sa tâm bang bang nhảy dựng lên. Nàng đột nhiên cảm thấy chung quanh hết thể đều biến mất, trước mắt chỉ còn lại có nàng cùng hắn, thiên điệu một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được chính mình tìm đập thanh âm. Nàng nói, thực lực phiên bội có thể làm sư huynh thích ta sao? À a, a, a, nàng thật là cái đồ con lợn. Nàng cư nhiên đem phía trước câu nói kêu lại lặp lại một lần. Nàng như thế nào như vậy xuẩn? Nàng hẳn là trực tiếp hỏi hắn có thích hay không nàng a. Cái này đến phiên diệp thủy hàn phát ốc. Trước mắt nữ tử dù cho mặt phục hắc xa, nhìn không ra biểu tình nhưng lộ ở bên ngoài cặp kia con ngươi lại dường như tràn ngập vô tuyến ma lực, trong đó tràn đầy đều là ba quang ở nhộn ngạo, đen nhánh trong ánh mắt ảnh ngược hắn thân ảnh, thật giống như hắn là nàng toàn bộ giống nhau. Đương nhiên này chỉ là ảo giác, diệp thủy hàn phi thường rõ ràng, bộ hoảng xa đều không phải là kia chờ nhu nhược nữ tử, cũng không phải cái loại này đem nam nhân xem đến đặc biệt trọng nữ tử, như vậy nàng, như vậy nhìn hắn. Lại hồi tưởng lúc trước tiểu nha đầu lôi kéo hắn tay háo nói thích hắn Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình miệng khô, lưỡi khô lên. Diệp Thủy Hàn chém đinh chặt sắt nói, thích. Mặc kệ là không có gì dạng, sư minh đều thích. Lời nói mới vừa nói ra, liền thấy trước mặt nữ tử đôi mắt đột nhiên trợt to, như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng ngôn ngữ giống nhau. Ngay sau đó hai tròng mắt trung tràn đầy nước mắt, nàng khóc. Nàng trực tiếp bổ nhào vào Diệp Thủy Hàn trong lòng ngực, khóc lớn lên. Phảng phất muốn đem vô số tuế nguyệt ủy khuất cùng thống khổ đều khóc ra tới giống nhau. Rõ ràng trước kia thể không bao giờ khóc. Chính là, chính là, không vì sư huynh câu kia hắn thích nàng mà kích động, chỉ vì phía trước kia nửa câu. Hắn nói, mặc kệ nàng cái dạng gì, hắn đều thích. Mặc kệ cái dạng gì. Trong nháy mắt, bộ hoảng xa trong lòng thấp thỏm cùng không an toàn đều không cánh mà bay, quá vạn thống khổ tất cả đều không tính cái gì. Nàng phiêu bạc nửa đời, trước sau hai đời, nguyên lai like chỉ vì kiếp này cùng hắn gặp nhau. Chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Diệp Thủy Hàn cao hứng thoát đoàn không vượt qua 3 giây, liền nghe được yên lặng hồi lâu vông nghĩa hệ thống phát tới điện mừng. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hắn nhìn nhìn trong lòng ngực nữ tử, trong lòng mặc niệm hệ thống, liền thấy trước mặt chính mình tin tức đã xảy ra một cái thú vị biến hóa. Phía trước hắn tiếp nhận rồi ma tổ truyền thừa, hắn danh hiệu là ma tổ truyền thừa, nhưng hiện tại cái này ma tổ truyền thừa mặt sau lại nhiều một cái hậu tố. Mặt trên viết: Đạo tổ con rể. Diệp Thủy Hàn trợn tròn mắt, từ từ a Nếu nói ma tổ truyền thừa còn có thể nói đời trước nào đó vô nghĩa không gian cho bàn tay vàng, kia cái này đạo tổ con rể lại là cái quỷ gì? Chẳng lẽ? Cái gọi là ma tổ, cái gọi là đạo tổ là chân thật tồn tại. Từ từ, Diệp Thủy Hàn nỗ lực hồi ức đời trước biết đến về điểm này đáng thương truyền thuyết chuyện xưa. Ma tổ. Hảo đi thứ hắn kiến thức hạn hẹp hắn giống như không nghe nói qua, nhưng là đạo tổ, cái kia cùng thiên hợp đạo, cái kia nắm giữ vô thượng đại đạo hồng quân lao tổ. Cái kia khai thiên tích địa cùng bản cổ đồng thời đại đạo tổ đại đại. Diệp Thủy Hàn đột nhiên cảm thấy, bộ hoảng xa căn bản không phải cái gì nở tờ cơ đuổi, mà là voi A. Mà chính mình thân là một cái ma tổ truyền nhân. Tổng cảm thấy tương lai chính mình sẽ chết thực thảm cờ ác cờ. Trước 122, chịu đủ kinh hoách Diệp Thủy Hàn yên lặng mở ra bộ hoảng xa tin tức. Nàng tin tức đã xảy ra cực đại biến hóa, đầu tiên là tên họ. Như cũ là Thanh Nha, như cũ là Vạn giết Ma Cơ. Nhưng tại đây mặt sau còn ra tăng rồi một cái ẩn hình sưng hô, thiên chi kiêu nữ. tâm tắc, nếu nàng thật là đạo tổ nữ nhi, nhưng còn không phải là thiên chi kiêu nữ sao. Bất quá vấn đề lại tới nữa, nếu nàng thật là vị kia nữ nhi, vì cái gì sẽ nhị soát? Còn có A, bộ hoàn xa là cái ma tu A. Hoặc là nói, nàng hình như là cái ma đi. Đạo tổ có cái ma tu nữ nhi, loại sự tình này nói ra đi quá khôi hài A. Chẳng lẽ nói, Diệp Thủy Hàn Thình lình khai một cái não động. Chẳng lẽ bộ Hoản Sa nhị xoát bản thân chính là đạo tổ bất tích? Đệ nhất thế bộ Hoản Sa trường oai là Ma Tu, cho nên cưỡng chế nhị xoát. Nhưng bộ Hoản Sa nhị xoát sau cũng là Ma Tu a. Chẳng lẽ tương lai bộ Hoản Sa đi đến thượng giới sau sẽ lại một lần bị đánh rất bụi bặm? Diệp Thủy Hàn đột nhiên minh bạch một sự kiện. Nguyên Lai hắn tiếp nhận rồi ma tổ truyền thừa cuối cùng mục đích chính là vì cùng đạo tổ đoạt nữ nhi a. Diệp Thủy Hàn rơi lệ đầy mặt, nguyên lai hắn sứ mệnh như thế vĩ đại ác Từ từ Diệp Thủy Hàn ý thức được một vấn đề, nếu đạo tổ không hài lòng chính mình nữ nhi tu ma thế cho nên nhị soát, kia tương lai đạo tổ biết chính mình tồn tại sao, chỉ sợ hắn liền nhị soát cơ hội đều không có đi. Giờ khắc này, Diệp Thủy Hàn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ nồng đậm nguy cơ cảm, hắn trước đây tu đạo đều là làm từng bước, mặc dù nhân duyên trùng hợp gặp vài lần ngoài ý muốn, lại cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn nhanh hơn tốc độ tu luyện, ở hắn xem ra chính mình tu đạo thời gian còn thiếu. Thậm chí còn có thời gian đi học tập một ít lung tung rối loạn đồ vật, tỉ như học tập tiêu nghệ, tỉ như học tập khống hỏa, tỉ như học tập kiếm thuật, đến nỗi tu luyện. Sao chậm rãi tích lũy là được? Nhưng là, ở hôm nay Diệp Thủy Hàn đột nhiên ý thức được, nếu chính mình lại không nỗ lực đề cao tu vi, có lẽ ở hắn tới thượng giới trong nháy mắt, liền sẽ bị không gì không biết thiên đạo chém thành bánh nhân thịt. Hắn nhìn chính mình nhiệm vụ giao diện thượng, cái kia thăm dò ma giới ngày đầu tiên nhiệm vụ. Trước kia hắn còn tưởng rằng nhiệm vụ này nhưng làm nhưng không làm, rốt cuộc bên người cái này hệ thống cơ hồ không có bất luận cái gì uy hiếp lực, cũng không cưỡng chế hắn làm cái gì nhiệm vụ, cũng sẽ không đối hắn bất luận cái gì hành vi khoa tay múa chân, còn sẽ cho ra vật phẩm tin tức, có được giám định hiệu quả, có thể chứa đựng đồ vật, sẽ không bị người đánh cướp. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy một chuyện a. Nhân gia liền ở chỗ này chờ đâu, không nghĩ nỗ lực tu luyện đúng không? Không muốn làm chủ tuyến đúng không? Ha ha đát không cần mạt sát không cần uy hiếp, đạo tổ bột ở mặt trên nhìn chằm chằm ngươi nga thiếu niên. Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Diệp Thủy Hàn hít sâu một hơi, hắn căn bản không lựa chọn a. Hắn nhìn trong lòng ngược nữ tử, tiểu diễm dung nhan phảng phất bị quang ba phủ, kia phát ra từ nội tâm nảy lên vui mừng cùng sung sướng thậm chí hóa thành một loại nhàn nhạt màu đen vầng sáng hiện lên ở hắn quanh thân, cách đó không xa vân kính đôi mắt trở nên mở mịt, biểu tình thế nhưng cùng bộ ảo xa giống nhau như lúc, cũng là vui mừng bộ dáng. Diệp Thủy Hàn vẫn chưa phát hiện điểm này, hắn chỉ là túi đầu, thân mật cọ cọ bộ Hoản xa cái chán, trong lòng hạ quyết tâm. Biến cường biến cường lại biến cường, nếu một người nam nhân liền chính mình thích nữ tử đều không thể bảo hộ, kia hắn còn có gì mặt mũi sống tại đây thế? Một lát sau, Diệp Thủy Hàn tâm tình bình phục xuống, dưới, hắn nhìn lướt qua Vân Kính cùng hắn bên người cảnh trong gương nữ tử, lại nhìn nhìn, cười ngây ngốc bộ Hoản xa, thấp giọng nói: "Sư muội." Bộ Hoản xa ngẩng đầu nhìn Diệp Thủy Hàn, ánh mắt sáng lấp lánh. Ngươi chính là có không ít sư muội đâu. Diệp Thủy Hàn bật cười, vậy ngươi muốn cho ta gọi là gì? Không đợi bộ Hoản xa trả lời, Diệp Thủy Hàn trong mắt vừa chuyển, nhớ tới bộ Hoản xa che giấu danh, liền ra vẻ trầm ngâm nói, lúc trước chúng ta là ở đá xanh thôn phụ cận sơn khê bên mới gặp, khi đó ngươi vẫn là cái tiểu nha đầu, nếu không ta kêu ngươi thanh nha đi. Bộ Hoản xa trận mắt há hốc mồm, nàng khí sắc mặt phím hồng, đôi mắt cơ hồ muốn phong kiếm, không muốn không muốn không cần. Sư huynh ngươi như thế nào có thể như vậy kêu ta? Diệp Thủy Hàn vẻ mặt đáng tiếc, ta chỉ là tưởng kỷ niệm một chút người ta mới gặp, rốt cuộc khi đó ngươi cho ta quá lớn kinh hách. Thanh khai bên, tảng đá lớn thượng, năm đó cái kia ăn mặc màu làm toái váy hoa tiểu nữ đồng ông cụ non, vừa ra tay liền trực tiếp nuốt một cái kim đăng kỳ tu sĩ, mặc dù là hiện tại hồi tưởng, Diệp Thủy Hàn như cũ cảm thấy. ân kia trường hợp rất khủng bố, cũng rất kinh tủng. Bộ hoảng xa sử sốt, trong lòng lột một chút. Nàng theo bản năng túi đầu, dùng khỏe mắt dư quang đi xem Diệp Thủy Hàn biểu tình, sư huynh cảm thấy khi đó ta thực khủng bố sao. Diệp Thủy Hàn nghiêm túc tự hỏi một chút, hắn nói, làm địch nhân đến nói rất khủng bố, nếu làm hiện tại ta. Hắn nhẹ nhàng điểm điểm bộ hoản xa cái chán, cười nói, ta chỉ có thể nói làm tốt lắm, như vậy liền không ai biết ngươi hảo lạc. Bộ hoản xa nghe xong trong lòng giống lau mật giống nhau ngọn, nàng hai má đỏ bừng, ánh mắt mọi nơi phiêu. Lại nói tiếp ngươi cũng chỉ kêu ta sư huynh a Diệp Thủy Hàn hứng thú bừng bừng đùa với bộ hoảng xa, muốn hay không đổi cái xưng hô. Tiêu ta Diệp đại ca thế nào? Bộ hoảng xa ý xấu nói. Cha! Hai người đồng thời sửng sốt, ngay sau đó cất tiếng cười to lên, lúc trước đi mạc Thiên sơn khi bọn họ đem sơn lệ cùng bạch trừng lừa xoay quanh, hiện tại nghĩ đến thật là quá thú vị. Ui ui ui, các người quá không coi ai ra gì đem. Vân Kính nhìn trước mặt này hai người mặt mày đưa tỉnh, tâm tình đặc biệt vi diệu. Đặc biệt là vừa rồi hắn như là bị cái gì cảm giác chi phối dường như mãn tâm mãn nhãn đều là này hai người muốn bách niên hảo hợp linh tinh chúc phúc không thể hiểu được liền muốn bảo vệ bọn họ tình yêu bất luận kẻ nào muốn đánh tan bọn họ đều phải trước qua hắn này một con hổ này thật là một loại kỳ diệu cảm giác vân kính kiên kỵ liếc mắt một cái bộ bản xa bên người nhạt nhẽo màu đen hơi thở đối diệp thủy hà nói vốn là cho ngươi kết quả bị nàng dảo nếu nàng đánh không thắng ta cảnh trong gương vân kính lộ ra một cái ác ý tươi cười Chính là sẽ từ nhất định tỷ lệ bị ta cảnh trong gương tư duy đoạt sáng A. Diệp Thủy Hàn lập tức biến sắc, này hiệu quả thế nhưng như thế bá đạo. hắn thấp giọng cùng bộ Hoản xa nói vài câu, cũng nghiêm túc nói, bối bối ngươi trăm triệu cẩn thận, ta không nghĩ mất đi ngươi, hiểu không? Bộ Hoản xa nghe được Diệp Thủy Hàn nít nảm sau đầu tiên là trong lòng một ngọn, ngay sau đó hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây, nàng chỉ chỉ cái kia cảnh trong gương hát xa nữ tử, lại chỉ chỉ chính mình, đó là ta. Xử lý nàng Thực lực của ta là có thể phiên bội. Bộ Hoản Sa Cơ hồ muốn cười ra tiếng, cái gì kêu đi theo sư huynh có thịt ăn. Chính mình chạy đến Tây Khê chi thủy gặp nếu thủy yêu tộc bị ném vào thủy lao nếm nếm lao ngục thai hương, lại không thể không mỗi ngày cấp đáng chết nếu mẩu Tiêu thủy đường gã sai vật, mới vừa sờ đi nếu thủy cất trong kho, đã bị thiên ma tính kế, nếu không phải chính mình huyết mạch thuần hậu tựa hồ là ma giới lưu ít nhân sĩ hậu tự, chỉ sợ cũng phải bị thiên ma nuốt. Kết quả đâu? Mới phát động tâm tưởng sự thành tìm được sư huynh. Liền trời xuôi đất khiến cùng sư huynh thổ lộ coi lòng, sư huynh tiếp nhận rồi. Sư huynh hắn cũng thích chính mình. Sau đó có trời dáng lễ bao lạc. Xử lý cảnh trong gương là có thể tu vi phiên bội, nàng vốn chính là nhị soát, chỉ cần công lực cũng đủ thân thể thừa nhận được, liền có thể một đường về phía trước, cơ hồ sẽ không gặp được bất luận cái gì khảm, vốn dĩ khả năng sẽ gặp được tâm ma vấn đề, cũng nhân sư huynh an ủi cùng tồn tại, làm quá khứ bóng ma chậm rãi tiêu tán. Hiện giờ nàng lại nhìn lại từ trước, khổ sao Đâu sao đều có nhưng hiện tại lại đã là có thể bình tĩnh đối đãi quá khứ hết thảy một lần nữa xem kỹ chính mình bài chính tâm thái lần nữa về phía trước mà mang đến này hết thảy người là sư minh nàng kéo kéo diệp thủy hàn tay áo ôn nhu nói sư minh cảm ơn ngươi diệp thủy hàn hổ mặt còn gọi sư minh diệp đại ca bộ bản sang lịch ngậm chớp chớp mắt nhưng ta này xem như đoạt ngươi cơ duyên a ngươi tu luyện kiên kỵ nhất đoạt người khác cơ duyên Bộ Hoản xa cảm thấy sư huynh đem cơ duyên nhường cho nàng, nàng tự nhiên cảm kích, nếu là không cho nàng, lại cũng bình thường. Có một số việc đều không phải là đương nhiên, nếu là một mặt đòi lấy sẽ chỉ làm nhân sinh ghét. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu có lắp đầu, là ngươi chính là của ngươi, người khác vĩnh viễn cũng lấy không đi, cho nên không cần thấp thỏng, cũng không cần do dự, đi thôi. Bộ Hoản xa nghe xong trên mặt lộ ra sán lạn mỉm cười, nàng nhẹ nhàng ư một tiếng, sau đó buông ra nắm Diệp Thủy Hàn tay, chậm dại đi đến vân kính trước mặt Nghe sư huynh nói, ngươi ở tìm ngươi chủ nhân. Vân kính gật gật đầu, không tồi, chủ nhân của ta là vân kính tiên tử. Nàng cuối cùng thám hiểm đi chính là địa phương nào? Thiên tinh hải giới. Bộ hoảng xa biên sắc, thiên tinh hải giới. Đúng rồi, lại quá một năm, nếu là nàng nhớ không lầm, thiên tinh hải giới đích xác muốn khai, kia chính là cái hảo địa phương. Nàng nói, không thành vấn đề, đến lúc đó ta sẽ đi tìm nàng. Vân kính đại hỉ, hắn vung tay lên, như vậy đánh thắng cảnh trong gương ngươi là có thể đề cao thực lực. Bộ Hoản Sa cùng cảnh trong gương chi gian đánh nhau không có gì có thể xem. Dù cho Vân Kính phục chế ra cảnh trong gương có thể hoàn chỉnh hoàn nguyên bộ Hoản Sa thực lực, nhưng không chịu nổi bộ Hoản Sa hiện tại tâm tình hảo a, nàng tâm tình hảo, thiên cơ hỏa phá lệ tràn đầy, có sư huynh ở bên cạnh nhìn, nàng có như thế nào cho phép chính mình bại bởi một cái hằng giả. Chỉ qua không đến 15 phút thời gian, bộ Hoản Sa liền vứt ra một đạo màu sáng tế văn trường khóa, trực tiếp vướng cảnh trong gương. Sau đó thiên cơ hỏa hừng hực thiêu đốt, cảnh trong gương bị xử lý. Xử lý cảnh trong gương sau, bộ hoảng xa trên người ngọn lửa đột nhiên bốc cháy lên, hỏa thế đặc biệt thịnh, thậm chí trên người còn xuất hiện một tia u lam sắc ngọn lửa. Sau đó nàng hai mắt nhắm chặt, thân hình bị ngọn lửa bao bọc lấy, thế nhưng chậm rãi biến thành một cái. Trứng. Nga, không đúng, không phải trứng, là có thể nắn hình trứng. Nếu liêu loan tại đây liền có thể dễ dàng nhận ra giờ phút này bộ hoản sa hình thái đúng là năm đó bị bán đấu giá khi hải tảo dạng nhưng diệp thủy hàn không biết ta nhìn màu đen đại khái trẻ con lớn nhỏ trứng vân kính cùng diệp thủy hàn hai mặt nhìn nhau nửa ngày vân kính mới nói ngươi yêu thích ân thật kỳ lạ diệp thủy hàn á khẩu không trả lời được ngay sau đó hắn nhớ tới một cái đồ đãi. truyền thuyết hồng quân lão tổ từng là hỗn độn trung đệ nhất chỉ phù du đắc đạo bộ hoản sa nàng ân Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Chương 123 Ngày này, sở vân phường thị ngoại lai một lớn một nhỏ hai người. Đi ở phía trước cái kia thanh niên có một đầu màu xám bạc tóc dài, hắn ăn mặc một thân tím màu xám trường bào, hai tròng mắt như khói bụi sắc lưu ly, ngẫu nhiên còn có một tia ngân quang hiện lên, tinh ánh dịch đấu, thần bí huyền diệu, hắn khuôn mặt gầy ốm, khí chất ôn hòa, chỉ là làm người kinh ngạc chính là người này. Trong lòng ngực ôm một cái tá lót, Đồng dạng tím màu xám tá lót hẳn là bao vây lấy một cái trẻ con, bất quá tá lót quá lớn, không ai nhìn đến trẻ con trắng non khuôn mặt nhỏ, mà ở này tím áo bảo cho tu sĩ bên người còn ấn một thiếu niên, thiếu niên nhìn qua 11-12 tuổi, ăn mặc thâm màu xanh lục áo bào ngắn, hạ thân ăn mặc màu xám quần dài, trước ngực treo một chuôi đao bạch hạt châu, không dài đầu tóc chát một cái đuôi ngựa, đuôi ngựa dùng thâm màu xanh lục dây thường hệ trụ, phần đuôi như cũ treo ánh bạch sát hạt châu, thiếu. Niên Tung tăng nhảy nhót ở thanh niên bên người vòng vòng. Trên mặt tràn đầy tươi cười, mà thanh niên cũng mỉm cười, nói đến địa phương nào, còn vươn tay sờ sờ thiếu niên đầu. Tức khắc có người nói, đây là một nhà ba người. Đi, thanh niên là phụ thân, thiếu niên là nhi tử. Trong lòng ngực ôm cái kia là tiểu nữ nhi hoặc là tiểu nhi tử. Ở làm ra như trên phán đoán sau, lập tức liền có người vọt tới tím màu xám trưởng bảo thanh niên trước người bắt đầu mau tuệ tự đề cử mình. Vị đạo hữu này, ngài là lần đầu tiên tới chúng ta Sở Vân Phượng thị đi. Phải hướng đạo sao? Không quý chỉ cần năm khối trung phẩm linh thạch. Tiền bối đừng nghe hắn ta chỉ cần tam khối. Tam khối là được. Tím màu sám trường bào thanh niên cười như không cười liếc mắt một cái trước mặt người, thấp giọng hỏi thiếu niên: A kính, ngươi nói chúng ta tuyển cái nào đâu? Cái kia gọi là a kính thiếu niên cười hì hì nhìn một vòng, chỉ vào trong đó một thiếu niên nói: Muốn cái này đại ca ca đi. Tím màu sám trường bào thanh niên ngước mày, khỏe miệng tươi cười càng sâu, hắn nói: hảo, nghe a kính. Nghe được thanh niên làm ra lựa chọn. Những người khác không thể không đáng tiếc tối lui, chỉ để lại cái kia thiếu niên. Kia thiếu niên ăn mặc một thân hôi không kéo hắn quần áo, sắc mặt cực kỳ hưng phấn, hắn thấu tiến lên nói, Vị tiền bối này, ta kêu tạ anh, không biết tiền bối như thế nào xưng hô. Ta, ta là Diệp Xuyến, hắn là Diệp Vân Kính. Xuất hiện ở sở vân phường thị ngoại tự nhiên là Diệp Thủy Hàn cùng Vân Kính, phía trước bộ hoảng xa ngoài dự đoán biến thành một đoàn mềm một màu đen trứng, lúc ấy hắn liền trận tròn mắt. Vốn gì hắn tính toán lưu tại tại chỗ chờ bộ Hoản xa tỉnh lại, nhưng không chịu nổi hắn cùng vân kính nơi địa phương như cũ thuộc về hoa phủ tiên tử gia tộc thế lực trong phạm vi, nếu là thời gian dài lưu lại, phỏng trừng vị kia hoa phủ tiên tử lại sẽ đổi theo. Lúc ấy Diệp Thủy Hàn đột nhiên hậu chi hậu giác nhớ tới một sự kiện, ở hắn tiến giai nguyên anh khi bộ hoảng xa bị người coi là ưu thủy giới hoa thủy, mà hắn lần này ra cửa tựa hồ cũng có cái ngoại hiệu đâu. Tinh hoa chủ nhân Giờ này Diệp Thủy Hàn đột nhiên minh bạch phía trước chính mình ép hỏi bộ hoảng xa khi, bộ hoảng xa kia run dậy tâm tình. Nếu phải đi, kia vấn đề tới, như thế nào đem bộ hoảng xa mang đi? Bộ hoảng xa hiện tại là một cái mềm vật trứng, bên ngoài có một tầng thật dày màng, chỉnh thể là màu đen, bên trong tựa hồ có quang hoa lưu chuyển, thấy không rõ bộ dáng chữ vật không gian là vô pháp gửi vật còn sống, mà linh thú bài. Diệp Thủy Hàn sao có thể đem bộ hoảng xa coi như linh thú nhét vào linh thú bài. Cuối cùng hắn bất chấp tất cả lấy ra một kiện chính mình tắm rửa tím màu sáng trường bào, ở bộ hoảng xa hát trứng bao bên ngoài bọc một tầng, cũng làm một cái tương đối cao minh ảo thuật, cuối cùng dùng tã lót một bao, trực tiếp chính đại quang minh ôm đi. Vân kính bị Diệp Thủy Hàn hành động dọa sợ, chờ hắn phản ứng lại đây sau cũng liên tục dựng ngon cái, ngươi chủ ý này thật tốt, trực tiếp ôm liền tính không thấy được mặt, đại gia cũng sẽ cho rằng ngươi ôm chính là trẻ con. Diệp Thủy Hàn cũng vì chính mình cơ trí Tiếp tục đi trước tiếp theo cái môn phái. Hán tông môn nhiệm vụ còn không có làm xong đâu. Lúc trước phong tới chân nhân làm hắn một đường đánh qua đi, hoàn thành tông môn thí luyện, cái này thí luyện không có số lượng cùng thời gian hạn chế, chỉ cần không có gì chuyện quan trọng nhất định phải một đường về phía trước, đánh càng xa càng có thể chứng minh tự thân thực lực. Hiện giờ Diệp Thủy Hàn trên tay không có việc gì, bộ hoảng xa liền ở trong ngực, hắn cũng không cần thiết giống khoảng thời gian trước một bên làm váy một bên lo lắng, liền tiếp tục đi phía trước đi. Vân kinh kéo lại hắn. Thiên tinh hải giới còn có một năm tả hữu liền mở ra, ngươi không làm chút chuẩn bị sao? Diệp thủy hàn có chút mờ mịt, bối bối không phải đáp ứng ngươi sao? Nàng sẽ đi thiên tinh hải giới giúp ngươi tìm mây mù tiên tử. Vân kinh khuyến khích Diệp thủy hàn, thiên tinh hải giới là cái nửa vứt đi giao diện, bên trong có rất nhiều thượng cổ di lưu bảo vật, ngươi xác định không đi sao? Ta trước kia nghe chủ nhân nói qua, u thủy giới tam đại tông môn, mỗi cái tông môn đều có 10 cái danh lệnh, tu vi tối cao hóa thần. Ngươi tuy rằng chỉ là nguyên anh trung kỳ, nhưng cũng có thể thử xem a. Diệp Thủy Hàn nguồn vai, đường đầu, quang ta biết, Mạc Thiên Sơn Tông Môn nội hóa thần Tu Vi Đệ Tử liền có hơn 20 cái, tổng cộng 7 sơn, mỗi sơn đều có như vậy ba bốn hóa thần, ta căn bản không cơ hội. Nhưng ngươi có thể tranh thủ mặt khác 20 cái tán danh ngại ra. Đó là cái gì? U Thủy Giới lại không phải chỉ có Tam đại Tông Môn, còn có mặt khác rất nhiều rất nhiều Tông Môn, ngươi một đường từ Mạc Thiên Sơn đánh lại đây. Này đó tông môn tuy rằng cùng Mạc Thiên Sơn quan hệ hữu hảo, nhưng ở tông môn ít lợi có xung đột khi vân kính thiếu niên lộ ra một cái hiếm thấy đánh đá chua ngoa biểu tình, bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình Nga. Nói như thế nào? Diệp Thủy Hàn đi và U thủy giới sau liền vẫn luôn đang bế quan, thật vất vả ra cửa một lần còn bị Sơn lệ nhằm vào, lại ở Mạc Thiên Sơn tiềm tu hồi lâu. Lúc này đây tông môn thí luyện có thể nói là hắn lần đầu du lịch gưu thủy, tuy rằng tự do, nhưng có chút tin tức lại không rõ ràng lắm. Vân Kính thân là thời trẻ mây mù tiên tử linh, đi theo mây mù tiên tử cùng nhau tu luyện, nhưng thật ra đối này, đó ưu thủy giới năm xưa Tân Bí biết chi cửa tường. Vân Kính trên mặt lộ ra cùng thiếu niên biểu tình hoàn toàn bất đồng thành thục, hắn nói, muốn đi vào thiên hải tinh giới yêu cầu hao phí đại lượng tài liệu, này đó tài liệu đều yêu cầu trải qua hơn 1000 năm tích lũy, cường đại tông môn thực lực bảo đảm mới có khả năng thành công, tam đại tông môn nội tình thâm hậu tự nhiên ra nổi, nhưng nhiều ra một người liền phải nhiều ra một phần tài liệu. Cuối cùng trải qua hiệp thương, tam đại tông môn mỗi lần chỉ đưa 10 cái người, ngươi cảm thấy mặt khác môn phái sẽ cam nguyện sao? Nhưng mặt khác tông môn tài liệu không đủ a. Đúng vậy, bởi vì tam đại tông môn ở quan trọng tài liệu thượng bóp chặt mặt khác tông môn hết hầu, không có đặc thù tài liệu, mặt khác tông môn là vô pháp mở ra thông đạo. Vân Kính nói, tam đại tông môn lại lợi hại, cũng không có khả năng đồng thời đối mặt toàn bộ hữu thủy giới mặt khác môn phái, cuối cùng trải qua hiệp thương. Mỗi lần mặt khác tông môn sẽ nộp lên cấp tam đại tông môn mở ra thông đạo tài liệu, cũng căn cứ tài liệu nhiều ít tới xác định đi vào nhân số. Nhưng ngươi cũng biết, loại sự tình này tham dự tông môn càng nhiều, càng không có khả năng công bằng. Thế cho nên sau lại quy định nộp lên trên mở ra thông đạo tài liệu hơn phân nửa tông môn có thể. Có được mấy cái danh ngạch, dư lại không đủ giả chỉ có được nhập vây quyền. Nhập vây quyền. Đúng vậy, trừ bỏ giao phó 60% trở lên tài liệu tông môn có thể có điều động nội bộ danh ngạch mặt khác tông môn nộp lên trên tài liệu càng nhiều chỉ có được chờ tuyển tiến vào quyền những người này tập hợp ở bên nhau chém giết người thắng có được tiến vào tư cách bại giả tương đương với bạch giao tài liệu diệp thủy hàn hít hà một hơi tu giả thế giới lại một lần thể hiện rồi tàn khốc cùng lạnh nhạt hắn hơi há mồm vốn định cự tuyệt nhưng lời nói đến bên miệng lại do dự hắn bản thân tu vi chỉ có nguyên anh trung kỳ nói thật ra cạnh tranh trong tông môn danh ngạch khả năng tính công lớn nhưng thật ra bộ hoàn sa nếu nàng có thể tiến giai hóa thần Có thể đi mạc thiên sơn bên trong danh lạch, rốt cuộc bộ hoảng xa trên danh nghĩa ở hắn hạ, xem như hắn đồ đệ, cũng là đệ nhất sơn đệ tử, có được tham gia tông môn bên trong thi đấu tư cách. Nếu hắn muốn đi thiên tinh hải giới, chỉ có thể tranh đoạt kia dư lại danh lạch. Một ngày trước kia, Diệp Thủy Hàn khẳng định sẽ không đi, nhưng một ngày về sau hiện tại, ở đã biết tương lai con đường đuổi gai vô cùng hiện tại, Diệp Thủy Hàn tâm động. Hắn lẩm bầm nói, ta nếu muốn tham gia, cần thiết tìm một môn phái, một cái có được nhập vây quyền môn phái. Đúng vậy, ngươi chính là Mạc Thiên Sơn đệ tử, có chút môn phái thật vất vả tiêu phí ngàn năm gom đủ tài liệu, bên trong cánh cửa lại không có thiên tư ưu tú đệ tử, cũng sẽ tìm các ngươi đại tông môn cho mượn đệ tử nga. Vân Kính như cũ nỗ lực thuyết phục Diệp Thủy Hàn, so với nửa đường xuất hiện ở bộ Hoản Sa, có thể bằng vào tự thân thực lực đi đến Vân Kính trước mặt, đồng phát hiện cảnh trong gương manh mối Diệp Thủy Hàn đương nhiên càng đáng giá hắn tín nhiệm. Diệp Thủy Hàn ánh mắt sáng lên, ngươi là nói, ngươi có thể tìm một cái cùng loại tông môn? Sau đó tạm thời gia nhập đi vào, chờ đi thiên tinh hải giới, bắt được vật tư trở về, một bộ phận nộp lên cấp cái kia tông môn, một bộ phận liền về chính ngươi, đến nỗi như thế nào phân phối, muốn xem ngươi cùng cái kia tông môn hiệp nghị lạc. Trong lúc này dựa theo lệ thường, Mạc Thiên Sơn là sẽ không nói gì đó. Diệp Thủy Hàn hít sâu một hơi, ta hiểu được. Nếu quyết định tham gia thiên tinh hải giới, Diệp Thủy Hàn liền yêu cầu hồi tông môn một chuyến, rốt cuộc chỉ có trong tông môn tư liệu nhất toàn cũng dễ dàng nhất làm hắn tìm kiếm cho mượn tông môn, chỉ là đương hắn rời đi Vân Kính nơi chỗ khi, mới phát hiện nơi đây cách đó không xa lại là Thanh Thủy Cốc. Diệp Thủy Hàn lập tức nhớ tới lúc trước hắn rời đi huyết Linh Tông khi tính toán, hắn vốn là muốn đi Thanh Thủy Cốc tham gia nơi đó phẩm đàn đại hội, thuận tiện học tập đan hỏa chi thuật, kết quả trời xui đất khiến bị Sơn Lệ bắt được Mạc Thiên Sơn. Diệp Thủy Hàn nghĩ nghĩ, muốn đi Thiên Tinh Hải giới nói, đan dược chi lực các không thể thiếu, sao không sẵn hiện tại đi Thanh Thủy Cốc chuyển một vòng, lượng điểm đan dược lại trở về. Vì thế hắn thay đổi lộ tuyến, hướng tới Thanh Thủy Cốc chạy đến, 3 ngày sau, hắn cùng Vân Kính liền xuất hiện ở Thanh Thủy Cốc ngoại sở Vân Phường Thị. Sở Vân Phường Thị là khoảng cách Thanh Thủy Cốc gần nhất Phường Thị, nghe nói không ít Thanh Thủy Cốc đệ tử đều tại đây buôn bán đan dược, hơn nữa phẩm đan đại hội mới vừa kết thúc, hẳn là còn có không ít thượng phẩm đan sư lưu tại nơi đây, nếu vận khí tốt thậm chí có thể gặp được cực phẩm linh đan. Ở Phường Thị cửa tùy ý tìm cái kẻo tại anh dẫn đường, bọn họ mới vừa ở tại anh dưới sự chỉ dẫn đi vào Phường Thị. Đi vào một cái tràn đầy buôn bán đan dược đường phố, liền nhìn đến phía trước cách đó không xa đan dược cửa hàng, một người bị bền trong người đuổi ra tới. Tạ Vinh, không phải lão phu không thu ngươi, mà là ngươi đan dược dược hiệu luôn là so nhân ra nếu tam thành, chúng ta làm sao dám muốn ngươi đan dược. Ngươi nọ đầy mặt tươi cười, nhưng dược hiệu lại kém, cũng là ngũ phẩm đan dược à, lão bản ngài nhìn nhìn lại. Đi đi đi, chúng ta nơi này không thu. Diệp Thủy Hàn ánh mắt trật lóe, ai nha? Này không phải lúc trước nhặt bộ hoàn sa, sau lại bị khấu ở Linh Nguyệt Cốc xui xẻo quỷ Tạ Vinh sao? chương 124 Tạ Vinh, thân là thanh thủy cốc nguyên anh tu sĩ, thân là một cái luyện đan sư, thân là một cái có thể luyện ra ngũ phẩm Linh Đan luyện đan sư, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ nghèo túng đến liền tu luyện dùng Linh Thạch đều không đủ nông nỗi. Này hết thể đều nguyên với mấy năm trước ở chiến cổ Sơn trải qua, hai cái ngoại giới Tông Môn đã đến, hắn bị bắt ngốc tại cái kêu huyết Linh Tông cùng Sơn làm kiếm tông nơi linh Nguyệt Cốc Ngắn ngủn 3 năm, chờ hắn thật vất vả trở lại Thanh Thủy Quốc, mới kinh ngạc phát hiện, chính mình luyện chế đan dược ra vấn đề. Sắp thực tới nói, mà là hắn đan hỏa đã xảy ra biến dị, mỗi một lần khai lò luyện đan khi vốn dĩ lửa đỏ đan hỏa chung đều sẽ nhiều ra một tia nhàn nhạt màu xám hơi thở. Hắn cũng từng hỏi qua tông môn trường bối, nghề hạ tạ Vinh sư phụ ở thời trẻ ngã xuống, hiện giờ hắn chỉ có thể xin giúp đỡ cùng sư phụ quan hệ tốt hơn tiền bối. Bên trong cánh cửa tiền bối xem sao đều lắc đầu, nói hắn đan hỏa đã đã chịu ô nhiễm. Nếu là tìm không thấy có thể có được tinh lọc năng lực bảo vận, hắn đan hỏa đem vĩnh, viễn đều không thể khôi phục, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng hắn kế tiếp tiến giai vấn đề. Thanh thủy cốc tu sĩ đại bộ phận vì đan tu, thiếu bộ phận là tạp tu, Tạ Vinh tu luyện đúng là thanh thủy cốc bên trong cánh cửa nhất chủ lưu đỉnh hỏa tâm pháp, này pháp ở hỏa thuộc tính pháp thuật vận dụng cùng với luyện đan thượng có kỳ hiệu, cũng là ngày sau tấn chức chủ tu công pháp, hiện giờ Tạ Vinh đan hỏa có gì không nói ảnh hưởng hắn luyện đan, ngay cả tu hành cũng sẽ có chút trở ngại lại lại một lần bị đuổi ra đan dược cửa hàng sau Tạ Vinh sắc mặt cơ hồ muốn vặn bẹo lên hắn gắt gao tích cốt chính mình luyện chế ra đan dược trong lòng tràn ngập tuyệt vọng Diệp Thủy Hàn nhìn Tạ Vinh vừa muốn nói chuyện bên người gọi là Tạ Anh thiếu niên liền vội vàng xông lên đi đại ca Tạ Vinh lúc này mới hoàn hồn hắn nhìn bên người thiếu niên ngươi như thế nào ở chỗ này ta vì một cái tiền bối làm chỉ dẫn Tạ Anh thấp giọng vì Tạ Vinh giải thích một chút đại ca ngươi Tạ Vinh miễn cưỡng cười cười kia không quấy rầy ngươi công tác, ngươi tiểu tâm chút. hắn nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, ở phát hiện Diệp Thủy Hàn chỉ là Nguyên Anh Trung kỳ tu vi sau, biểu tình hơi chút tốt hơn một chút, hắn giơ tay đối Diệp Thủy Hàn hành lễ, xá đệ cấp đạo hưu thêm phiền toái. Diệp Thủy Hàn nhướng mày, hắn lắc đầu, không phiền toái, lại nói tiếp ngài là một vị đàn sư sao? Ta vừa lúc yêu cầu chế tác một ít đan dược, Tạ Vinh trầm mặc một hồi mới nói, như ngươi chứng kiến, ta đan hỏa ra một ít vấn đề, luyện chế đan dược hiệu quả không tốt lắm. Diệp Thủy Hàn hơi hơi híp mắt, hắn tinh tế đánh giá Tạ Vinh, nửa ngày mỉm cười nói: "Hiệu quả không tốt, giá cả cũng sẽ rất hấp, đúng hay không?" "Có câu nói ta cảm thấy ngươi chưa nói sai, đan dược dược hiệu lại như thế nào kém, phẩm giai ở nơi đó bãi, thật giống như tứ phẩm đàn sư lại lợi hại, cũng không có khả năng luyện chế ra tam phẩm đan dược, mà có chút dược hiệu chỉ có tam phẩm đan dược có, đúng hay không?" Nghe được Diệp Thủy Hàn nói, Tạ Vinh trên mặt biểu tình hiểu một ít, hắn gật gật đầu: "Ngươi nói không sai, nếu đạo hữu nói như vậy, Kia Thỉnh đạo hưu rời bước đến ta cho ở đi. Diệp Thủy Hàn chậm rãi gật đầu, "Hảo." Vân Kính kéo kéo Diệp Thủy Hàn tay áo, hắn cặp kia màu đen con ngươi trong nháy mắt biến thành trong suốt sắc, như là gương giống nhau. Hắn thanh âm trực tiếp ở Diệp Thủy Hàn trong đầu vang lên, "Vì cái gì phải hướng hắn mua đan dược, hắn đều nói chính mình đạn dược có vấn đề, ngươi? Không, hắn vấn đề đối người khác tới nói là vấn đề, nhưng với ta mà nói liền không phải." Diệp Thủy Hàn khẽ môi lộ ra một tia mỉm cười nhìn về phía Tạ Vinh ánh mắt phá lệ lượng. Tạ Vinh động phủ đương nhiên không ở sở vân phường thị, mà là ở thanh thủy cốc nội. Bất quá tựa như mỗi một cái luyện đan sư đều ở sở vân phường thị có chính mình phòng luyện đan giống nhau. Tạ Vinh phòng luyện đan liền ở sở vân phường thị mặt đông. Bên kia rậm rạp phân bố rất nhiều phòng luyện đan. Diệp Thủy Hàn nhìn thú vị lại hỏi, này đó đều có thể dùng để luyện đan sao? Ta cho rằng phòng luyện đan yêu cầu thành lập tại địa hỏa phía trên. Tạ Vinh nói, lời nói là nói như vậy, nhưng đối với một ít tay mới tới nói. Không ở địa hỏa thượng luyện đan ngược lại là chuyện tốt, vạn nhất tạc lò uy lực cũng có thể tiểu một chút, mà đối với đã có được đan hỏa hơn nữa đan hỏa thực đủ luyện đan sư tới nói, có hay không địa hỏa đã không quan trọng, quan trọng là đối đan hỏa lực khống chế cùng đối đan dược dược hiệu chuyển hóa năng lực. Hắn đánh ra tương ứng pháp quyết, đi vào phòng luyện đan, người yêu cầu cái gì đan dược. Diệp Thủy Hàn quét một vòng, phòng luyện đan kia chỉ có mấy cái cái giá, bên cạnh bày một ít thường dùng tài liệu, vẫn chưa nhìn đến lô đỉnh, hắn nghĩ nghĩ nói ta tưởng luyện chế ninh tâm đan, tạ vinh sửng sốt, ninh tâm đan, không tồi, có thể làm sao? tạ vinh gật gật đầu có lắc đầu, ninh tâm đan tương đối hẻo lánh, khắc tài liệu đều hảo thuyết, chủ tài liệu lại không hảo tìm. ninh tâm đan tác dụng tương đối vi diệu, ăn vào ninh tâm đan, có nhất định tỷ lệ lâm vào ngộ đạo trạng thái, nhưng là ninh tâm đan tài liệu không hảo tìm, tiếp theo ninh tâm đan tác dụng có thể dùng một loại trận bàn bắt chước ra tới, hơn nữa ninh tâm đan đan phương tương đối hẻo lánh, sẽ tu sĩ không nhiều lắm cho nên Tạ Vinh mới gật đầu lại lắc đầu. Diệp Thủy Hàn cười cười, nếu ngươi nói như vậy, thuyết minh ngươi làm luyện chế, ta lại nói như thế nào cũng là một vị ngũ phẩm đan sư, làm là sẽ làm, nhưng thanh thủy cốc cái gì không nhiều lắm, đan phương nhiều nhất, linh tâm đan tuy rằng không thường thấy, lại cũng không phải cái gì thất truyền phương thuốc. Tạ Vinh tự nhiên cũng học quá, bất quá muốn luyện chế linh tâm đan, chủ dược yêu cầu linh thần hoa, linh tâm đan hơn phân nửa công hiệu đều phải xem linh thần hoa hiệu quả. Mà ninh thần hoa là hiếm thấy có tinh lọc tác dụng tài liệu, giống nhau rất ít người yêu cầu, ta nơi này vẫn chưa dự trữ. Diệp Thủy Hàn cười như không cười, tạ vinh chỉ sợ không phải không có dự trữ, mà là dự trữ ninh thần hoa đều bị chính hắn nuốt đi. Vì có thể tinh lọc đan hỏa chung kia một tia màu xám tạp chất. Hắn nói, ta có một đóa kiểu nghi hoa. Hắn không ngừng có một đóa hắn còn có thật nhiều đóa lại nói tiếp hắn mấy năm nay tu luyện chỉ vào không ra, thu nạp tới tay thứ tốt đều tích góp xuống dưới trong tông môn tự nhiên sẽ phát linh thạch bộ hoàn sa mỗi lần ra cửa cũng sẽ cho hắn cướp đoạt thứ tốt may mắn hắn có cái hệ thống bao vây có thể trang vô hạn đồ vật nếu không căn bản không bỏ xuống được tạ vinh biểu tình nháy mắt thay đổi trở nên dao động không chứng lên nửa ngày hắn nói ta có thể miễn phí giúp đạo hưu luyện chế ninh tâm đan nhưng còn thỉnh đạo hưu báo cho ta nơi nào có thể tìm được kiểu nghi hoa diệp thủy hàn cười cười là tông môn trưởng bối ở các thế giới khác tìm được nhân ta tu luyện công pháp đặc thù yêu cầu ninh tâm đan Mới ban cho ta một đóa, cửu nghi hoa hiệu quả muốn linh thần hoa mạnh hơn nhiều, hoa khai chín cánh, một mảnh liền có thể luyện chế một quả đi." Tạ Vinh cứng lại rồi, hắn nói: "Vị đạo hữu này, tại hạ thật sự nhu cầu cấp bách cửu nghi hoa, không biết đạo hữu có không nhường cho tại hạ một mảnh." Diệp Thủy Hàn luôn vai, "Như vậy đi, nếu ở ngươi đem linh tâm đan luyện chế thành công sau còn có còn thừa cửu nghi cánh hoa, kia dư lại đều về ngươi." Tạ Vinh vui mừng quá đỗi, hắn liên tục nói: "Đa tạ đạo hữu, ta hiện tại liền khởi công." Dứt lời hắn từ trong tay háo lấy ra một cái thúy lục sắc đan lô, đối với đan lô thổi một hơi, kia đan lô lập tức biến thành nửa cái cao rơi xuống, tạ vinh dơ tay một chút, đan hỏa vành một tiếng xuất hiện, Diệp Thủy Hàn nhìn kỹ đi, quả nhiên ở tạ vinh đan hỏa nội phát hiện một tia nhàn nhạt hôi ti. Diệp Thủy Hàn ý vị thâm trường cười. kia hôi ti, nhưng còn không phải là bộ hoảng xa trên người mà khi sao. cửu nghi hoa có thể áp chế bộ hoảng xa ma khí sao. Đương nhiên không thể. Cho nên tạ vinh chú định sẽ không thoát khỏi kia ti ma khí, hắn luyện chế ra đan dược sở di ra vấn đề, cũng là vì ma khí ở trong đó ăn mòn linh khí, cho nên dược hiệu đại hàng. Kỳ thật có bộ hoàn xa ma khí quấy dày, tạ vinh như cũ có thể luyện ra không rơi phẩm đan dược, có thể thấy được tạ vinh luyện đan thuật chi cường, diệp thủy hàn cân nhắc nếu là tạ vinh chuyển ma tu chuyên môn luyện chế ma đan. Nên thật tốt, loại này ý tưởng chỉ ở hắn trong đầu dạo qua một vòng liền biến mất, không phải cái gì lương chi cản trở hắn. Mà là loại này cách làm thực thi lên quá phiền thoái, muốn toàn bộ hành trình theo vào tạ vinh tâm lý trạng thái, thực dễ dàng biến khéo thành vụng. đường cuối cùng thiết tưởng chung chuyên trúc luyện đan sư chạy, ngược lại tạo thành ra một cái hận không thể đem hắn nuốt địch nhân, vậy mất nhiều hơn được. Ninh tâm đan chỉ có chủ dược tương đối phiền thoái, khắc phụ dược nhưng thật ra thường thấy tài liệu, tạ vinh nơi này đều có dự trữ, hắn trực tiếp lấy ra cất trong kho, này đó tài liệu đều xử lý tốt, ngay sau đó hắn tha thiết nhìn về phía diệp thủy hàn. Diệp Thủy Hàn từ trong tay háo lấy ra một đóa thuần chấn hoa, nhìn đến này đóa hoa trong ngáy mắt, Tạ Vinh đôi mắt liền thẳng. Cửu nghi hoa tản ra nhàn nhạt màu trắng quan huy, màu sắc và hoa văn thuần trắng, nhụy hoa cũng là màu trắng, giống như là mới từ đáy biển ngắt lấy ra tới giống nhau mới mẻ. Tạ Vinh hít sâu một hơi, tiếp nhận cửu nghi hoa, bắt đầu thật cẩn thận xử lý cánh hoa. Diệp Thủy Hàn lui ra phía sau một bước, xoay người rời đi phòng luyện đan. Tạ anh thiếu niên vẫn luôn ngốc tại gian ngoài cùng vân kính nói chuyện nhìn đến Diệp Thủy Hàn ra tới, vội vàng đón đi lên. Diệp Thủy Hàn tùy tay lấy ra năm khối trung phẩm linh thạch cấp Tạ Anh, đây là ngươi dẫn đường phí. Tuy rằng hôm nay vẫn chưa yêu cầu ngươi dẫn đường, Tạ Anh lập tức nói, gia huynh luyện đan yêu cầu hao phí thời gian, đã nhiều ngày nếu là tiền bối không chê ta phiền, còn cho phép ta đi theo, ta sẽ tiếp tục vì tiền bối giới thiệu đề cử. Diệp Thủy Hàn lúc này mới gật gật đầu, hắn nhìn như không chút để ý nói, lại nói tiếp ngươi huynh trưởng phía trước luyện chế đan dự đâu? Dừng một chút hắn chậm gì gì nói, nghe nói hắn luyện đan ra điểm tiểu trạng hướng, ta muốn ra trạng hướng đan dược. Tạ anh thiếu niên biểu tình trở nên miễn cưỡng lên, hắn cẩn thận nhìn nhìn Diệp Thủy Hàn biểu tình, lại cái gì đều nhìn không ra tới, chỉ có thể khô cằn nói. Thỉnh tiên bối chờ một lát, hắn xoay người ở trong ngăn tủ tìm tìm, liền tìm ra một quả càn khôn ngọc giản. Diệp Thủy Hàn bật cười, ta đạo hưu đây là có ý tứ gì? Thế nhưng đem gửi đan dược càn khôn ngọc giản tùy ý luồn phóng. Tạ anh thở dài. Huynh trưởng luyện đan thuật xảy ra vấn đề, trong vòng đạo hữu đều biết, một ít quen biết khách hàng cũng sẽ không lại đến tìm chúng ta mua sắm đăng dược, cho nên. Diệp Thủy Hàn không để ý đến tạ anh, hắn mở ra trong đó một lọ nguyên khí đan, tùy ý nhìn lướt qua, khóe môi tươi cười chợt lóe rồi biến mất. Nếu đều là phế đan, vậy tiện nghi điểm cho ta đi. Tiền bối muốn phế đan sao? Tạ anh đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó đẩy mặt cao hứng, không thành vấn đề, phế đan số lượng không ít. Nhưng là luyện chế này đó đan dược khi hao phí đại lượng tài liệu, chúng ta muốn thu tài liệu phí, ngài xem. Diệp Thủy Hàn nhàn nhạt quét tạ anh liếc mắt một cái, tạ anh cắn răng một cái nói, như vậy, chỉ cần tài liệu phí, liền tính đan dược dược hiệu hạ thấp, cũng so trực tiếp gặp nguyên liệu nấu ăn liêu hiệu quả hiệu thắng. Diệp Thủy Hàn lúc này mới gật đầu, hảo, ta toàn muốn. Tạ anh sửng sốt, toàn muốn. Đúng vậy, toàn bộ, ta đều phải. Diệp Thủy Hàn không biết bộ hoảng xa khi nào tỉnh lại. Nhưng làn lệnh xuống đi một đống lớn hàm ma khí ma đan, tiểu nha đầu là có thể đã tỉnh. Đi. chương 125. Đây là đệ mới bình. Vân Kinh chán đến chết thưởng thức trong tay Bạch Hạt Châu, nhìn Diệp Thủy Hàn tạm dược bình. Diệp Thủy Hàn bình tĩnh nói, thứ 56 bình. Vừa nói, hắn tiếp tục từ túi cản khôn lấy dược bình ném đan dược. Tạ vinh phía trước luyện chế vứt đi đan dược đều bị Diệp Thủy Hàn phế vật thu về, nhưng chỉ dùng ra cơ sở tài liệu tiền, giá cả không cao. Tạ anh đem nhà mình huỳnh trưởng đan dược đều xử lý cho Diệp Thủy Hàn, Diệp Thủy Hàn bắt được những cái đó đan dược sau, lập tức đem trong tay phế đan lấy ra ném cho bộ hỏn xa. Những cái đó tròn vo đan dược ở đụng tới bộ hỏn xa cái kiêm màu đen trứng trong nháy mắt một xúc tức hóa biến mất vô tung vô ảnh. Vừa mới bắt đầu Diệp Thủy Hàn còn sợ có cái gì vấn đề, vớt đều là gia tăng linh lực hoặc là khôi phục tính năng dược, nhưng sau lại hắn phát hiện mặc kệ hắn ném cái gì hiệu quả đều giống nhau, liền bắt đầu một lọ một lọ hướng bộ hỏn xa trứng thượng đảo. Bộ quản sát tựa hồ biến thành động không đáy, ở Vân Kính nhìn không tới địa phương, đan dược cẩn chứa đạm màu xám hơi thở lặng yên không một tiếng động biến mất, Diệp Thủy Hàn nhưng thật ra thấy được điểm này, lại cái gì cũng chưa nói, kia một, kia đạm màu xám hơi thở, hẳn là đan dược cẩn chứa một tia ma khí. Diệp Thủy Hàn ở sở Vân Phường thị thuê một cái động phủ, động phủ không lớn, chỉ đủ một người đả tọa điều tức, Diệp Thủy Hàn ở tiểu động phủ hoa ba ngày, hợp với 72 giờ ăn cơm đang ăn dược, bộ quản sát đều không có chút nào phản ứng. Cuối cùng hắn không thể không đem bộ bản xa làm ơn cho Vân Kính. Hắn yêu cầu ra cửa một chuyến, đi tìm tạ vinh cướp đoạt một ít phế đan. Vân Kính bị môi, người phía trước đã mua hết ta. Diệp Thủy Hàn nói, trong tay hắn khẳng định còn có, liền tính không có, làm hắn tiếp tục luyện là được. Vân Kính đầy mặt khó hiểu, rõ ràng là phế đan đi. Vì cái gì một hai phải phế đan? Diệp Thủy Hàn cười cười, tự nhiên bởi vì đối người khác tới nói phế đan, đối búi búi hưu dụng à. Vân Kính méo Diệp Thủy Hàn không có cấp vân kính nói quá nhiều, hắn rời đi tiểu động phủ, lại lần nữa đi vào Tạ Vinh phòng luyện đan. Hắn đánh ra đưa tin phủ, đợi nửa ngày Tạ Vinh phòng luyện đan đều không có bất luận cái gì phản ứng. Diệp Thủy Hàn nhún mày, liền ở hắn chờ có điểm không kiên nhẫn hết sức. Tạ Anh từ chỗ ngặt đi tới, nhìn đến Diệp Thủy Hàn nháy mắt biến sắc, hắn bay nhanh chạy đến Diệp Thủy Hàn trước mặt, Diệp Tiền Bối, ngài là tới tìm ta Kaka? Diệp Thủy Hàn nói, ba ngày, ta muốn đan dược còn không có luyện hảo sao? Ta anh sắc mặt có chút xấu hổ, ca ca đan hỏa phát sinh biến đến dị, luyện hóa ra đan dược hiệu quả không tốt, đặc biệt là loại này đặc thù đan dược, càng sẽ hạ thấp kết đan suất, cho nên hao phí thời gian dài điểm, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Diệp Thủy Hàn nghe vậy lập tức mỉm cười lên, nói cách khác lại xuất hiện phế đan. Ta anh tạm một chút, hắn vội vàng hoảng loạn nói, ngài yên tâm, ca ca ta tuyệt đối không có lấy ngài cửu nghi hoa làm khác đan dược. Diệp Thủy Hàn, ha ha, quỷ tài tin. Bất quá này không phải trọng điểm. Như vậy, ngươi đi nói cho ca ca ngươi, ta còn thu phế đan, hơn nữa chỉ thu phế đan, ta không cần hảo đáng lược, ngươi hiểu không? Diệp Thủy Hàn khỏe môi nhiều một tia thâm ý, đến nỗi nói tốt nình tâm đan. Đến là có thể đẩy sau một ít. Tạ anh mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tưởng tượng, cư nhiên có người chỉ cần phế đan. Hắn liên thanh nói, ta hiểu được, ta sẽ cùng ca ca nói. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, đã hạ nhị, liền xem Tạ vinh thượng không thượng câu. Bất quá hiện tại sao? con muốn phiền toái ngươi giúp ta giới thiệu một chút, nói cho ta Sở Vân Phường thị các loại cửa hàng phân bố cùng tài liệu mua sắm mà. Sở Vân Phường thị làm khoảng cách Thanh Thủy Cốc gần nhất đại hình phường thị, có được đủ loại chế tác phường, tại anh làm một cái dẫn đường vẫn là thực đủ tư cách. Diệp Thủy Hàn cân nhắc nếu tính toán thám hiểm Thiên Tinh Hải giới, chỉ dựa vào đan dược khẳng định không đủ, Linh Khí nói, hắn nguyên kiếm còn cần 9 năm mới có thể dựng dục thành công, một khi đã như vậy hắn vẫn là tìm một hai kiện tiện tay linh khí, sau đó. Đúng rồi, Diệp Thủy Hàn đột nhiên nhớ tới thật lâu trước kia bộ hoản sa vì hắn viết hóa đơn kia phân ma tu chuẩn bị bọc hành lý tiêu chuẩn, không bằng chiếu cái kia tới chuẩn bị đi. Đan dược, linh khí, đồ chú, trận bàn, linh sủng, đặc thù thuật pháp, bản đồ tình báo, linh khí. Sở Vân phường thị cùng khác phường thị bất đồng, tốt nhất linh khí đều không phải là cửa hàng buôn bán, mà là chính mình chuẩn bị tài liệu, tìm kiếm tốt nhất chú tạo sư ở những cái đó chế tác phường nội đúc ra linh khí nga. Ta anh như thế nói vì thế diệp thủy hàn không thể không tìm kiếm chú tạo sư bùa chú nói lên bùa chú nói quả nhiên vẫn là muốn thỉnh minh hải đại sư bất quá minh hải đại sư họa bùa chú đều thực quý không chỉ có giá cả ngừng cao còn cần đặc biệt quý trọng tài liệu thậm chí có chút bùa chú chỉ có một trường đại sư cự tuyệt lại họa đệ nhị trường tiền bối thật sự quyết định muốn tìm vị kia đại sư sao ta anh như thế nói vì thế diệp thủy hàn không thể không từ bỏ phía trước ý tưởng đi môn xuyến hẻm ý đồ tìm kiếm nhập phẩm phụ sư. Trận bàn. Ngài nếu là nhu cầu trận bàn, tốt nhất đi phường thị mặt đông thất tinh phô mua sắm, nhà hắn trận bàn tốt nhất, chủ loại đầy đủ hết, chất lượng cũng không tồi, ta cùng ta huynh trưởng liền thường xuyên đi nhà hắn mua trận bàn. Ngạch, đương nhiên là phía trước huynh trưởng không ra ngoài ý muốn, chúng ta còn có linh thạch thời điểm. Ta anh như thế nói. Vì thế Diệp Thủy Hàn không thể không đi thất tinh phô đương một hồi thổ hào Linh Sủng. Ngài xác định muốn Linh Sủng. Nói thật Linh Sủng chủ yếu dựa cơ duyên. Phường thị tuy rằng có buôn bán linh sủng, nhưng này đó linh sủng phẩm chất đều chẳng ra gì, tốt quá quý, chân quý nhất linh sủng căn bản sẽ không ở phường thị lưu thông, ngài xác định muốn muốn ở phường thị mua. Cùng với ở phường thị mua, còn không bằng trực tiếp đi bắt đầu, ngài có thể đi mua điểm tin tức gì đó. Ta anh như thế nói, vì thế Diệp Thủy Hàn không thể không xuất nhập các loại quán trà quán rượu ý đồ hỏi tham gia nơi nào sản xuất loại nào linh thú. Đặc thù công pháp, cái này ngài chỉ có thể đi những cái đó đại thương hội nhìn xem. Hoặc là lại chờ hai ngày, phẩm đàn đại hội sau khi kết thúc nửa tháng nội, dựa theo lệ thường sẽ tổ chức vài buổi đấu giá hội, thậm chí còn có tư nhân đấu giá hội, ngài có thể ở nơi đó mua được ngài muốn đủ vẩn, nhưng nếu là đấu giá hội, giá cả phương diện. Tạ anh như thế nói. Vì thế Diệp Thủy Hàn. Hảo đi lúc này đây Diệp Thủy Hàn bất lực, chỉ có thể làm tạ anh ra mặt, cầm tạ vinh thanh thủy cốc đệ tử nhãn, làm ra một phần đấu giá hội thì mời, nếu có thể ở đấu giá hội thượng đụng tới một ít hữu phát triển một vài hưu nghị lại đạt được một hai cái tư nhân đấu giá hội tư cách vậy không thể tốt hơn ngài yêu cầu các loại tình báo địa phương khác ta không rõ ràng lắm chúng ta bên này tình báo phần lớn đến từ thanh thủy cốc rốt cuộc thanh thủy cốc tu sĩ không thiện tranh đấu phần lớn tu tập tạp nghệ nhưng yêu cầu tài liệu lại nhân tự thân thực lực vô pháp đạt được cũng chỉ có thể thông qua tông môn thu hoạch tình báo thuê trong tông môn đệ tử hoặc là bên ngoài tu sĩ lại lấy linh thạch hoặc là mặt khác đồ vật làm thù lao ta anh như thế nói Diệp Thủy Hàn đầy đầu thất tuyến, tính cùng với tìm thanh thủy cốc, còn không bằng chờ một chút, trực tiếp về Sơn Môn đi tàng thư các tìm tình báo, đem đơn tử thượng đồ vật chuẩn bị thất thất bát bát. Diệp Thủy Hàn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn chuẩn bị hai phân, có chút đồ vật không phải có tiền là có thể mua được, lúc sau chỉ có thể xem đấu giá hội, tham gia xong đấu giá hội sau còn cần đi 3-4 địa phương tìm kiếm linh sủng. Diệp Thủy Hàn làm cái bản đồ, lập tìm kiếm thứ tự, vừa lúc phương tiện hắn tiện đường hồi Mạc Thiên Sơn. Hắn chỉ đặt hàng một kiện linh khí cùng một trông đua chú, linh sủng nói hắn tính toán cùng bộ hoản xa tự mình đi chảo, trận bàn nói, nếu hắn nhớ không lầm bộ hoản xa tuổi hồ phi thường am hiểu chế tác trận bản, cho nên hắn chỉ mua sắm tài liệu, chờ bộ hoản xa tỉnh lại sau tự mình chế tác, giữ lại đặc thù công pháp chỉ có thể chờ đấu giá hội. Đem sự tình xử lý xong, Diệp Thủy Hàn liền bắt đầu cân nhắc một khác kiện chuyện quan trọng. Váy, trước đây hắn làm rất nhiều váy, nhưng cái này hắn làm đều là mười mấy tuổi nữ đồng sở mặc quần áo váy không có thành niên nữ tử xuyên váy dài, vạn nhất bộ hoản sa tỉnh lại, ai chờ một chút a, diệp thủy hàn thình lình nghĩ đến bộ hoản sa hóa thân hất trứng, lại một lần tỉnh lại sau nàng là sẽ lấy thành niên nữ tử hình tượng xuất hiện, vẫn là tuổi nhỏ lọt lì hình tượng xuất hiện, tính, mặc kệ, mặc kệ là loại nào hình thể, hắn đều yêu cầu làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thiêu nghệ, nguyên lai like ngài phụ tu thiêu nghệ ác tạ anh nhìn từ trên xuống dưới diệp thủy hàn. Căn bản vô pháp tưởng tượng như vậy phong thần tuấn tú người sẽ cầm kim theo hoa xe chỉ luồn kim tinh tế theo hoa. Diệp Thủy Hàn vẻ mặt trinh trọng, không cần coi khinh theo nghệ A. Tưởng tượng năm đó Liễu loan tùy ý khai phá ra cái kia thùng rác theo đồ, ngắm lại cái kia xui xẻo kim ra tu sĩ, rõ ràng vẽ sóng biển theo đồ, ở ngàn vạn bọ sóng đánh tới sau thình lình khai cái màu đen khẩu tử, trực tiếp một ngụm nuốt kia tu sĩ, ngay cả Liễu loan cũng không biết xuất khẩu ở đâu. Tấm tắc, may mắn sau lại kim tảo trời xuôi đất khiến chạy ra Vạn nhất bị lạc ở không gian gió lốc trùng, kia mới bị chết oan đâu." Ta anh liên tục gật đầu, "Cái này ta hiểu, rốt cuộc Thanh Thủy cốc cùng với phụ cận sở Hưu Tu sĩ đều phi chính thống sao? Mọi người đều có chính mình muốn kiên trì nói, chứa đầy nhiệt tình cùng tin tưởng, không ngừng sáng tác nếm thử, mới có càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tốt tài nghệ cùng linh vật xuất hiện a." Diệp Thủy Hàn sử sốt hắn cười nói, "Đúng vậy, người nói không sai. Hơn nữa thêu nghệ bản thân cũng rất thú vị a." Ha. Diệp Thủy Hàn hứng thú bừng bừng nói, ngẫm lại những cái đó tế tế mật mật sợi tơ lấy một loại kỳ diệu văn dạng tiêu chế, kích phát linh lực sau là có thể phát huy ra khác loại hiệu quả. Này không phải thực kỳ diệu sao? Nếu nói trận pháp sư lấy thiên địa vì trận, tiêu tiêu sư liền lấy tiểu thế đại, ở một phương vẽ bố thượng lấy tuyến bị bút, sáng tạo một khác phiên thế giới. Nói tới đây, Diệp Thủy Hàn đột nhiên sinh ra kỳ tưởng, ai lại nói tiếp họa đạo chỉ sợ cùng tiêu nghệ cùng loại đi? Các người nơi này có cái gì cao minh họa sư sao? Nếu là rảnh rỗi ta cũng tưởng bày biện một chút đâu." Tạ anh ngơ ngác nhìn Diệp Thủy Hàn, nửa ngày đột nhiên cười, "Nguyên Lai ngài cũng là này một loại người a." Diệp Thủy Hàn không nghe rõ, "Cái gì?" Tạ anh cười lắc đầu, trong mắt ý cười nhiều vài phần chân thật, "Nếu tìm Hoa sư, huynh trưởng nhưng thật ra có vị quen biết đạo hưu ở Họa Thượng rất có nghiên cứu, đại huynh trưởng luyện đan xong, nhưng thật ra có thể thỉnh hắn vì ngài dẫn tiến một chút." Diệp Thủy Hàn nghe xong liên tục gật đầu, "Vậy phiền hắn, bất quá hiện tại sao?" Vẫn là trước mang ta đi trang phục phô đi Hắn nhớ tới trong nhà còn ở trường miên bộ hoảng xa Ta muốn đẩy làm một ít nguyên liệu làm đồ vật chương 126 Xét thấy Diệp Thủy Hàn nói lên thêu nghệ khi trình trọng Ta anh liền mang theo Diệp Thủy Hàn đi vào toàn bộ sở vân phường thị lớn nhất tốt nhất, nhất đầy đủ hết trang phục phô Cửa hàng này cùng với nói là trang phục phô Không bằng nói là theo phường Theo phường chia làm hai cái bộ phận Trước nửa bộ phận là trang phục Phần sau bộ phận là buôn bán nguyên liệu Định chế trang phục Lượng thể tài thân, chọn lựa màu sắc và hoa văn, theo sư cùng với theo đồ, Diệp Thủy Hàn tiến vào sau đứng ở bên ngoài trang phục các nội, dùng một loại thị trường bác gái chọn lựa rau xanh thái độ, tỉ mỉ bắt bẻ hà khắc nhìn lại xem, nửa ngày mới nói, nhà các ngươi vải dệt màu sắc và hoa. Văn đều thiên thành thuộc A, liền không có tân nộn điểm nhan sắc sao. Điếm tiểu nhị ân cần nói, có có, bất quá các tiểu nương tử nguyên liệu đều ở phía sau phòng nội, rốt cuộc các tiểu nương tử phần lớn không mừng người nhiều địa phương. Hơn nữa các tiểu nương tử đối màu sắc và hoa văn cùng nguyên liệu đều có mặt khác nhu cầu, nếu là tiền bối cũng yêu cầu nói, còn thỉnh rời bước đến mặt sau phòng. Diệp Thủy Hàn tưởng tượng cũng đúng, đi theo điếm tiểu nhị đi vào mặt sau tú lâu phòng nội, không một hồi điếm tiểu nhị liền mang theo người ôm rất nhiều nguyên liệu lại đây. Nếu là trước kia điếm tiểu nhị chỉ sợ sẽ không như vậy hưng sư động chúng, rốt cuộc các tiểu nương tử xem nguyên liệu đều không nghĩ bị người va chạm, người Hà Diệp Thủy Hàn một đại lao ra lại không phải tiểu nương tử tiểu quý liền không quy củ nhiều như vậy, điếm tiểu nhị vung tay lên đem trước mặt trường án bãi tràn đầy, Diệp Thủy Hàn xem tâm hoa nộ phóng, trong lòng âm thầm gật đầu, trách không được sở Vân Phường thị được xưng là ưu thủy giới các gia tạp nghệ cường thịnh nhất địa phương, màu. sắc và hoa văn đều phải địa phương khác sặc sỡ chút, mặc dù là nữ tu Đông Đảo Phong Nguyệt Các, màu sắc và hoa văn cùng theo đồ cũng không có nơi này mới lạ. Diệp Thủy Hàn tinh tế thoạt nhìn, một đám rửa gần một đám, thường thường còn dùng tay cẩn thận vuốt ve mặt liêu kia thật chi ái chi bộ dáng làm nhân tâm thẳng phạm nói thầm, tạ anh nhỏ giọng nói, tiền bối thực thích nguyên liệu sao? nếu là làm theo đồ nói, màu sắc và hoa văn kỳ thật càng đạm càng tốt, theo đồ nói chủ yếu xem nguyên liệu phẩm chất, càng là xa hoa chân quý nguyên liệu, theo đồ hiệu quả càng tốt, đối chiến thời uy lực cũng càng lớn. diệp thủy hàn không chút để ý nói, ừ, ta biết, cái kia một hồi lại cho. Điếm tiểu nhị cùng tạ anh hai mặt nhìn nhau, điếm tiểu nhị nhỏ giọng nói, không biết tiền bối là muốn làm cái gì đâu. Tiểu nhân cho ngài để cử một chút, cho ta diệp thủy hàn dừng một chút, khỏe môi hơi hơi thượng chọn, lộ ra một cái phi thường nhu hòa tươi cười, cho ta thê tử làm váy xăm dùng. Điếm tiểu nhị như mày, thì ra là thế, hắn tức khắc vui vẻ ra mặt, cấp thê tử chọn lựa nguyên liệu nói, kia giá cả liền có thể khụ khụ khụ. Hắn ân cần nói, một khi đã như vậy ngài có thể nhìn xem này một con, bùi cỏ sắc thượng phiếm điểm điểm hoàng, mặt trên còn dùng anh sắc theo tú cầu hoa, phi thường tươi mát lượng lệ. Diệp Thủy Hàn theo điếm tiểu nhị nhìn lại, triển khai kia thất nguyên liệu, vớt ve một hồi nói, nguyên liệu bên trong có chút thô ráp. Dừng một chút, lại nói, quá tụ khí. Bộ hoàn sa biến thành thành niên nữ tử khi lại xuyên loại này màu sắc và hoa văn, căn bản không xứng khí chất của nàng hảo sao? Liên tính làm thành nữ hải có thể xuyên áo váy, cũng vô pháp trương hiển tiểu cô nương tươi mới cùng tiểu mỹ, này nguyên liệu thích hợp tiểu gia bích ngọc, không thích hợp bá vương hoa. Điếm tiểu nhị sửng sốt, này hoàn tộc khí. Hắn trong mắt vừa chuyển. Nhìn dáng vẻ vị tiền bối này, bạn lư tính cách sẽ không quá nhuuyễn. Kia, yeah. hắn vội vàng chỉ vào mặt khác một con nói, kia ngài xem cái này đâu. Thâm trầm phấn mặt thượng theo cháy hồng viêm sắcvarphi văn, còn có nhật nguyệt sao trời quanh quẩn trong đó, lại có tơ vàng cùng chỉ bạc được khảm trong đó, nội bộ dùng chính là vải vị mềm mại vải mịn, ăn mặc phi thường thoải mái, thích hợp làm ngoài váy, cũng thích hợp làm sa mỏng. Điếm tiểu nhị vừa nói một bên từ này thất vải dệt bên lại tuyển ra một con, màu sắc và hoa văn cùng này thất giống nhau. Nhưng nước cốt dùng chính là xác thật nửa trong suốt xa mỏng, Diệp Thủy Hàn ánh mắt sáng lên, hắn tiếp nhận ra, nhìn một hồi mới nói, "Này hai loại đều phải, các ngươi bên này có huyền sắc nguyên liệu sao?" Điếm Tiểu Nhị kinh ngạc nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, nữ tử xuyên màu đen nguyên liệu, hoặc là là tuổi lớn, hoặc là là. Điếm Tiểu Nhị không dám nghĩ tiếp, hắn vội vang nói, "Ngài chờ một lát, tiểu nhân lập tức làm người cho ngài lấy." Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, lại nhìn về phía mặt khác nguyên liệu, bộ xa thích hợp xuyên mạch sắc đỏ tía đều sừng đến, nàng bản thân dung mạo liền cực kỳ xuất sắc, càng làm cho Diệp Thủy Hàn khuynh tâm chính là toàn thân quanh quẩn khí thế, cái loại này không thua với người. Mệnh ta do ta không do trời kiệt ngạo nhất làm hắn không rời được mắt, dù cho này cổ kiệt ngạo cùng cao ngạo bị nàng thật sâu che giấu lên, Diệp Thủy Hàn như cũ có thể nhìn thấy vài phần. Phong Nguyệt Cát cũng có thực lực cao cường nữ tu, nhưng hơi đối lập có thể phát hiện, dù cho có chút nữ tu thực lực cao cường, tâm tính cũng không kém, ngày thường không rõ ràng, nhưng nếu là gặp được trong lúc nguy cấp. Nữ tu phần lớn vẫn là sẽ theo bản năng nghe lệnh với đồng tu vì nam tu, lòng dạ khí khái thậm chí còn không bằng huyết linh tông nữ tu. Dù vậy, so với liêu loan đại sư tỷ kia phân việc nhân đức không nhường ai kiêu ngạo, mặc kệ là nguyên san vẫn là tô nhiên đều hơi chút nhược thế một ít. Càng không cần phải nói bộ hoảng xa. Có lẽ ở bộ hoảng xa trong mắt, thiên hạ nam tu đều có thể dùng, thế gian chúng sinh toàn vì nàng đá cây chân. Nghĩ đến đây, Diệp Thủy Hàn không khỏi cười khẽ lên, làm đạo tổ nữ nhi nàng sắc có cái này tư bản cùng tự tin tiền đề là đại ma đầu đạo tổ không hề cưỡng chế nhượng bộ đối xa nhị soát về diệp thủy hàn cùng nơi này nam tu tam quan có chút bất đồng nữ tử đích sắc yêu cầu hảo hảo che chở lại cũng quyết không thể coi khinh thậm chí còn cần tâm tồn kính sợ đương một nữ nhân bắt đầu nảy sinh ác độc nam nhân căn bản thắng không nổi hắn vui vui vẻ vẻ chọn nguyên liệu điếm tiểu nhị lại một đi không trở lại diệp thủy hàn đợi một hồi không vui hắn nhìn tạ anh liếc mắt một cái Tạ anh lập tức hiểu ý đi ra ngoài tra xét, không một hồi hắn trở về nói, cái kia điếm tiểu nhị ở nhà kho ngoại bị người chán, hắn vì ngài lấy nguyên liệu, nhưng kia thất nguyên liệu tựa hồ bị qua đường mộ vị tiền bối nhìn chúng, muốn trực tiếp lấy đi, hiện tại đang ở tranh chấp trung. Diệp Thủy Hàn mày hơi hơi nhăn lại tới, thời buổi này tu sĩ phần lớn có tiền tùy hứng, rất nhiều tu sĩ ở muôn nào đó nguyên liệu sau liền sẽ cấm theo phường tiếp tục buôn bán loại này vải dệt cùng theo đồ, thậm chí sẽ trở thành mộ vị tu sĩ chuyên dụng văn dạng cho nên rất nhiều nguyên liệu đều là duy nhất, nếu bị mặt khác tu sĩ cướp đi, người khác liền không thể dùng. Diệp Thủy Hàn đứng dậy đi ra phòng, ở tại anh dưới sự chỉ dẫn đi vào mặt sau nhà kho, bên kia đứng vài người, điếm tiểu nhị phía sau gạ sai vặt chính ôm mấy con nguyên liệu run bẩn bẩn, bọn họ trước mặt đứng một vị đầu đội khăn che mặt nữ tu, nữ tu bên người còn có hai vị nam tu, trong đó một cái khẩu khí phi thường cường ngạnh, có thể làm xương khói đạo hữu coi trọng là các ngươi vinh hạnh, còn không mau dâng lên. Lại nhảy dài dòng dòng dài cái gì? Điếm tiểu nhị bên người đứng một vị khuôn mặt già mua lão bà bà, xem trên người nàng phục sức cũng biết nàng là theo phường quản sự, nàng run rẩy nói, lời tuy như thế, nhưng luôn có thứ tự đến trước và sau vừa nói, nếu là hai nhà đều thích này thất nguyên liệu, tự nhiên ai ra giá cao thì được. Vị tiên nam tu sắc mặt tức khắc khó coi lên, ở người trong lòng trước mặt làm nổi bật, tiểu phong còn không có thổi bay tới đã bị trước mắt lao thái bà phiến trở về, hắn sắc mặt tối tăm lên, rồi lại khó mà nói cái gì này lao thái bà là động thật tu sĩ, không phải hắn có thể chọc đến khởi, chỉ có thể đem khí rơi tại cái kia cùng hắn tranh chấp tu sĩ trên người. Hắn hư lệnh một tiếng, bản công tử đảo muốn nhìn là cái nào người dám cùng ta tranh. Diệp Thủy Hàn nhún mẩy, hắn thấp giọng hỏi Tạ Anh, thứ này ai? Tạ Anh nhỏ giọng nói, nhà hắn có vị lao tổ là Thanh Thủy Cốc Thanh Lam trưởng lão, Thanh Lam trưởng lao tu vi nửa bước nhập huyền, uy danh huyền hách, nghe nói thực lực thậm chí có thể so giống nhau nhập huyền tu sĩ. Diệp Thủy Hàn mắt trợn trắng. Hán vị kia tiện nghi sư tôn phong tới chân nhân cũng là động thật hậu kỳ tu sĩ, tiện nghi sư tổ là nhập huyền tu sĩ, chân chính sư tôn càng là nửa bước độ kiếp, so hậu trường, ai sợ ai à. Nghĩ đến đây, hắn búng búng tay áo, làm ra danh môn đệ tử kia phó trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt bộ dáng, chậm gì gì đi tới, người này điếm tiểu nhị như thế nào làm. Cư nhiên làm bản công tử đợi lâu như vậy. Đối phương sứng sốt quan sát kỹ lương diệp thủy hàn nói thật Diệp Thủy Hàn này thần bán so sánh với hắn tướng mạo săn có càng thêm ưu tú, màu xám bạc tóc dài rũ ở phía sau eo, dáng người tuy rằng gầy ốm, lại lính bạt thẳng tắp. Nếu thanh tùng thúy trúc, tím màu xám trưởng bảo theo hắn đi lại mang theo yêu nhã độ cùng, giữa mày liệm thâm trầm kiếm khí, khói bụi sắc ánh mắt tinh ánh dịch đấu, tựa hồ cái gì đều không thể đập vào mắt. Hắn liền như vậy không chút để ý đi tới, nhẹ nhàng bâng cơ, mở miệng thẳng đem trước mặt những người khác coi như vách tường hoa như thế kiêu ngạo thái độ tự nhiên làm kia tu sĩ bạo nộ hắn vừa muốn mở miệng hắn bên người tu sĩ đột nhiên lôi kéo một chút hắn tay háo kia tu sĩ sử sốt lại nhìn kỹ ta sát này tím hôi trưởng bảo tu sĩ tay háo nội bộ không chấp mắt chỗ giống như theo một thanh đoạn kiếm ai ú kia đoạn kiếm như thế nào như vậy quen mắt liền ở kia tu sĩ trầm tư suy nghĩ là lúc vốn dĩ đứng hưởng thụ truy phủng nữ tu ánh mắt sáng lên lập tức thấu lại đây chính là đem kia tu sĩ tế đến một bên nàng kiêu mị nói Nô nói là ai đâu, nguyên lai like là Tích Hoa chủ nhân a, cũng chỉ có Tích Hoa chủ nhân nhất có thể minh bạch ta chờ tỉ muội tâm tư, ngay cả chọn lựa nguyên liệu đều thâm đến nữ nhi gia yêu thích đâu. Diệp Thủy Hàn a một chút, vừa muốn mở miệng, liền nghe sau Lương thỉnh Lĩnh truyền đến một cái lười biếng khàn khàn thanh âm. Tích Hoa chủ nhân. Diệp Thủy Hàn vừa nghe đến thanh âm này, trong lòng lột bột một chút, hắn đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến Vân Kính vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa đứng ở cách đó không xa, hắn bên người đứng bộ dạng xa đối diện hắn cười, kia tươi cười chính là làm diệp thủy Hàn run run. Bộ hoản Sa ăn mặc một thân huyền sắc váy dài, váy dài ven còn dùng tơ vàng thêu kim sắc mẫu đơn văn dạng, thượng thân khoác lửa đỏ trường lụa, trên mặt phúc màu đen sắc khăn, thấy không rõ dung nhan, nhưng lộ ở bên ngoài cặp kia con ngươi lại như lợi kiếm giống nhau sắc nhọn, xem hình người là dao nhỏ thổi qua khác thường, các người ra thịt phát đau. Nàng cũng đang cười, trong mắt lại không có chút nào ý cười, so với đối diện vị kia gọi là xương khói nữ tu. Bộ hoảng xa quanh thân khí thế lãnh lệ, nàng kia đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài rũ ở sau người, bên thai tóc dài nhẹ nhàng vắng khởi, tùng tùng tán tán chát đuôi tóc tử, nghiêng nghiêng cắm một cây một chất cây trơm, nhìn đơn giản một mạc, lại tự nhiên mà vậy tràn ngập thần bí mà thâm thúy hơi thở. Nhìn nàng, lại xem xương khói, nháy mắt cao thấp lập phán. Nàng nhìn chầm chầm Diệp Thủy Hàn, từ từ nói, Diệp đại ca, búi búi nhưng cũng không biết ngươi còn có bực này danh hiệu đâu. chương 127 Diệp Thủy Hàn trong lòng bi thương lịch lưu thanh hà. Mười phút trước hắn còn nuốt vải dệt cảm khái nữ nhân khởi sướng tàn nhẫn tới nam nhân không đáng kể chút nào. Mười phút lúc sau hắn liền may mắn thấy được sắp nảy sinh ác độc bộ hoạn sa. Hắn hít sâu một hơi, loại này thời điểm, vì tương lai tự thân hạnh phúc suy nghĩ, nam nhân nên. Đúng. Diệp Thủy Hàn vận tốc ánh sáng thay một cái kinh ngạc cùng vui mừng biểu tình, cực kỳ chân chó tiến đến bộ hoảng sa bên người, quan tâm nói, à, bối bối, ngươi tỉnh, thân thể của ngươi không có việc gì sao? Ta vẫn luôn lo lắng vô cùng. Nói xong hắn đưa lưng về phía bộ gian xa, nhìn về phía Vân Kính biểu tình nháy mắt thành hung ác, thật không thể sinh nuốt này chết hài tử. Ngoài miệng ngự khí lại cực kỳ ôn nhu, ngươi cũng ra tới. Ra tới như thế nào không nói cho hắn một tiếng á hỗn đàn. Vân Kính chớp chớp mắt, đúng vậy, tiên tử tỉnh lại sau tưởng niệm ngươi, liền ra tới tìm ngươi làm. Kết quả nhìn đến ngươi ở chỗ này trang bức, còn bị một vị lượng lệ muội tử xưng là ân, tinh hoa chủ nhân, ha ha đát bộ hoản sa liếc xéo diệp thủy hàn liếc mắt một cái trong lòng lại chậm rãi nhẹ nhàng thở ra nàng lười biếng nói diệp đại ca không giới thiệu một chút nàng nhìn về phía vị kia phong nguyệt các nữ tu trong giọng nói mang theo hờ hững cùng không chút để ý bộ hoản sa đích xác có tư cách không chút để ý một giấc ngủ dậy nàng tu vi cọ cọ cọ dâng lên trực tiếp tiến dại đến hóa thần kỳ lạp nàng so sư huynh đều lợi hại lạc đến nội thiên kiếp gì đó kia thiên kiếp vừa xuất hiện một chút đã bị thật vất vả khôi phục một ít thực lực thiên cơ nuốt không còn một mảnh Phong Nguyệt các nữ tu trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, nàng Liễm Mi thấp giọng nói, Phong Nguyệt các sương khói, bái kiến tiền bối. Bộ Hoản Sa hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng này nữ tử, mà là nhìn về phía Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn ho khan một chút nói, Ta tưởng mua chút nguyên liệu cho ngươi làm quần áo, nhìn chúng nguyên liệu bị bọn họ đoạn, nói còn chưa dứt lời, Tia Tu sĩ bên cạnh nhìn như ổn trọng trung niên tu sĩ lập tức nói, Nếu tiên tử thích, vậy cầm đi hảo, này mấy con liền ghi lại chúng ta chứng thượng, phía trước nhiều có mạo phạm còn thỉnh tiên tử thứ lỗi này trung niên tu sĩ thực lực hóa thần phía trước cùng diệp thủy hàn sắc thanh tu sĩ cùng diệp thủy hàn không sai biệt lắm cũng là nguyên anh tu sĩ giờ phút này nghe được trung niên tu sĩ nói thần sắc có chút khó chịu bất quá tốt xấu còn nhìn xuống không nói thêm cái gì bộ quản sa liếc mắt một cái điếm tiểu nhị trong lòng ngực ôm vài rệt, thần sắc hơi hoãn điếm tiểu nhị ôm nguyên liệu toàn bộ dựa theo diệp thủy hàn yêu cầu đổi thành quần bá không huyễn túm màu sắc và hoa văn hoa lệ cao quý bộ quản sa vừa thấy liền thích Diệp Thủy Hàn trừng điếm tiểu nhị, còn không bắt được ghế lô đi. Quay đầu đối Bộ Hoản Sa đầy mặt tươi cười, "Bối bối, chúng ta cùng nhau hảo hảo chọn một chọn, ta phía trước còn cho ngươi tuyển hai loại, ngươi đến xem." Bộ Hoản Sa thiếu chút nữa cười ra tiếng, nàng chưa bao giờ biết Diệp Thủy Hàn còn có như vậy chân chó một mặt, bất quá, "A a a, chân chó sư huynh cũng rất thích về. Nàng cười như không cười nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm, "Dẫn đường." Diệp Thủy Hàn cười mỉm một chút, vội vàng cấp Bộ Hoản Sa chỉ lộ bên cạnh tưởng cùng Diệp Thủy Hàn đáp lời sương khói tiên tử trước mắt thất vọng mà cái kia tu sĩ thấy như vậy một màn thấp giọng lẩm bẩm lên Tiểu Bạch Kiểm Diệp Thủy Hàn đột nhiên quay đầu đối với kia tu sĩ nứt miệng cười tươi cười mang theo lạnh lạnh lạnh lẽo kia tu sĩ hoảng sợ dây tiếp theo thẹn quá thành giận nói ngươi cái này nói đến một nửa lại bị bên người trung niên tu sĩ kéo lấy kia trung niên tu sĩ thẳng đến Diệp Thủy Hàn cùng bộ hoãn xa đi xa sau mới thấp giọng nói im tiếng ngươi không thấy được hắn tay háo đánh dấu sao Hắn là Mạc Thiên Sơn tu sĩ. Kia tu sĩ trận tròn mắt, Mạc Thiên Sơn. Mạc Thiên Sơn sẽ ra loại này chân chó tu sĩ sao? Trung niên tu sĩ lấy tay vì ngạch, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ở trước mặt hắn nói như vậy, xem cái kia đánh dấu, hắn hẳn là vẫn là đệ tử đích chuyển. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, sau khi trở về ta sẽ đem chuyện này bẩm báo cấp lao tổ. Kia tu sĩ lập tức ủ rũ cụp đôi lên, mà bên cạnh xương khói ánh mắt lập lệ không chừng, tựa hồ suy nghĩ cái gì? Diệp Thủy Hàn cùng bộ hoàn sa tiến phòng, vân kính liền cơ trí đem điếm tiểu nhị trong lòng ngực vải dệt đặt ở trên bàn, sau đó lôi kéo điếm tiểu nhị đứng ở cửa, đem phòng môn phanh đóng lại. Phòng nội chỉ còn lại có bộ hoàn sa cùng Diệp Thủy Hàn, cùng với một đống lớn vải dệt. Diệp Thủy Hàn thu hồi chân chó thân sắc, hắn quan tâm nhìn bộ hoàn sa, ngươi phía trước mặt danh biến thành hát trứng, không có việc gì đi. Bộ hoàn sa nhíu môi, tự nhiên không có việc gì, bất quá sư huynh ngươi chừng nào thì nhiều cái tích hoa chủ nhân danh hiệu. Diệp Thủy Hàn cười cười, hắn duỗi tay xoa xoa bộ hoản sa bên thai sợi tóc, nữ khí nhu hòa. Ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn đi phong nguyệt các. Một phương diện sư tôn có mệnh làm ta khiêu chiến rất nhiều tông môn, về phương diện khác, hắn theo sợi tóc điểm điểm bộ hoản sa chốt mũi, lúc trước là ai nhìn thấy xinh đẹp váy liền đi không nổi. Phong nguyệt trong các nữ tu nhiều, muốn từ các nàng trong tay đoạt đồ vật, không cần điểm tâm sao được? Bộ hoản sa trong lòng còn sót lại về điểm này hỏa khí nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá trên mặt nàng vẫn là không thuận theo, không buông tha. Nàng lôi kéo Diệp Thủy Hàn tay áo nói, liền tính như thế, ta nghe xong vẫn là sinh khí. Diệp Thủy Hàn bất đắc dĩ thở dài, hảo hảo hảo, về sau không như vậy. Bộ Hoản Sa lập tức vui vẻ ra mặt, nam nhân loại này động vật không thể quán, nếu dễ dàng tha thứ lý giải, quỷ biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Lần này là tích hoa chủ nhân, lần sau khả năng chính là hồng tụ tiên sinh lạc, nàng quyết không thể thiếu cảnh giác. bộ Hoản Sa biết rõ đánh một cái tác cấp một ngọt táo đạo lý. Nàng hiến vật quý giống nhau phủng ra đỉnh đầu vương miệng, sư minh người xem, đây là ta ở tây khê chi thủy bắt được thiên ma vương miệng. Diệp thủy hàn sừng sốt, ánh mắt hoàn toàn dính tại đây đỉnh vương miện thượng, cái gì tích hoa chủ nhân lạp cái gì tiểu nha đầu ghen lạp đều bị hắn quên đến không còn một mảnh, hắn theo bản năng duỗi tay đi sờ, thẳng đến đụng tới lạnh lạnh gai xương, mới phản ứng lại đây, hắn nói, thiên ma vương miệng, đây là ý gì? Bộ quản xa vừa lòng nhìn đến Diệp thủy hàn toàn bộ lực chú ý đều ở thiên ma vương thượng, nàng cười nói. Một con thiên ma bị phong ấn tại Tây Khê chí Thủy, thời gian lâu lắm, chờ ta đi thời điểm hắn đã ngã xuống, này bạch cốt vương miệng chính là hắn cho cốt biến thành, tên kia đã chết còn lưu lại tàn hồn tưởng bám vào ta trên người, kết quả bị ta huyết. Nói tới đây, bộ Hoản sa dừng một chút, ngay sau đó lại nói, bị ta huyết trung ma khí áp chế, cuối cùng bị ta luyện hóa pháp khí. Diệp Thủy Hàn không tưởng nhiều như vậy, huyết. Bộ hoảng xa chính là đạo tổ nữ nhi, liền tính đi ma đạo. Tiêu trong huyết mạch chất chứa uy áp cũng không phải một con thiên ma có thể so sánh, bị áp chế tiêu diệt là theo lý thường hẳn là sự. Hắn hưng thú bừng bừng thưởng thức thiên ma vương miện, kia vì cái gì sẽ là vương miện? Chính nguyên luyện thành vương miện hình dạng. Không quá khả năng. Đi. Vương miện tượng trưng cho vương, liền tính bộ hoảng sa thân phận bất phàm, ở khi nghèo hèn cũng sẽ không làm ra đáng chú ý sự a. Bộ hoảng sa nhún mai, không rõ ràng lắm, giống như này chỉ thiên ma tựa hồ là một tiểu chi thiên ma tộc đàn vương. Cho nên sau khi chết cho cốt tự động hóa vì vương miệng, bất quá hiện tại là ta lạp. Vốn dĩ bộ hoảng xa còn tính toán đem thiên ma cho cốt mang về ma giới, lấy hoàn thành hai người chi gian khế ước, bất quá nếu ngày đó ma đối hắn mưu đồ gây rối, này đỉnh vương miệng tự nhiên bị nàng vui lòng nhận cho. Diệp Thủy Hàn hơi hơi đưa vào ma khí, cảm thụ một chút thiên ma vương miện uy lực, cười nói, này linh khí rất là bất phạm, ngươi ngày thường cần phải hảo hảo ôn dưỡng. Đây là đương nhiên, hiện tại ta tu vi thấp còn không thể phát huy ra Thiên Ma Vương Miện chân chính uy lực, chỉ có thể đương hộ thân pháp khí dùng. Đại ta Độ kiếp Sau đi vào thượng giới bộ ổn xa lộ ra một cái âm lẫm mà kiệt ngạo tươi cười, khi đó mới là này vương miện bày ra uy lực thời điểm. Diệp Thủy Hàn tinh tế đánh giá bộ ổn xa liếc mắt một cái, ngươi tiến giai hoa thần. Bộ ổn xa gật gật đầu. Diệp Thủy Hàn có chút buồn bực, nhìn dáng vẻ tương lai chỉ sợ là ngươi trước phi thăng a. Bộ ổn xa trong lòng lộ bột một chút, giống nhau nam tu đều không mừng đạo lữ so với chính mình cường chẳng lẽ sư huynh cũng là như thế sao bộ quản xa dường như không có việc gì nói sư huynh thiên phú dị bẩm khẳng định thực mau liền tiến giai làm diệp thủy hàn lắc đầu không thể lại nhanh ta yêu cầu thời gian tích lũy một chút chỉ là lo lắng ngươi tương lai ngươi một người phi thăng thượng giới không ai chiều ứng chỉ sợ bộ quản xa nghe thế câu nói cơ hồ muốn rơi lệ nàng hơi hơi há mồm hít sâu một hơi y đồ bình phục phập phòng không chừng tâm tình nửa ngày cười mới nói đúng vậy cho nên sư huynh ngươi muốn nỗ lực hơn a búi búi một người đi thượng giới sẽ sợ hãi diệp thủy hàn trầm rãi gật đầu nếu không hắn cũng bung ra bụng ăn chút cái gì hóa giải tiểu hiểu lầm bộ quản sa kéo diệp thủy hàn tay háo hưng thú bừng bừng chọn lựa vải dệt chính như diệp thủy hàn sở liệu bộ quản sa tuyển nguyên liệu phần lớn hoa lệ cao quý minh diệm trưng dương đồng thời lại tuyển một ít kiểu mị tân nộn nhan sắc làm tiểu nữ hài xuyên áo váy dùng để bán manh chọn xong rồi nguyên liệu thêu hoa sắc cùng thêu đồ Hai người ở theo phường nhị suốt một ngày mới gõ định rồi một loạt trang phục. Vân Kính ngồi ở cạnh cửa thở ngắn than dài mau nhàm chán đã chết, đi vào sẽ bị kia hai người phát ra ân ái bạo kích mệnh trung, hắn chỉ có thể chờ ở ngoài cửa. Kết quả bộ hoản sa chọn xong chính mình, lại làm điếm tiểu nhị lấy tới nam tử thường dùng vải dệt. nàng phải cho sư huynh làm áo tròn xuyên. Diệp thủy Hàn mắt sáng rực lên, ngấm lại chính mình trên người quần áo dày vỡ hương bao mặt trang sức phương khăn tất cả đều là ô hiếm nữ tử sở làm. Loại này bị ấm áp tình yêu bao vây cảm giác, quả thực đồng đồng đát. Bộ hoản sa cũng vì Diệp Thủy Hàn đặt làm hai loại phong cách, một loại phối hợp hiện tại màu xám trắng tóc dài cùng khói bụi ánh mắt bề ngoài, một loại khác là đương Diệp Thủy Hàn khôi phục thành tóc đen mắt đen khi bộ dáng. Mặc kệ là trước mắt cái này cười rộ lên như Hải yêu Tuấn Mỹ nam nhân, vẫn là cái kia một thân thanh trúc ôn tồn lễ độ thanh niên tóc đen, nàng đều rất thích. Nàng lại chọn một ngày, hai ngày sau hai người đi ra tiêu phường, mặt mày gian cụ là nhu hòa sóng mắt lưu chuyển gian nhộn nhạo nồng đậm tình tố sắp đem vân kính đôi mắt lóe mù hai người kết bạn trở lại thuê chủ tiểu động phủ tạ vinh truyền tin nói diệp thủy hàn đính xuống đan dược luyện chế hảo diệp thủy hàn liền một mình đi lấy thuốc bộ hoản sang lốc tại động phủ sửa sang lại mua sắm nguyên liệu bọn họ mua nguyên liệu một bộ phận lưu tại theo phường vẽ theo đồ một bộ phận chính mình mang về tới thân thủ làm quần áo vân kính nhìn bộ hoản sa khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi thình Linh nói ngươi liền như vậy tin tưởng hắn sẽ không thích thượng nữ nhân khác Bộ Hoản xa cười nói, nam nhân sao, luôn là sẽ phạm sai lầm. Vân kính hừ lệnh, thiên chân, có chút sai lầm không thể phạm. Bộ Hoản xa gật đầu, người nói không sai, bất quá diệp đại ca chỉ là cùng những cái đó nữ tu nói nói mấy câu mà thôi, không phải nguyên tắc tính sai lầm. Nếu là điểm này giống đều ăn, tương lai gặp được tông môn sư tỉ muội, nàng kia lưu giống chẳng phải muốn phiên thiên. Dưng một chút, bộ Hoản xa quay mặt đi, chột dạ nói, hơn nữa, xét thấy ta cũng trải qua loại sự tình này, cho nên. Ngươi hiểu không? Vân kính, khẩu. Từ từ cái gì kêu ngươi cũng trải qua loại sự tình này. Hắn đầy đầu hát tuyến, nguyên lai này hai người đều cắt có nợ đào hoa chương Trước 128 Tạ Vinh hai mắt biến thành màu đen, hắn sắc mặt khó coi cực kỳ, nhìn đến Diệp Thủy Hàn khi thậm chí cả người đều ở vào hỏng mắt bên cạnh, hắn run rẩy từ trong tay áo lấy ra một cái cái chai đưa cho Diệp Thủy Hàn, ngựa khí khú khốc, đây là đạo hưu muốn ninh tâm đan. Diệp Thủy Hàn tiếp nhận đan dược nhìn. nhìn. Khỏe môi hơi hơi thượng chọn, hắn chậm gì gì nói, tạ đạo hữu, ngươi này đan dược phẩm chất kém có điểm quá mức ga, tạ vinh sắc mặt càng không hảo, hắn đích xác có tư tâm, diệp thủy hàn cho hắn kiểu nghi hoa phẩm chất cực cao, còn có chín đóa hoa cánh, hắn tự nghĩ chính mình trộm dùng mấy đóa hoa cánh trước đem chính mình đan hỏa tinh lọc, ngay sau đó dùng không rảnh đan hỏa luyện chế đan dược, không chỉ có sát suất thành công càng cao, hơn nữa phẩm chất cũng càng tốt, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, liên tiếp hao phí bốn cánh cánh hoa. Cũng chưa đem chính mình đan hỏa nội kia ti tạp chất tinh lọc rớt, hắn được ăn cả ngã về không đem dư lại cánh hoa toàn bộ bỏ vào lò luyện đan, cuối cùng ra tới thành phẩm chính là diệp thủy hàn trên tay thấp kém hóa. Tạ Vinh có chút bất an, càng có rất nhiều tuyệt vọng, cửu nghi hoa được xưng là hoa trung thánh phẩm, tuy rằng phẩm dai không cao, lại nhân tác dụng độc đáo, sinh trưởng hoàn cảnh không dễ mà bị liệt vào kỳ hoa chi nhất, hiện giờ bực này thần thánh kỳ hoa đều đối chính mình đan hỏa không có hiệu quả đó có phải hay không nói hắn sau này tu luyện chi lộ liền hoàn toàn phá hỏng Diệp Thủy Hàn nhìn Tạ Vinh kề bên hỏng mất bộ dáng nửa khí thản nhiên, bất quá tính quả nhiên tìm ngươi luyện chế thành phẩm đan dược là sai lầm, ngươi vẫn là tiếp tục luyện phế phẩm đan dược đi, ta đều phải Tạ Vinh đột nhiên ngừng đầu gắt gao nhìn trầm trầm Diệp Thủy Hàn, hắn đột nhiên vọt tới Diệp Thủy Hàn trước người, gắt gao bắt lấy Diệp Thủy Hàn bả vai mãnh liệt diêu a riêu, ngươi biết nguyên nhân đúng hay không? ngươi biết vì cái gì đúng hay không? nói cho ta. Nói cho ta. Diệp Thủy Hàn a một tiếng, hắn chậm gì gì dơ tay, đem bắt lấy hắn bả vai tay một chút một chút bẻ ra, sau đó nhẹ nhàng đẩy, đem Tạ Vinh đẩy ra. Hắn nói, ta đích xác biết, nhưng ta vì cái gì nói cho ngươi. Tạ Vinh ngây ngốc nhìn Diệp Thủy Hàn, hắn cắn răng một cái, ngươi không phải muốn phế đan sao. Ta luyện. Ta chuyên môn cho ngươi luyện phế đan. Diệp Thủy Hàn cười khẽ, đừng nói giỡn, ngươi cũng nói đây là phế đan, ta muốn phế đan tiền để là ngươi đan hỏa có vấn đề. Ngươi nguyện ý vì ta luyện chế bao lâu đâu? Tạ Vinh ngây ngẩn cả người, đúng vậy, hắn muốn khôi phục đan hỏa, liền không thể luyện chế phế đan, hắn nếu là một con luyện chế phế đan, liền không thể khôi phục đan hỏa, không thể đề cao tu vi, không thể tiếp tục tìm hiểu đan đạo. Này hoàn toàn là uống rượu độc giải khác." Diệp Thủy Hàn nói, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, ta còn muốn ở Sở Vân Phường thị lưu mấy ngày, trong lúc này ngươi nếu là muốn chết minh bạch, liền tới tìm ta đi." Ngay sau đó Diệp Thủy Hàn xoay người rời đi. Tạ Vinh cả người chấn động, đúng vậy, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, hắn cùng chết có cái gì khác nhau, liền tính muốn vẫn luôn cấp Diệp đạo hưu luyện chế phế đan, lại cũng coi như chết mình vậy à. Nghĩ thông suốt sau Tạ Vinh phong giống nhau lao ra đi, hét lớn, Diệp đạo hưu ngươi đừng đi a, Ngươi mau trở lại. Ta nghe ngươi, ta đều nghe ngươi, từ nay về sau ta chính là ngươi người làm. Diệp Thủy Hàn một cái lào đảo, thiếu chút nữa không té ngã. Hắn bên người Tạ Anh nhìn về phía Diệp Thủy Hàn ánh mắt phá lệ hoảng sợ. Hắn run run rẩy rẩy nói, tiền, tiền bối, ngài, ngài muốn ta ca ca làm gì? Cầu xin ngài buông thà ca ca ta đi. Ta tới. Để cho ta tới, ta tới thay thế ca ca ta. Tạ vinh vọt tới Diệp Thủy Hàn bên người, một tay đem tạ anh bắt đến bên kia. Á anh một bên đi, ngươi nói bậy gì đó đâu? Ngươi như thế nào có thể thay thế ta? Diệp đạo hữu chỉ cần ta, chỉ cần ta ngươi hiểu không? Tạ anh liên tục lắc đầu, hắn liều mạng bắt lấy nhà mình đại ca tay áo. Nỗ lực sau này kéo, ta không hiểu. Nhưng ta biết đại ca ngươi hiện tại đầu không rõ ràng lắm, đại ca ngươi câm miệng đừng nói chuyện. Ta cầu ngươi. Hai anh em ở trên đường cái lôi lôi kéo kéo, Diệp Thủy Hàn muốn chạy còn đi không được, Tạ Vinh này hố hóa trực tiếp lôi kéo Diệp Thủy Hàn tay áo, một chân đạp lên Diệp Thủy Hàn mới vừa mua trường bào gấp gáo, liền kém trực tiếp ngồi dưới đất, Trung quanh trên đường phố người đều nhận thức Tạ gia huynh đệ, bọn họ nghe Tạ Vinh cùng Tạ Anh chi gian khắc khẩu, nhìn Diệp Thủy Hàn ánh mắt đều thay đổi. Diệp Thủy Hàn ở lại cũng không xong đi cũng không được, giờ khác này hắn đặc biệt tưởng bóp chết này hai anh em. Hắn không thể không hảo ngôn chân an, các ngươi đều hiểu lầm, tới tới tới, đi ngươi phòng luyện đan nói, đi đi đi. Ta sát có đi hay không? Lại không đi ta không nói á hốn đản. Thật vất vả liền kéo mang xả đem hai anh em đều nhét trở lại phòng luyện đan. Diệp Thủy Hàn thở dài một hơi. Mà hắn không biết chính là, tạ vinh phòng luyện đan nghiêng đối diện là một tòa xa hoa trà lâu, trà lâu ba tầng sát cửa sổ chỗ có hai cái tu sĩ toàn bộ hành trình thấy trận này cho khơi hải. Hoác tiềm tấm tắc lắc đầu, hắn cảm khái nói, Diệp sư đệ thật là thanh nộn A, bất quá hai cái tu sĩ liền đem hắn làm cho luôn cuống tay chân, còn cần nhiều hơn rèn luyện. Hắn đối diện ngồi một người mặc áo bảo trắng tu sĩ, này tu sĩ tóc dài xóa trên vai, khuôn mặt thanh nhã cao quý, chính là trên mặt tươi cười có điểm cứng đờ, nếu bộ hoản xa cùng Diệp Thủy Hàn nhìn đến hắn, chắc chắn sắc mặt đại biến. Hắn là Lúc trước cùng Sơn Lệ tự mình đem bộ Hoản Sa cùng Diệp Thủy Hàn đưa đến Mạc Thiên Sơn Linh Thủy Tông tu sĩ, bộ Hoản Sa Lam Nhan chí Kỷ. Bạch Trưng nhìn một màn này, vô cớ nhớ tới lúc trước mới vừa gặp được Diệp Thủy Hàn cùng hắn nữ nhi Diệp Sa khi còn nhỏ sự tình, khi đó kia đối cha con cũng như trên đường kia đối huynh đệ đối với hắn cùng Sơn Lệ càn Quái, cuối cùng hai người không thể không chật vật thối lui. Hiện tại Phong Thủy thay phiên chuyển, Diệp Thủy Hàn cũng gặp được loại sự tình này, tức khắc trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ trả thù khoái cảm. Hắn nói: Đích xác như thế, nhìn qua tựa hồ biến buồn rất nhiều Đậu ma lúc trước ôm láo tử đùi khóc đến như vậy Kinh thiên động địa, hiện tại đâu? Thành ngốc tử hoắc tiềm ha ha cười Đúng rồi, ta nhớ ra rồi Bạch sư huynh hẳn là nhận thức diệp sư đệ đi Ta nhớ rõ là ngươi cùng sơn sư huynh đem hắn đưa đến mạc thiên sơn Bạch Trừng gật gật đầu Lại nói tiếp sơn lệ đâu Lập tức chính là thiên tinh hải giới mở ra ngày Hắn ở tiềm tu sao Lúc này đây thiên tinh hải giới mở ra Chỉ sợ Sơn Sư Minh vô pháp thăm ra, trước đó vài ngày tông môn nội trưởng lão dùng truy tung chi thuật, phát hiện Sơn Sư Minh cư nhiên xa ở Tây Cương, một chốc một lát căn bản đuổi bất qua tới. hoắc tiềm phe phẩy trong tay quạt xếp, cười tủm tìm nói, bất quá để nhất Sơn lại trở về một vị Sư Minh, vị kia Sư Minh thực lực tới hóa thần hậu kỳ, căn bản không phải ta có khả năng so đâu. Bạch Trưng nhàn nhạt ngó hoắc Tiềm liếc mắt một cái, đối với hoắc Tiềm theo như lời nói một chữ không tin. Tuy rằng Tam đại tông môn bên ngoài thượng hữu hảo tương giao, nhưng bên trong vẫn là sẽ từ ích lợi gấp mắt, tỉ như lúc này đây Thiên Tinh Hải giới mở ra, tuy rằng Tam đại tông môn các có 10 cái danh nghịch, nhưng đại tông môn nội chém giết phi thường tích liệt, thiên chi tiêu tử chỗ nào cũng có, mặc dù là Bạch Trừng cũng yêu cầu ở tông môn đại bị nội chiếm cứ xếp hạng sau mới có thể xác định tiến vào tư cách. Cho nên Tam đại tông môn không ít đệ tử đều nhìn chằm chằm bên ngoài dư lại này 20 cái danh nghịch, trong đó quan trọng nhất chính là phụ thuộc tông môn điều tạm danh nghịch ở chân chính bắt đầu đoạt phụ thuộc tông môn điều tạm danh ngạch trước, không ít tông môn tu sĩ đều sẽ trước tiên tới này đó phụ thuộc tông môn tiến hành khảo sát, xem này đó tông môn hay không có ưu tú đệ tử, nếu là có, kia tỷ thí một phen chen ép đối phương, nếu là không có vậy đưa ra điều kiện cùng phụ thuộc tông môn hiệp thương, trước tiên định ra, đến lúc đó chờ tam đại tông môn tới muốn người danh sách khi, trực tiếp trên đỉnh là được. Thanh thủy quốc nội tu sĩ thực lực không cao, nhưng nhân nơi này tu sĩ phần lớn tu luyện nghệ, đối tài liệu nhu cầu cực cao. Tích lũy tài liệu cũng rất nhiều, lúc này đây Thanh Thủy Cốc thậm chí có thể lấy ra bốn cái danh ngạch tài liệu, kia bốn cái danh ngạch như thế nào phân, chính là một kiện trọng yếu phi thường sự. Thanh Thủy Cốc phụ thuộc Linh Thủy Tông, Linh Thủy Tông phái Bạch Trừng lại đây xác định danh ngạch, mà Hoắc Tiểm cũng đại biểu Mạc Thiên Sơn tới đánh cướp, xem có thể hay không sở nữa một cái danh ngạch lại đây, liền tính chính hắn không cần, bán một cái nhân tình cấp tông môn sư huynh đệ cũng không tồi a. Hai người ở Sở Vân Phường thị gặp được, liền cùng nhau ngồi xuống uống rượu. Nhìn chàng trò khôi hài sau hai người đồng thời tính toán rời đi, hoặc Tiềm nhàn nhã tự đắc phe phẩy cây quạt, hắn chậm gì gì nói: Bạch sư huynh nói vậy rất rõ ràng, tiểu đệ này tới mục tiêu, nếu ngươi ta mục tiêu đều tương đồng, không bằng kết bạn đi bái phỏng Thanh Thủy Quốc. Bạch Trừng hơi hơi mỉm cười, lời này đại thiện, Tạ anh bị hắn ca ca Tạ Vinh một cái tắt chụp hôn mê, Tạ Vinh đối Diệp Thủy hàn đã phát tâm ma thể, sau này hắn nguyện ý vì Diệp Thủy hàn luyện cả đời phế đan. Diệp Thủy Hàn cơ hồ là tâm hoa nộ phóng. Bất quá hắn làm Tạ Vinh thay đổi một cái lời thề. Chỉ cần ta còn ở ưu thủy giới, ngươi nhất định phải vẫn luôn luyện chế bao hàm cái loại này màu xám hơi thở đang ăn dược. Nếu là ta phi thăng thượng giới, ngươi cùng ta chi gian liền không còn liên quan, như thế nào? Tạ Vinh đại hỉ, bất quá dây tiếp theo hắn lại không nói gì. Trước mắt vị này diệp đạo hưu mới kẻ hèn nguyên anh kỳ, chờ hắn độ kiếp cũng không biết bao giờ. Tính, đây cũng là một cái đường ra, Tạ Vinh chính mình an ủi chính mình, chiếu diệp thủy hàn yêu cầu phát xong lời thể. Hắn liều mạng xem Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn nói: "Ngươi Đan Hỏa Nội chất chứa cũng không phải gì đó tạp chất, mà là chân ma khí." Tạ Vinh trợn tròn mắt, "Chân ma khí?" "Đúng vậy, bất quá ngươi kia Đan Hỏa Nội chân ma khí đặc biệt dạng sẽ cắn nuốt ngươi linh lực cùng tu vi, cho nên ngươi khả năng trước sau đều là nguyên anh kỷ, rất khó ở tiến bộ, nhưng là" Diệp Thủy Hàn nhìn Tạ Vinh, Gàn từng chữ một, "Đại ta Hóa thần sau, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi tăng lên tu vi, rốt cuộc chỉ có ngươi tu vi để cao." mới có thể luyện chế càng cao phẩm giai đan dược, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng." Tạ Vinh ngơ ngác nhìn Diệp Thủy Hàn, đột nhiên ma xuôi quỷ khiến nói, "Nếu ta luyện chế đan dược nội ẩn chứa chân ma khí, vậy ngươi vì cái gì yêu cầu chân ma khí?" "Tự nhiên là yêu cầu uy thực ma vật." Diệp Thủy Hàn mặt không đổi sắc nói dối, hiện giờ hắn thuận miệng nói dối năng lực càng ngày càng cao, cơ hồ thiên y yểu vô phùng, ta dưỡng một con ma sủng, thời khắc mấu chốt có kỳ hiệu, bất qua ưu thủy giới ẩn chứa ma khí đồ vật không hảo tìm. Mà ngươi lại có thể luyện chế ẩn chứa ma khí đang dược, ta tội gì lại đi vất vả cần củ tìm kiếm. Tạ Vinh chậm rãi gật đầu, hảo, một lời đã định, ngươi muốn cái gì đang dược. Liên bình thường ngưng dịch đan đi. Nguyên Anh kỳ nhất thường dùng để cao tu vi dược. Có rất nhiều đan dược, nói vậy hắn tu vi định có thể bay nhanh tăng lên. chương 129 Liên ở Diệp Thủy Hàn vì tương lai tăng lên tu vi mà phân đấu khi Bạch Trừng cùng Hoác Tiềm đã đi vào thanh thủy cốc nội, đệ thượng bái tiếp. Cầu Kiến Thanh Thủy Cốc cốc chủ Thanh Minh chân nhân. Thanh Thủy Cốc trưởng môn Thanh Minh chân nhân là vị nữ tử, thân là nữ tu có thể trở thành khống chế một môn tồn tại, tu vi, phẩm tính, dung mạo, năng lực cùng với trí tuệ không một không cường. Nàng cùng bộ ảo xa khí chất lượng tương tự, bất quá bộ ảo ảnh xa so Thanh Minh chân nhân càng vũ mị yêu dã, mà Thanh Minh chân nhân nhiều một phân đoan trang cùng nhã nhặn lịch sự. Thanh Minh chân nhân ngồi ở Thanh Thủy Cốc đại điện Thanh Thủy nội đường, tay cầm quạt tròn, mặt mang tươi cười, nhìn qua tựa hồ tính tình thư hảo bất quá bạch trừng cung hoắc tiềm cũng không dám đại ý hai người cung cung kính kính đứng ở đường trung ương không nói một lời thanh minh chân nhân không chút để ý đảo qua bái tiếp giọng nói nhu hòa nói hai vị ý đồ đến bổn tọa đã biết mời ngồi bạch trừng cung hoắc tiềm nhìn như yêu nhã kỳ thật cẩn thận ngồi xuống mắt nhìn mũi mũi nhìn tim một cái so một cái kính cẩn. thanh minh chân nhân nói thiên tinh hải giới lại mở ra a giao nhớ năm đó bổn tọa ở thiên tinh hải giới còn pha chịu tam đại tông môn chiếu cố vài lần hiểm tử hoàn sinh Nếu không hiện giờ hay không còn có thanh minh người này, đều không thể hiểu hết đâu. Bạch Trừng cùng hoắc Tiềm đều không phải ngu xuẩn, nghe thế câu nói sau trong lòng lộ bộ một chút. Nghe thanh minh chân nhân ý tứ, lúc này đây thanh thủy cốc khẳng định sẽ phái người một nhà đi. Kia còn có thể giữ lại mấy cái danh lạch. Hơn nữa thanh minh chân nhân nói Tam Đại Tông, chẳng lẽ không chỉ là Mạc Thiên Sơn cùng Linh Thủy Tông, Thái Huyền Môn cũng phái người tới. Là ai? Chẳng lẽ là Mẫn Triệu? Nhớ tới tình địch Mẫn Triệu. Bạch Trừng sắc mặt liền khó coi lên. Thanh Minh chân nhân trực tiếp làm lơ hai cái tiểu bối hơi hơi phát thanh sắc mặt, nàng tiếp tục từ từ nói, mặc kệ là ai tiến vào Thiên Tinh Hải giới, tóm lại dùng chính là ta Thanh Thủy Quốc danh ngạch, kia tự nhiên muốn trả giá một vài đại giới, chứng minh tự thân thực lực cùng tiềm lực, mới có thể được đến cái này danh ngạch. Bạch Trừng cùng Hoắc Tiềm đồng thời trầm giọng nói, còn thỉnh Quốc chủ bảo cho biết. Thanh Minh chân nhân mỉm cười nói, ta giới tòa có một đệ tử, thực lực khó khăn lắm có thể xem. Lúc này đây ta tính toán làm hắn đi Thiên Tinh Hải giới hảo hảo rèn luyện vừa lần, còn thỉnh các ngươi nhiều hơn chiếu cố. Dừng một chút, nàng ý vị thâm trường nói, dư lại ba cái danh nghịch, đoan xem các ngươi tam gia ai có thể bảo vệ hắn. Đương nhiên, dựa theo hiệp nghị nên cho chúng ta chia làm cũng không thể thiếu nga. Nghe được thanh minh chân nhân nói như thế, Bạch Trừng cùng Hoắc tiềm đều sửng sốt, hai người liếc nhau, trong lòng phạm nổi lên nói thầm. Thiên Tinh Hải giới mở ra nhưng không giống khác bí cảnh, người cạnh tranh đều là ưu thủy giới tu sĩ. Thiên tinh hải giới làm thượng cổ đại thế giới, mở ra khi thần quang cơ hồ bao phủ mấy cái đại thế giới, trung thế giới cùng với một bộ phận tiểu thế giới, này đó trong thế giới đều khả năng phá tan bích chướng tiến vào thiên tinh hải giới, ở bên trong gặp được các thế giới khác tu sĩ sát suất cực đại, ai cũng không có hoàn toàn đem ta nói chính mình tuyệt đối có thể toàn thân mà lui. Chính mình còn Úc còn không mang nổi mình Úc, huống chi muốn chiếu cố một người khác. Nghe thanh minh chân nhân khẩu khí này, vẫn là cái nữ tử. hoắc tiềm lược một tự hỏi liền nói Nếu nói như vậy, ta mạc thiên sơn đơn người thực lực sung ra, nếu là toàn vì tam tải kiếm trận uy lực càng vi cường đại, còn thỉnh cốc chủ nắm rõ. Bạch trừng lập tức minh bạch hoác tiểm tâm tư, hắn không khỏi thầm than, hảo một cái hoác tiểm, hắn đây là muốn đem dư lại kia ba cái danh ngạch cùng nhau nữa ta. Hắn cười nói, nếu là nói đến trận pháp, đương nhiên còn xem ta linh thủy tông. Hoác tiểm cười nhạo, thiên tinh hải giới nguy cơ phập phồng, tùy thời khả năng thoát ly đại bộ đội. Đến lúc đó còn muốn xem đơn người đột kích cùng sung phong liều chết năng lực, khốn thủ một góc chỉ biết không thu hoạch được gì. Bạch chứng nói, nhưng nếu là chỉ biết chém giết có lẽ sẽ giữ lấy đại họa hoặc Tiểm không sao cả nhún mai, nay còn muốn xem cốc chủ ý tứ. Thanh minh chân nhân trong lòng vừa động, hoặc Tiểm nói không sai, Mạc Thiên Sơn kiếm tu nhóm ở sung phong liều chết cùng chạy trốn thượng lại tương đương cường lưu thế, tới như gió đi như hồng, hơn nữa kiếm tu phần lớn tính cách ngay thẳng dứt khoát, không như vậy nhiều âm u tối nghĩa tâm tư Nhất tuân thủ hứa hẹn, nếu là cùng Mạc Thiên Sơn hợp tác. Nàng cuối cùng nói, ưu thủy giới tam đại tông môn các co xuân thu, bùn tọa một chốc một lát cũng không hảo hạ quyết đoán, còn cần cùng trong cốc các trưởng lao thương nghị, còn thỉnh hai vị nhiều trụ chút thời gian. Đại hai người lui ra, thanh minh chân nhân thở dài, nàng dựa vào ghế dựa thượng, thất thần quạt quạt tròn, nhưng vào lúc này, một người từ hậu đường vòng qua tới. Sư phụ, này lại là một cái năm sáu tuổi tiểu Nam Hải. Thanh minh chân nhân sờ sờ Nam Hải đầu các Diệp, Ngươi cảm thấy cái nào môn phái hảo đâu? Tiểu Nam Hải Cát Diệp tuy rằng một bộ sọ tạm mặt, biểu tình lại cực kỳ đạm mạc, trong mắt lập loè thành nhân lão luyện. Sư phụ, trước làm cho bọn họ Tam Đại Tông môn người chính mình cạnh tranh đi, xem bọn hắn ra giá cùng thái độ, thực lực phương diện. Sư phụ ngài thật sự đừng lo. Cát Diệp lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình tới, ta chỉ là thân thể thu nhỏ, thực lực cùng chỉ số thông minh đều ở, sẽ không có việc gì. Thanh Minh chân nhân lắc đầu, này bất động. Thực lực của ngươi không tồi, nhưng so với Tam đại tông môn Thiên tri tiêu tử, vẫn là lực có không kịp, xem kia Hoắc Tiểm cùng Bạch trường, đều là Hóa Thần hậu kỳ, ngươi mới Hóa Thần trung kỳ, đương nhiên này không phải trọng điểm, quan trọng là hiện giờ ngươi đột nhiên thu nhỏ, nếu là gia nhập đến bọn họ trong đội ngũ đi, chỉ sợ không ai sẽ nghe ngươi lời nói. Ngươi hình thể cùng bề ngoài sẽ làm bọn họ khởi coi khinh cùng coi thường chi tâm, có lẽ sẽ y đi theo hiệp ước bảo hộ ngươi, nhưng tuyệt không sẽ nghe ngươi ý kiến thanh minh chân nhân xoa xoa thái dương bọn họ sẽ cảm thấy ngươi là tiểu hài tử hồ nháo. Cát Diệp khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hắn nói: sư phụ ngươi đa tâm, rất nhiều tu sĩ ngoại hình kỳ dị, Tam Đại Tông môn ưu tú đệ tử lại như thế nào lấy mạo luận người? Thanh Minh Chân Nhân lại hoàn toàn không để ý Cát Diệp, dù sao ta chính là lo lắng. Cát Diệp đầu càng đau đầu, hắn bắt lấy Thanh Minh Chân Nhân tay áo, hạ giọng, khuôn mặt nhỏ lộ ra rồi dám thần sắc, Tổ nĩa nãi, ta cầu ngươi đừng đùa hoa. Tam Đại Tông môn không phải ngốc tử. Nói còn chưa dứt lời, Cắt Diệp gương mặt liền bối thanh minh chân nhân méo, nàng âm trầm trầm nhìn chằm chằm Cắt Diệp, "Tiểu tôn tử, ngươi lại lặp lại một lần, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì?" "Ngươi chính là ta tổ lạin mại a ta lại không gọi sai." Bất quá Cắt Diệp còn là phi thường không cốt khí nói, "Thanh minh tiên tử, thanh minh mỹ nhân, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị đẹp nhất nhất lóa mắt thanh minh trưởng môn." Thanh minh chân nhân lúc này mới vừa lòng buông ra tay, nàng nói, "Dù sao khoảng cách mở ra Thiên Tinh Hải giới còn có một năm." khiến cho bọn họ chậm rãi nhau đi, nếu là ngươi có thể ở mở ra trước liền khôi phục lại, vậy không còn gì tốt hơn. Cát diệp che lại chính mình đỏ bừng gương mặt, liên tục gật đầu, đúng vậy hắn nhưng không nghĩ cả đời sỏ tạ dạng, liền mội tử tay nhỏ cũng vô pháp sở. Nào biết thanh minh chân nhân tiếp theo câu liền đảo, kỳ thật ta đến là cảm thấy ngươi thu nhỏ sao đáng yêu rất nhiều sao, so với trước kia người chết mặt, hiện tại tính cách hoạt bắt nhiều, nếu không ngươi vẫn luôn như vậy đi. Cát diệp trước mắt tối sầm, hận không thể khóc lóc thẳng thiết. Vì cái gì hắn sẽ có như vậy nhìn như như ít kỳ thật không đàng hoàng tổn loại lại a. Hoắc Tiểm cùng Bạch Trừng rời đi Thanh Thủy Quốc, Hoắc tiềm tính toán tìm Diệp Thủy Hàn, nhìn xem Diệp sư đệ đánh một năm tông môn thí luyện, thực lực tăng lên như thế nào. Mà Bạch Trừng tính toán cùng vị kia thái huyền môn tới tu sĩ tán gẫu một chút, thử một chút đối phương điểm mấu chốt cùng thái độ. Cùng Hoắc tiềm chào hỏi, Bạch Trừng liền đi rồi, Hoắc tiềm giơ tay một chút, phát ra chính mình kiếm lệnh, màu đen tiểu kiếm vèo đến biến mất, không bao lâu Hoắc Tiệm liền thu được Diệp Thủy Hàn hồi phục, hắn điểm điểm màu đen kiếm lệnh, hướng tới nào đó phương hướng đi đến. Cùng lúc đó Diệp Thủy Hàn đang cùng bộ hoàn sa ở nào đó gian phương, phía trước Diệp Thủy Hàn đính một kiện linh khí, Đoan Tạo Sư cấp Diệp Thủy Hàn đưa tin nói đồ vật làm tốt làm hắn tới bắt, vốn dĩ hắn là tính toán cấp bộ Hoản sa làm một kiện linh khí, rốt cuộc nhận thức lâu như vậy, hắn cơ hồ chưa thấy qua bộ Hoản sa dùng cái gì linh khí, mà chính hắn có thiên tinh ngân thường, còn có thai dục trung nguyên kiếm. Cùng với lấy tới góp đủ số thu lan trường kiếm, sau lại hắn có thể hoàn toàn hóa thân vị xưa sau, còn dùng chính mình xúc tua luyện hóa một trường võng. Đối địch khi cũng có diệu dụng, nhưng thật ra không thiếu linh khí. Bộ hoảng xa vừa nghe nói là cho chính mình rèn linh khí, đặc biệt cao hứng, tuy rằng nàng bắt được thiên ma vương miện cùng diệu dụng vô dụng yêu ma hôi ti, nhưng này hai dạng tài chất cùng lai lịch đều có chút phiến phức, căn bản không thể sung bề mặt, mà bạch cốt châu hoa cùng bạch cốt lắc tay đều là diệp sa nhi pháp khí hiện giờ nàng chính là thiên hương tiên tử, tự nhiên yêu cầu một ít linh khí trang dạng. suy xét đến ngươi ta thân phận hay thay đổi, lần này chuyên môn cho ngươi định chế có thể biến hóa hình thái thả có song hiệu dụng linh khí, như vậy cũng phương tiện ngươi che giấu tung tích. diệp thủy hàn suy xét thực chú đáo, bộ hoàn sa nghe đặc biệt vui vẻ, chờ tới rồi rèn phường, bắt được linh khí sau, bộ hoàn sa đôi mắt cơ hồ muốn sáng lên. diệp thủy hàn vì nàng đặt làm một kiện trường lụa, trường lụa có thể biến hóa nhan sắc, biến hóa hình thái, có thể phóng đại thu nhỏ lại. Có thể chắt ở trên đầu đường dài lụa, cũng có thể khoác ở trên người đương áo choàng, thật sự hình thái và năng, mặc kệ nàng cái dạng gì đều có thể dùng. Đến nỗi tác dụng, ra ngoài bộ hoàn xa đoán trước ở ngoài, cư nhiên là phòng ngự tác dụng, nàng hơi hơi tra xét một chút, nơi này là sứa như mạc. Diệp Thủy Hàn gật đầu, ngươi à, luôn thích thu bạo đem người khát ngớt, vạn nhất có người có thể đột phá ngươi phòng ngự cùng thiên cơ đâu. Cho nên ta nghĩ nghĩ vẫn là cấp làm một cái phòng hộ hình linh khí đi. Vốn là tưởng cho ngươi làm thành váy sam, nhưng thực đáng tiếc muốn làm theo ý có được linh tính quá cực khổ, cuối cùng ta còn là từ bỏ. Bộ Oản Sa nghe xong trong lòng ngọt nào, nàng sắc mặt từng đỏ, nhón mũi chân đối với Diệp Thủy Hàn khuôn mặt nhẹ nhàng suýt một ngụm. Diệp Thủy Hàn phụt nở nụ cười. Bộ Oản Sa trừng Diệp Thủy Hàn, thực buồn cười sao? Diệp Thủy Hàn lắc đầu, không, chỉ là nhớ tới ngươi chân chính hình thái hắn điểm điểm bộ Oản Sa cho mũi, tuy rằng ta giống như biến thành lolita khống nhưng ta không phải biến thai a. Đối một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài khởi tình dục, chính hắn đều sẽ phỉ nổ chính mình. Bộ hoảng xa bĩu môi, đang muốn nói cái gì, đột nhiên sau lưng cách đó không xa một nữ tử nói, à, Diệp Đạo Hữu. Diệp Thủy Hàn cùng bộ hoảng xa đồng thời quay đầu, liền nhìn đến rèn phường ngoại cửa hàng trước đứng hai cái tu sĩ. Bạch Trừng. Thiên Hương. Ngươi ngươi ngươi. Hắn hắn hắn. Bộ hoảng xa. Nàng kia sâu kín nhìn Diệp Thủy Hàn, Diệp Đạo Hữu quả nhiên không phụ nổi danh, tích hoa liên hoa cũng chiêu hoa. Diệp Thủy Hàn. Hoác tiềm chuyển qua đầu phố nhìn bốn người, mẹo mau đầu, A nha, hắn tới. Không phải thời điểm. chương 130. Diệp Thủy Hàn thật sâu cảm thấy, hắn cùng Thanh Thủy Cốc bát tự không hợp. Nay đã là ba ngày chung lần thứ hai, lại gặp được loại này trường hợp. Duy nhất làm hắn tâm sinh an ủi chính là, lúc này đây không chỉ có chính mình gặp, bộ hoảng xa cũng gặp trước Lam Nhan Chi Kỷ. Quang ngã. Này mẹ nó có cái gì nhưng vui mừng a. Diệp Thủy Hàn nhìn Bộ Hoản Sa liếc mắt một cái, vừa lúc Bộ Hoản Sa cũng đang xem hắn, hai người đều từ đối phương ánh mắt thấy được vô ngữ cùng quân bách, bọn họ đồng thời sững sốt, sau đó xì nở nụ cười. Diệp Thủy Hàn mặc danh cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, hắn cười nói: "Đã lâu không thấy, Huyền Nhã đạo hữu, Bạch đạo hữu." Huyền Nhã, đúng là bạch trừng bên người vị kia nữ tu đạo hảo, này nữ tu một thân áo lục, nhu mị thanh lệ, nàng nhìn nhìn Diệp Thủy Hàn, lại nhìn nhìn Bộ Hoản Sa, cười như không cười nói: "Nửa năm không thấy." Đạo hưu bên người nữ tu lại thay đổi. Diệp Thủy Hàn ha ha cười, huyền nhã đạo hưu nói đùa, ta bên người nữ tu tuy rằng nhiều, nhưng chân chính hạ quyết tâm muốn truy người lại chỉ có một ta. Hắn đối với huyền nhã đạo hưu chấp chớp mắt, ta bên người vị này chính là ta dưỡng nữ tỷ tỷ, ta đối nàng nhất kiến trung tình tái kiến quân tâm, đổi theo vài tháng mới làm giai nhân vui lòng nhận cho Nga. Diệp Thủy Hàn vẻ mặt đắc ý chỉ chỉ vừa rồi bị bộ hoản xa thân quá gò má, kia phóng mộng tưởng trở thành sự thật biểu tình thực sự thiếu đánh Ít nhất Bạch Trừng liền cảm thấy tay đặc biệt ngứa. Đậu má hai năm trước gặp được Diệp xuyên Khi, gia hỏa này còn lời thề son sắt nói không quen biết thiên hương, hai năm sau tiểu tử này cư nhiên đều đạt được thiên hương môi thơm. Bạch Trừng đốn giác tâm tắc tắc. Bộ hoản xa nghe được Diệp Thủy Hàn nói như thế, lại ngây ngẩn cả người. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Diệp Thủy Hàn liền như vậy quang minh chính đại biểu đạt chính mình tình nghĩa, hắn thậm chí coi đây là vinh. Bạch Trừng hư lệnh một tiếng. Rõ như ban ngày dưới thế, nhưng nói ra như thế không biết xấu hổ chi ngôn. Diệp Xuyến, ngươi vẫn là thu liễm một chút đi. Diệp Thủy Hàn cười hì hì nói, nay có cái gì không biết xấu hổ? Nam nữ hoan ái là người chi thiên tính, đụng tới ô hiếm nữ nhân còn bưng cái giá làm bộ làm tịch. Tiểu Tâm, cả đời đánh quang côn nga. Bạch Trừng khí cả người phát run, hắn theo bản năng nhìn bộ hoản xa liếc mắt một cái, lại phát hiện chính mình người trong lòng chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Diệp Xuyến. Phanh! Bạch Trừng quanh thân khí chẳng đột nhiên bùng nổ. Vô biên áp lực đột nhiên nhằm phía Diệp Thủy Hàn, nhưng vào lúc này, ở bên cạnh góc đường xem diễn nhìn nửa ngày hoặc tiềm dơ tay một chút, vốn dĩ ở hắn trước người chỉ lộ dùng màu đen kiếm lệnh lập tức phóng đại năm lần, như là một tòa nguy nga núi cao, chắn Diệp Thủy Hàn trước người. hoặc tiềm phe phẩy cây quạt lắc lư đi đến Diệp Thủy Hàn trước mặt, hắn cười hì hì nói, ai nha nha, Bạch Trừng, người tốt xấu cũng là hóa thần cao nhân rồi, như thế nào vừa thấy mặt liền khi dễ tiểu bối đâu? nào biết không chờ Bạch Trừng mở miệng đứng ở Hoắc tiềm phía sau Diệp Thủy Hàn liền chậm rì rì nói: "Sao, ta nhưng thật ra cảm thấy Bạch Đạo Hữu như vậy sinh khí thực bình thường, rốt cuộc không có cái nào nam nhân ở đối mặt hành đau đọa tái sau còn có thể vẻ mặt bình tĩnh đúng không? Nếu Bạch Đạo Hữu thật là người như vậy, kia nói vậy cũng sẽ không bị dụ vì Linh Thủy Tông tiềm lực tâm tính mạnh nhất thủ tịch đệ tử, đúng không?" Hoắc tiềm á khẩu không trả lời được, hắn lần đầu phát hiện tiện nghi Diệp sư đệ trào phúng miệng thật cấp lực a, nhìn xem xem, trước mắt Bạch Trừng cơ hồ muốn trọc giận điên rồi đâu. Diệp Thủy Hàn dơ tay đẹ lại hoác tiềm thu hồi quạt xếp ý đồ rút ra bạch tay áo kiếm tay, hắn nhìn bạch trừng, lộ ra một cái lược hiện sắc bén tươi cười, thiên tinh hải giới sắp mở ra, bạch đạo hữu không ngại hơi chút từ từ, đến lúc đó ở thiên tinh trong nước ganh đua cao thấp, như thế nào? Bạch trừng cười lạnh, thiên tinh hải giới, và ngươi, kẻ hèn nguyên anh trung kỳ, liền tưởng tiến vào thiên tinh hải giới, các ngươi mạc thiên sơn không ai, sẽ làm ngươi đi. Diệp Thủy Hàn nướng mày. Như thế nào thu hoạch tư cách là ta yêu cầu suy xét sự, bạch đạo hưu không cần vì ta lo lắng. Ai vì ngươi lo lắng? Bạch trừng nổi trận lôi đình, phía trước ưu nhã cùng phong tư tất cả đều không cánh mà bay, hảo hảo hảo, diệp xuyến, ta cũng không khi dễ ngươi, thiên tinh hải giới mở ra sau, xem ai mang ra tới tài liệu giá trị càng cao. Nếu là ngươi thắng, ta bạch trừng cuộc đời này không vào động thật không ra linh thủy. Nếu ta thắng, diệp thủy hàn dứt khoác nói, từ nay về sau bạch đạo hưu nơi ở. Ta diệp xuyên lập tức tránh lui, lại không xuất hiện ở người trước mắt. Bạch Trừng nói: "Hảo." Ngay sau đó hắn phất tay háo mà đi. Diệp Thủy Hàn lẩm bẩm nói: "Hắn là khí hôn mê đi. Ta tránh lui ba thước có dám dùng, giai nhân đi theo ta cùng nhau tránh lui ba thước, hắn càng đừng nghĩ thấy người trong lòng." Hoắc Tiệm Huyền Nhã bộ đoạn xa. Bộ Hoản xa cảm thấy loại cảm giác này thực hiếm lạ, hạng nhất ôn hòa sư huynh đột nhiên cuồng huyễn khóc bá túng lên, nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì chính mình. Hoắc Tiệm nhìn về phía Huyền Nhã hỏi diệp thủy hàn vị đạo hữu này là diệp thủy hàn nói vị này chính là thái huyền môn huyền nhã đạo hữu phía trước ta ở mặt khác tông môn gặp được quá huyền nhã cười cười nàng ý vị thâm trường nói đúng vậy lần đầu tiên gặp mặt vẫn là ở trang phục phô lúc ấy diệp đạo hữu cùng chủ tiệm vì một kiện nguyên liệu màu sắc và hoa văn cùng tơ vàng tỷ lệ xé xảo bộ dáng thật là làm ta khó có thể quên đâu diệp thủy hàn lược xấu hổ hắn có chút ngượng ngùng ngó bộ bản xa liếc mắt một cái cái kia huyền nhã đạo hữu còn nhớ rõ a Hoắc Tiểm nhìn nhìn Huyền Nhã, lại nhìn nhìn Diệp Thủy Hàn, nhìn nhìn lại vẫn luôn không nói chuyện bộ ảo sa, một phách lòng bàn tay, khó được gặp, không bằng cùng nhau uống một chén. Huyền Nhã đạo Hữu cười lắc đầu, "Không cần, ngày sau lại tụ." Ngay sau đó nàng cũng xoay người rời đi. Hoắc tiềm cười đưa tiễn Huyền Nhã đạo Hữu, xoay người sau thu liễm khởi tươi cười, nhìn Diệp Thủy Hàn cùng bộ ảo sa ánh mắt cao thâm khó đoán. Bộ Hoản sa tâm tư quay nhanh, lần trước ở Mạc Thiên Sơn tiểu rừng trúc nội chu sát kia ma vật, Lúc ấy chính mình đối hoắc tiềm nói cái gì tới. Hoàn toàn không nhớ rõ. Thực hảo, kiếp như thế nào lấp liếm. Diệp Thủy Hàn cầm bộ hoảng xa tay, đối nàng nói, ta hồi lâu không thấy sư mình còn thỉnh Hương Nhi đi về trước đi. hoắc tiệm bước chân một ai, thiếu chút nữa bị ghê tẩm trụ, Hương Nhi. Bộ hoảng xa chớp trước, trước mắt, trong mắt hiện lên một tiêu ý cười, sư Minh ý tứ là đều giao cho hắn sao. Loại này an tâm cảm giác thật tốt, nàng nhẹ giọng nói, ơn. Thực hảo, thành thật công đạo đi. Rốt cuộc sao lại thế này. Nào đó tiểu quán lầu hai phòng nội, hoặc tiềm biểu tình khó được lộ ra vài phần bực bội, hắn xôn sao quạt cây quạt, tức giận nói, ngươi à, liền dễ dàng như vậy trêu đùa bạch trừng, tiểu tâm hắn ở không ai thời điểm xử lý ngươi a. Diệp Thủy Hàn cười cười chưa nói cái gì. Hắn cùng bộ hoảng xa liên thủ, xử lý bạch trừng không là vấn đề, vừa lúc còn có thể ăn một đốn tiến bổ một chút sao. Cái kia huyền nhã là Thái huyền môn lúc này đây tới thanh thủy cốc hiệp thương danh người, ngươi nếu nhận thức nàng không ngại nhiều cùng nàng tiếp xúc tiếp xúc. Diệp Thủy Hàn ha hả, ở ta mới vừa kéo lên thiên hương tay nhỏ khi cùng huyền nhã nhiều tiếp xúc. Hoắc tiềm táo bạo nói, đúng rồi, đây mới là trọng điểm, cái kia thiên hương là chuyện như thế nào. Nàng phía trước không phải nói phải rời khỏi ủ thủy giới sao. Như thế nào lại về rồi. Diệp Thủy Hàn luôn vai ta như thế nào biết. Hoắc tiềm một phen méo Diệp Thủy Hàn vào áo, gàn từng chữ một, vậy ngươi có biết hay không Sơn Lệ vẫn luôn thích nữ nhân này. Ngươi là tưởng bị sơn lệ chém thành bánh nhân thì sao? Diệp Thủy Hàn chậm rãi đem hoác tiềm tay đẩy ra, hắn nói, ở theo đuổi chính mình thích nữ nhân chuyện này thượng, ai đều không phải người thắng, chân chính có quyền làm ra lựa chọn chính là thiên hương, mà không phải ta, không phải bạch trường, càng không phải sơn lệ. Nàng thích ai, liền cùng ai ở bên nhau, chúng ta không có tư cách, càng không có quyền lợi thiên chân mà bá đạo dùng, cái gì ai mạnh ai yếu tới hạn chế nàng thích. Diệp Thủy Hàn nhàn nhạt nói, kia không phải thích. Mà là tiểu hài tử tranh đoạt món đồ chơi, đây mới là đối nàng lớn nhất vũ nhục cùng coi khinh Hoặc tiềm sướng suốt, hắn bình tĩnh nhìn Diệp Thủy Hàn, là, ngươi nói không sai, nhưng loại sự tình này mọi người đều biết, ai có thể chân chính hiểu ra, chân chính đã thấy ra đi ra. Nếu liền đơn giản như vậy nói, liền sẽ không có tình kiếp loại này cách nói. Hắn nhìn Diệp Thủy Hàn, bởi vì nữ nhân kia, ngươi sẽ gặp được càng nhiều phiền toái cùng trở ngại, dù vậy, ngươi còn muốn tiếp tục đi xuống sao. Diệp Thủy Hàn lộ ra một cái không chút để ý tươi cười, nếu ta lùi bước, vẫn là nam nhân sao? Hoắc tiềm á khẩu không trả lời được, hắn bất đắc dĩ thở dài, thật là đủ rồi, trách không được nữ nhân kia được xưng là ưu thủy giới hoa thủy, ngươi như thế nào sẽ thích thượng nàng? Ngươi cùng nàng thấy vài lần. Từ từ a ngươi còn không có thành thật công đạo đâu, nàng đều nói rời đi ưu thủy giới, ngươi như thế nào gặp được nàng? Diệp Thủy Hàn những mày, lộ ra một cái hài hước tươi cười, như thế nào? Sư huynh muốn biết ta cùng nàng không thể không nói chuyện xưa. Hoắc tiệm gật đầu, đúng vậy, vị tiêu thiên hương tiên tử hôm nay thân ngươi đi. Hắn hạ giọng, trên mặt lộ ra chỉ có nam nhân mới hiểu tươi cười, nói nói xem, ngươi như thế nào làm nàng thích ngươi. Giao giao sư huynh đi, tương lai sư huynh muốn thật quải hồi một cái, tuyệt đối cho ngươi phong đại hồng bao. Diệp Thủy Hàn tươi cười đầy mặt, ha ha, ta không nói cho ngươi. Hoắc tiềm, ngươi tìm chết. Diệp Thủy Hàn nữ môi. Loại chuyện này chỉ có thể vì không thể ngôn truyền. Sư Minh chính ngươi chậm rãi sửa soạn đi. Hoắc Tiềm ha hả nói, kia về thiên tinh hải giới sự tình, ngươi cũng chính mình chậm rãi sửa soạn đi. Diệp Thủy hàn trợn tròn mắt, đừng á Sư Minh, ta cùng Bạch Trừng còn có đánh cuộc đâu? Ngại như thế nào không thể nhìn ta bại bởi ra hỏa kia đi? Hoắc Tiềm thở dài, không phải Sư Minh không giúp ngươi, mà là ngươi tu vi quá thấp, trong tông môn danh ngạch khẳng định không phần của ngươi, ngươi chỉ có thể từ bên ngoài tìm danh ngạch như thế nào? Ngươi là coi trọng Thanh Thủy cốc danh nghịch." Diệp Thủy Hàn gật đầu, "Đúng vậy, Thanh Thủy cốc đều là tạp tu, thực lực cường người không nhiều lắm, ở chỗ này nghĩ biện pháp khả năng tính lớn nhất. Ta hôm nay đi bái phỏng quá Thanh Thủy cốc cốc chủ, Thanh Minh chân nhân." Cốc chủ nói, "Lúc này đây đi Thiên Tinh Hải giới, bọn họ Thanh Thủy cốc điều kiện chỉ có một, đó chính là giữ được lúc này đây Thanh Thủy cốc tu sĩ, như thế nào mang đi vào muốn như thế nào mang về tới." Hắn nhìn Diệp Thủy Hàn, Thiên Tinh Hải giới tự thân còn khó bảo toàn. Còn muốn lại mang cái chói buộc, ngươi tu vi lại thấp, căn bản không có khả năng." Diệp Thủy Hàn trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, "Ta đây chỉ cần chứng minh chính mình bảo hộ năng lực, thu hoạch danh ngạch khả năng tính liền tối cao." Hoắc Tiềm Kinh ngạc nói, "Ngươi thật tính toán làm như vậy?" Diệp Thủy Hàn trịnh trọng nói, "Ta không có đường lui, không chỉ là cung Bạch Trừng đánh cuộc, còn có tương lai sắp sửa đối mặt cha vợ a." Diệp Thủy Hàn nắm tay, nhất định phải đạt được danh ngạch. Chương 131. Nam nhân ở nữ nhân trước mặt sẽ bức Là vì bày ra chính mình cao thâm thực lực cùng ưu nhã phong độ, để càng thêm hoàn mỹ phát tán hormone, tới hấp dẫn chính mình yêu thích nữ nhân, làm nàng ánh mắt hoàn toàn dính ở trên người mình, thuận tiện đả kích tình địch. Nhưng tương phản, nữ nhân tuyệt không sẽ ở nam nhân trước mặt xé bức, bởi vì này sẽ có tổn hại các nàng tú mỹ dung nhan cùng nhu hòa ngữ điệu, bại lộ ra các nàng sâu trong nội tâm hung tàn cùng cuồng bạo, cho nên nữ nhân ở nam nhân trước mặt vĩnh viễn lộ hoặc hàm xúc hoặc sáng mỹ hoặc thanh nhã cười, cũng không sẽ đem chính mình chật vật bộ dáng bày ra ra tới cũng cho nên, đương bộ hoàn sa cáo biệt Diệp Thủy Hàn khi chưa trở lại Diệp Thủy Hàn thuê trụ động phủ, mà là ở sở vân phường thị xoay quanh, đồng phát hiện chính mình bị theo dõi sau, nàng một chút đều không cảm thấy kỳ quái. cái kia gọi là huyền nhạ nữ nhân, tuy rằng mặt ngoài đối Diệp Thủy Hàn tự nhiên hào phóng, nhìn qua tựa hồ đối Diệp Thủy Hàn theo đuổi mặt khác nữ tính nôn ngữ hồn không thèm để ý. trên thực tế bộ hoàn sa dám dùng thiên nuốt đạo tôn kia hố cha tín dụng thể, nữ nhân kia tuyệt đối không có hảo ý. mặc dù Diệp Thủy Hàn không cho nàng rời đi, bộ Hàn Sa cũng sẽ mượn cơ cáo tử, ra tới giải quyết nữ nhân kia. Hừ, dám cùng nàng đoàn người, thật là sống không kiên nhẫn. Nếu ngươi hạ quyết tâm muốn tham gia, đầu tiên cần phải làm là tăng lên tu vi. hoặc Tiềm nói, ít nhất cũng muốn tiến giai vì Nguyên Anh hậu kỳ đi, chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ ở đối mặt hóa thần lúc đầu khi mới có thể có một trận chiến chi lực. Diệp Thủy Hàn âm thầm tính toán tạo vinh cho hắn luyện chế đan dược tần suất cùng số lượng, hắn chậm rãi gật đầu, ở Thiên Tinh Hải giới mở ra trước, Hắn khẳng định có thể tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng là hóa thần lúc đầu liền có chút phiền phức. Từ Nguyên Anh tiến giai Hóa Thần, là đối thần hồn gia cố cùng thăng hoa, lúc sau thần thức đem có được nghĩa rộng thượng tác dụng, không giống Diệp Thủy Hàn trước kia dùng thần thức bí thuật, nhưng cái đó đều là bí thuật, lấy bí pháp thúc dục thần thức phát ra thuật pháp, tiến giai vì Hóa Thần sau, tu sĩ thần thức sẽ tự động có được phân rõ, phân biệt, nhìn thấu, truy tung cùng với định vị năng lực, thậm chí có chút thần thức cường đại tu sĩ còn có thể lấy thần hóa hồn phân liệt chính mình, thân thức trở thành đệ nhị hóa thân chờ tồn tại, gia tăng tự thân tồn tại tỷ lệ. Hơn nữa thẳng đến hóa thần sau, kiếm tu mới có được nguyên thần ngự kiếm năng lực, đồng thời còn nhưng tu tập càng thêm huyền ảo thần thức kiếm thuật. Nói ngắn lại, tiến giới hóa thần đều không phải là chuyện dễ, huống chi cũng là hai năm đi tới giai nguyên anh sơ kỳ, một năm trước tiến giai nguyên anh trung kỳ, nếu lại dùng một năm tiến giai hóa thần. Diệp Thủy Hàn hít sâu một hơi, giờ phút này hắn đã cũng không lui lại tư cách, chỉ có thể không ngừng về phía trước. Tiên tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ đi. Tiến giai vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ sau, nếu là hắn biến thành bản thể, lấy đèn sứa bẩm sinh tự mang thần thức cùng lực phong ngự, lại xứng với Mạc Thiên Sơn kiếm thuật, mặc dù đối phương là hóa thần lúc đầu, Diệp Thủy Hàn cũng không sợ. Hung chi hắn còn có chín biến hỏa, nhưng nghe tiếng tim đập, nhưng hoặc nhân tâm, có thể nhìn thấu đối phương tâm tư, trước tiên tính toán chiến thuật, cứ như vậy hắn phần thắng đại đại gia tăng. Hoắc Tiệm nhìn Diệp Thủy Hàn giữa mày dần dần kiên nghị lên, không khỏi bất đắc dĩ nói: Ngươi liền tính tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, phiền toái cũng không ít. Hắn kỹ càng tỉ mỉ nói, ta phía trước nói, Thanh Thủy Cốc Cốc chủ yêu cầu chúng ta cần thiết đem Thanh Thủy Cốc tu sĩ hoàn hảo không tổn hao gì mang ra tới. Ngươi nếu thật tính toán tham dự việc này, kia hai tháng sau nhập vây quyền tranh đoạt đại tái, ngươi có thể thử bảo hộ vị kia Thanh Thủy Cốc tu sĩ. Như ngươi có thể tại đây hôn chiến chung bảo hộ hảo cái kia Thanh Thủy Cốc tu sĩ, có lẽ Thanh Thủy Cốc trưởng môn sẽ đồng ý việc này. Nếu là tranh đoạt nhập vây quyền. Cùng các môn các phái trưởng môn còn có cái gì quan hệ? Diệp Thủy Hàn khó hiểu nói, ta chỉ cần ở nhập vây quyền thi đấu đoạt được thứ tự là được đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng nhiều thứ tự sau còn có nửa năm mới có thể mở ra thiên tinh hải rơi a Hoắc tiềm ý vị thâm trường nói, thời gian dài như vậy, ra điểm ngoài ý muốn gì đó, thực dễ dàng. Diệp Thủy Hàn trong lòng lạnh lùng. kia sư huynh ý tứ là, người tốt nhất trước tiên đạt được thanh thủy cốc cho phép, hai bên có ăn ý. Hoắc tiềm chậm gì gì nhấp một ngụm rượu. Ngươi biết nhập Vây Quyền thi đấu như thế nào tiến hành sao? Thanh Thủy Quốc phủ cận có một chỗ thượng cổ chiến trường, cùng chiến cổ sơn hoàn cảnh cùng loại, chỉ có thể tiến vào Hóa Thần Kỳ dưới tu sĩ, kia chỗ thượng cổ chiến trường vẫn luôn ở vào nửa phong bế trạng thái, chỉ có Thanh Thủy cốc nắm giữ mở ra pháp môn, tới rồi tranh đoạt nhập Vây Quyền kia một ngày, Thanh Thủy cốc liền sẽ mở ra thượng cổ chiến trường, đem các ngươi đều đầu nhập chiến trường, chỉ có ở chiến trường trung bắt được trước lưu lại ngọc phù mới tính đạt được nhập Vây Quyền. Diệp Thủy Hàn lẩm bẩm nói: Ngọc Phù. Cứ như vậy khẳng định sẽ xuất hiện một người bắt được rất nhiều Ngọc Phù hiện tượng đi. Không tồi, cho nên Ngọc Phù thượng có pháp quyết, bắt được Ngọc Phù trong ngáy mắt, người nắm giữ đỉnh đầu sẽ xuất hiện thật lớn pháo hoa, khắp chiến trường độ có thể nhìn đến, Kiềm giữ Ngọc Phù sau nửa canh giờ bình yên vô sự, liền sẽ bị Ngọc Phù chuyển tống ra tới, lúc này mới tính đạt được danh lạch. Diệp Thủy Hàn lắc đầu, nếu là như vậy, ta đây còn không bằng mang theo một đống lớn người đi vào thi đấu đâu, làm thủ hạ ở phía trước đương pháo hôi. Ta ở bên trong thủ ngọc phù, nửa giờ sau vừa đến là có thể ra tới. Hoắc tiềm cười nói, ngươi cho rằng những cái đó giao thượng tài liệu người sẽ cho phép như vậy nhiều người tiến vào A. Đi vào tán tu càng nhiều, bọn họ môn phái đệ tử đạt được danh ngạch khả năng tính càng thấp. Hơn nữa này trong đó còn có một cái ẩn hình quy định, tay cầm ngọc phù người sẽ căn cứ cấp lấy lục lạc nhiều ít tới tiến hành xếp hạng. Tiền mười vị không thể cấp đoạt, nhưng sau mười vị, ở nào đó thời điểm, là có thể bị thay thế. Lục lạc. đúng vậy. Đến lúc đó mỗi người trên người đều có một cái lục lạc, cấp lấy lục lạc số lượng càng nhiều, ngươi xếp hạng liền càng cao. Hoặc tiềm nhún vai, hiểu ý tứ của ta sao? Nếu ngươi có thể trước tiên cùng thanh thủy cốc đạt thành chung nhận thức, thả xuống tu sĩ khi, bọn họ chỉ cần méo mò tay, đem ngươi đặt ở tu vi không cao tu sĩ trong phạm vi, hoặc là đem ngươi thả xuống đến ngọc phù phụ cận, ngươi khả năng tính liền sẽ đại đại gia tăng, đã hiểu sao? Diệp Thủy Hàn lúc này mới chân chính minh bạch một cái nho nhỏ nhập vây quyền thi đấu lại vẫn bao hàm nhiều như vậy khuôn sáo cùng ẩn hình tiêu chuẩn nếu không phải hoắc tiềm trước tiên nói cho hắn hắn chỉ sợ còn tưởng rằng tìm cái thanh thủy cốc đệ tử âm thầm gõ buồn côn là được đâu là ta tưởng quá ngây thơ rồi bất quá ta sẽ không từ bỏ diệp thủy hàn nhếch môi hắn nhìn về phía hoắc tiềm còn thỉnh sư huynh làm dẫn tiến đi ta tưởng bái kiến thanh thủy cốc cấp chủ hoắc tiềm nói hảo đi ta hiện tại mang ngươi đi gặp nàng diệp thủy hàn sửng sốt hiện tại không tuổi Thừa dịp bạch trừng chính sinh khí không rảnh suy xét việc này khi, chúng ta lập tức đi tìm cốc chủ thuyết minh tình huống. Không ra hoắc tiềm ngoài ý liệu, đương thanh thủy cốc cốc chủ nghe được hoắc tiềm lại tới bái phòng khi, không khỏi lần cảm ngoài ý muốn, nàng buồn không nghĩ thấy hoắc tiềm, nhưng hậu bồi cát diệp lại ra cái chủ ý. Ngài đáp ứng thấy hắn, sau đó để cho ta tới thử bọn họ đi. cát dịp nói, nếu ngài lo lắng ta, không bằng khiến cho ta tự mình xem bọn hắn đối ta thái độ như thế nào. Thanh Minh chân nhân vừa nghe đốn giác chủ ý này không tồi, làm cắt Diệp ra mà thử, mà nàng ẩn ở phía sau âm thầm quan sát. Diệp Thủy Hàn cùng Hoắc Tiềm một lần nữa đi vào thanh thủy cốc nội, từ cửa cốc tiến vào đại đường gian có một khoảng cách, tiếp dẫn tu sĩ đem hai người đưa tới đại đường ngoại liền lui xuống, Hoắc Tiềm cùng Diệp Thủy Hàn chính mình đi vào đại điện, mới vừa đi đi vào trong nháy mắt, Hoắc Tiềm liền cảm giác có thứ gì vỡ ra, hắn theo bản năng nghiêng người hiện lên, kia đổ vật một đầu tài đi ra ngoài, Diệp Thủy Hàn nhưng thật ra xem đến rõ ràng hắn đôi tay một trường đem thứ này tiếp được đây là một cái tiểu hải tử nhìn qua năm sáu tuổi biểu tình ngây thơ giống như cái gì cũng đều không hiểu hoắc tiểm kinh ngạc nói từ đâu ra hải tử diệp thủy hàn trước đây vẫn luôn chiếu cố bộ giản xa sớm đã hình thành phản xạ có điều kiện hắn nửa ngồi sồn xuống rối tay sửa sang lại một chút nam hải quần áo ngựa khi ôn hòa nói không đụng vào ngươi đi kia hải tử tụi hồ chóng váng nửa ngày mới lắc đầu đột nhiên chỉ vào diệp thủy hàn cùng hoắc tiểm khách nhân Diệp Thủy Hàn gật đầu, không tội, ta cùng sư huynh tới đây bái kiến thanh thủy cốc cốc chủ thanh minh tiền bối, không biết tiền bối ở bên trong sao. kia hải tử mèo mó đầu, nửa ngày mới nói, ta muốn ăn đường hồ lô. Hoắc tiềm đầy đầu hắc tuyến, phỏng chừng là ai đồng tử đi, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi vào. Diệp Thủy Hàn hơi hơi như mày, đi vào. Kia hắn đâu? Đem hắn ném tại đây. Hoắc tiềm nhớ mày, đừng nói cho ta ngươi muốn mang theo đứa nhỏ này. Diệp Thủy Hàn nhất thời cũng do dự đứa nhỏ này như cũ không thuận theo không buông tha nói ta muốn ăn đường hồ lô Diệp Thủy Hàn trong mắt vừa chuyển hắn nói như vậy ta cho ngươi đường hồ lô ngươi ngoan ngoãn ở ngoài cửa chờ đường chạy loạn được không Hoắc Tiềm vô ngữ nói đừng nói cho ta ngươi hiện tại phải rời khỏi Thanh Thủy Cốc cho hắn mua đường hồ lô à Diệp Thủy Hàn trắng Hoắc Tiềm liếc mắt một cái ta không như vậy đâu Hoắc Tiềm hiểu rõ tùy tiện dùng cái ảo thuật là được hoặc là trực tiếp làm hắn ngủ không phải được rồi Diệp Thủy Hàn gật gật đầu lại lắc đầu Hắn từ trong tay háo lấy ra một tiểu đem quả tử, lại lấy ra một cái cái chai, cái chai là mật ong nước đường, hắn trực tiếp đem nước đường xối ở quả tử thượng, lại lấy một cây xiên tre mặc vào tới, còn ở mặt trên giải một tầng hạt mè, đưa cho Tiểu hài Tử. Tới, ăn đường hồ lô lạp, hoặc tiềm cát diệp, hoặc tiềm khỏe miệng run rẩy, ngươi cư nhiên tùy thân mang theo loại đồ vật này sao? Diệp Thủy Hàn cười cười, ngươi quên xa nhi, Tiểu hài Tử đều thích loại này ngọt ngào đồ vật lạc, căn bản không cần thiết như vậy phiền toái. Hoắc tiềm tức giận nói, có lẽ đứa nhỏ này cầm ngươi đường hồ lô liền chạy. Lời còn chưa dứt, kia Hải tử xoay người liền chạy, Hoắc tiềm vẻ mặt ngươi xem ta chưa nói sai biểu tình, ở Diệp Thủy Hàn xoay người muốn truy trong nháy mắt, nắm chặt Diệp Thủy Hàn tay đem hắn xả trở về. Được rồi được rồi, chúng ta đi vào chờ, phòng Trừng Thanh Minh chân nhân sắp tới rồi. Từ từ a, tiểu Hải tử chạy loạn không tốt lắm. Người cư nhiên sẽ tin tưởng tiểu Hải tử hứa hẹn, thật là quá suẩn. Đừng nói như vậy, tiểu Hải tử cố chấp Bọn họ thực thông minh, một chút đều không nốc, chỉ là biết đến không nhiều lắm mà thôi. Cát diệp nhìn xem trong tay đường hồ lô, cắn một ngụm. A nha, có chút toan, có chút ngọt, thương vị ngoài dự đoán hảo đâu. Chương 132 Sở Vân Vượng Thị Ngoại là thành phiến thành phiến đồi núi, đồi núi lên cây mục lan tràn, cành lá tốt tươi, mênh mông vô bờ, là giết người cướp của tốt nhất địa điểm, đương nhiên cũng là xé bức tốt nhất địa điểm. Bộ hoản xa ở phía trước phi, một bên phi một bên quan sát bốn phía Đồng thời điều chỉnh quanh thân hơi thở, trên người theo gió tung bay trường lửa tản ra nhàn nhạt quan mang, chỉ cần đã chịu công kích, dây tiếp theo liền sẽ biến thành vũ khí sắp bén. Bộ hoảng xa khỏe môi lộ ra lạnh băng mỉm cười, vừa lúc sư minh đưa nàng tân linh khí, vừa lúc lấy cái này huyền nhã khai đao. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên tăng tốc, như là phát hiện cái gì giống nhau một đầu chui vào phía trước cái kia tiểu sân cốc, thân ảnh biến mất ở một tảng lớn trong rừng cây. Bộ Hoản xa vừa rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại đồng tử sầu súc. Liên thấy Huyền Nhã thân ảnh chợt xuất hiện ở sau người cách đó không xa giữa không trung, nàng lòng bàn tay rít gào kịch liệt lôi quang, ở bộ ổn sa quay đầu lại xem trong nấy mắt, có thùng nước thô lớn nhỏ lôi lòng gào thét vọt tới, kia cùng bạo khí lãng trực tiếp đem chúng quanh rừng cây đều đánh vì mảnh vụn, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ không gian đều quanh quần vô số lá rụng, hoàn toàn che đậy tầm mắt. Ngàn cân treo sợi tóc hết sức, bộ ổn sa một cái ngã lộn nhào, trường lùa không gió tự động, đột nhiên hóa thành một đạo thật lớn nửa trong suốt lá mỏng che ở nàng trước người. Gào thét mà đến lôi long thật mạnh va chạm ở bộ đoạn xa trước người nửa trong suốt lá mỏng thượng, lôi quang như là pháo hoa nở rộ giống nhau ở lá mỏng thượng tứ tán bay múa. Bộ đoạn xa nhìn một màn này sắc mặt đại biến, hào một cái huyền nhã, không hổ là thái huyền môn ưu tú đệ tử, nàng đối lôi điện khống chế xuất thần nhập hóa, kia lôi long lao ra sau, nàng thế nhưng còn có thể tiếp tục khống chế, chỉ thấy nàng đôi tay ngăn, vô số màu trắng pháp quyết ở nàng chi gian chạy qua, bị trong suốt lá mỏng sở ngăn cản lôi quang phút chốc ngươi từ long hóa xả biến thành vô số dương nhanh múa vuốt điện xà y đổ phá tan cái chắn công kích bộ hỏa xa phía trước kia một kích thình lình xảy ra bộ hỏa xa không kịp phản kích chỉ phải dùng trên người trường lụa hóa thành lá mỏng ngăn trở ngăn trở sau nàng lập tức đôi tay cùng nhau màu đen ánh lửa chợt xuất hiện dây tiếp theo đồng dạng thô to màu đen hỏa long phóng lên cao lấy càng thêm cuồng bạo huy thế đỉnh lá mỏng thượng điện xà trực tiếp phản kích trở về Cương đại mà chấn động màu đen hỏa long dơ thẳng lên trời dí gào bất quá trong chớp mắt liền vọt tới huyền nhã trước người Nào biết kia dừng lại tại chỗ thân ảnh lại là cái ảo ảnh. Hỏa Long nhất cường đại va chạm cùng hắc hỏa công đánh thế nhưng làm vô dụng công. Bộ Hoản Sa mới vừa đánh ra Hỏa Long, giây tiếp theo nàng nguyên bản đứng thẳng địa phương thế nhưng nhiều hai thanh trăng tròn luân nào. Nguyên Lai like kia huyền nhã thế nhưng vứt bỏ khống chế lôi long, trực tiếp tay cầm song đào công lại đây. Bộ Hoản Sa lại như là đã sớm biết giống nhau, thân hình huyền chuyển thức tha, mũi chân nhẹ điểm, hai thanh lập loe lạnh băng hàn quang cùng sát khí lưỡi dao cùng thân thể của nàng đi ngang qua nhau đồng thời nàng đôi tay phủ lên bạch cốt chảo liền trực tiếp bắt lấy đâm tới loan đao tạp ở sau người ngăn trở thế công ngáy mắt bộ hoãn xa há mồm có đôi chứ không chỉ một nhưng vào lúc này kia huyền nhã cũng mở miệng một cái khẩu hàm hắc hỏa một cái lươi chán sấm mùa xuân ánh lửa cùng lôi quang lần nữa đan chéo ở bên nhau tích liệt va chạm cùng phản xung lực làm hai người không tự chủ được đẩy ra vài trăm thước các nàng giữa mày không hẹn mà cùng nhiều một mặt ngưng trọng cùng kinh ngạc gì kia tiện nhân kỹ nữ thực lực không tồi a khó được chính là kinh nghiệm đối địch cùng phản ứng cũng rất mạnh là cái kinh địch bộ hoãn xa hít sâu một hơi nàng cười lạnh thật là làm ta mở rộng tầm mắt thái huyền môn người là có thể không hỏi xanh đỏ đen trắng đột nhiên tập kích sao thật là cuồng vọng huyền nhã đồng dạng cười lạnh trang người tiếp tục trang a ở thai họa như vậy nhiều người thậm chí còn có mẫn sư huynh sau lại bắt đầu thai họa diệp tiểu hữu người rốt cuộc là có bao nhiêu cơ khác nơi nơi tìm nam nhân đối với người loại này không biết xấu hổ rách nát hóa đương nhiên muốn trực tiếp quan sát bộ hoản sa nghe xong nhưng thật ra không tức giận nàng khỏe môi lộ ra đắc ý tươi cười một tay xoa xoa bên thai sợi tóc biểu tình trương dương tươi đẹp dùng một cái khác tử nhưng thật ra càng có thể hình dung giờ phút này bộ hoảng sa bộ dáng đó chính là trào phúng mặt nàng nói không nam nhân muốn la bà ngươi đây là đấu kỵ ta đi thật là đáng thương liền sớm chiều ở trung sư huynh đều không thể bảo vệ cho còn vọng tưởng tới tìm diệp đạo hiếu thật là si tâm vọng tưởng Huyền nhã trong lòng cùng nộ, chỉ là vẫn chưa biểu hiện ở trên mặt, nhiều lời vô ích, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, chém giết người này yêu nữ. Bộ hoảng xa khanh khách cười ha hả, cười cơ hồ thẳng không dậy nổi eo, nhân bản thân chi tư hòa đố kỵ tâm, mà vọng luôn thay trời hành đạo. Người tính cái gì thiên? Cư nhiên lấy thiên tự so. Thiên nếu có biết, chắc chắn trước đổ ngươi này không mặt mũi nào nữ. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, nói chính là này hai nữ nhân. Bộ Hoản xa sau khi nói xong cũng không muốn nghe cái gì, đối với cái này đột nhiên toát ra tới tình địch, nàng chỉ cần xử lý là được. Đến nỗi tìm Diệp Thủy Hàn. Khu khu, bộ Hoản xa lược chột dạ, hắc lịch sử có điểm nhiều, chẳng sợ nàng cảm thấy chính mình lý do sung túc, lại cũng lo lắng vạn nhất tìm sư huynh lý luận không thành, ngược lại dẫn hỏa thượng thân, kia mới không khôn ngoan đâu. Mà huyền nhã càng không hy vọng bị Diệp Thủy Hàn biết nàng giết hắn thích nữ tử, xử lý thiên hương sau nàng sẽ bồi hắn đi khắp thủy giới. Lấy trợ giúp hắn tìm thiên hương danh nghĩa cùng nhau hành động, cuối cùng hiệu chết về tay ai. Ha ha, còn cần hỏi sao?